vật dơ bẩn cũng dám đụng kình thiên trụ tôn phong trong mắt khinh thường phải dỗi tay ra vững vàng tiếp được kình thiên trụ đứng ở trong sân thân hình lại là đ ỗ n g nhiên trầm xuống mặt đất ấn ra hai cái dấu chân thật sâu biến thái như vậy vũ khí quả nhiên không phải người bình thường có thể cầm cảm giác trong tay trọng lượng tôn phong trong lòng kinh ngạc tiếp lấy hai tay một nắm đối mặt không trung kéo xuống trường côn một gậy đánh tới hồng tiếng vang ầm ầm không trung màu vàng cây gậy lên tiếng mà đức nơi xa nam tử một tiếng hét thảm cả người nổ ở trên vách tường xem ra đây cũng là muốn hại a nhất kích ngạc nhiên tôn phong tự nhiên không tại dừng lại g ơ lấy cây gậy đón đầu thì chạy vội đi lên trong lúc nhất thời âm dương song thi liên tục kêu thảm căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có cha cha phát bảo lợi hại quả nhiên khác nhau cùng lúc trước so sánh thì bất quá nhiều cái kình thiên trụ có thể tạo thành thương tổn viễn siêu lúc trước bây giờ hoàn toàn cũng là chăn trở áp nhìn mọi người chung quanh mọi qua tại tiểu đảo quốc không biết đánh bại bao nhiêu thức thần lao giả càng đem bọn họ luyện thành chính mình bản mệnh thức thần không nghĩ tới hôm nay tại tôn phong trong tay như vậy không chịu nổi một kích vậy rốt cuộc là cái gì pháp khí nhìn qua tôn phong vật trong tay lão giả trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi chỉ dựa vào một vật liền đem hắn thức thần hoàn toàn áp chế ẩm trong tay kình thiên trụ trùng điệp đánh xuống nữ tử trước mắt rít lên một tiếng hóa thành một đoàn ánh sáng liền muốn hướng về lão giả bay đi h ừ bây giờ nghĩ đi đã chậm tôn phong thực sự chạy mà lên tay trái giữa trời một nắm liền đem không trung đoàn kia ánh sáng bắt ở lòng bàn tay một vệ nhàn nhạt khí lưu tại lòng bàn tay lưu chuyển mặc nó ánh sáng như thế nào chạy trốn cũng bay không ra tôn phong lòng bàn tay d ừ n g tay thấy hết đoàn bị bắt lại nơi xa láo giả sắc mặt đại biến hử tôn phong một tiếng hử nhẹ tay trái nhẹ nhàng một nắm a một đạo thê lương thét lên trong tay trùng sáng trực tiếp bị tôn phong bóp chặt lấy băng lãnh nồng đậm năng lượng nhanh chóng hướng về tôn phong mắt trái tụ đi vốn là đen nhánh song đồng trong nháy mắt biến đến huyết sắc đỏ bừng mà trong mắt trái đen nhánh câu ngọc trong nháy mắt liền có thêm một cái tam câu ngọc xạ dị gẳng tôn phong trước tiên cũng cảm giác được trong mắt biến hóa trên mặt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng xa xa lâm nhất tiên mấy người không có phát hiện nhìn chằm chằm tôn phong nhìn âm dương sư lao giả lại là nhìn nhất thanh nhị sở làm sao có thể lao giả thần sắc kinh hãi trong miệng thấp giọng thì thảo một người ánh mắt thế nào lại là cái dạng này chúc đến mà đi trăn đầy t à ác khát máu cho người ta khủng bố làm người ta sợ hãi cảm giác có thể mới vừa vặn c h ấ n kinh lại là trong đầu tê dần cả người đều muốn ngã xuống lập tức lại là biến sắc ánh mắt kinh hoàng nhìn qua nơi xa nam tử âm dương song thi đã bị hủy đi một cái muốn là cái này còn lại lại bị đánh g i ế t hắn tất đem bị thương nặng vốn muốn gọi hồi nam thi láo giả đã thấy hắn không chỉ có không sợ ngược lại tức giận hướng về tôn phong đánh tới cái này âm dương song thi lúc còn sống vốn là người yêu bây giờ gặp một nửa khác bỏ mình tất nhiên là không muốn mạng nhảy lên đến báo thủ tôn phong trong mắt khinh thường trong tay kình thiên trụ nhất côn đánh xuống nam thi như gặp phải trọng kích bị oanh ở phía xa trên vách tường chỉ là tiểu quỷ cũng như toan phản kháng tôn phong trong tay kình thiên trụ liên tục múa ra đánh nam thi thê âm thanh chu lên nơi xa láo giả gặp này cũng không dám n ữ a đ ợ i sắc mặt trắng bệnh nắm mấy cái thủ ấn nam thi hóa thành một đạo ánh sáng thì hướng về hắn mắt phải bay đi nắm kình thiên trụ tôn phong sớm liền đợi đến cơ hội này trong tay kình thiên trụ vẩy một cái tay trái một nắm liền đem đoàn kia ánh sáng bắt lấy tại hắn xạ dỉ gẳng phía dưới cái này nam thi quỹ tích vừa xem hiểu ngay như thế nào trốn được phốc phốc bắt lấy cái kia chùm sáng tôn phong căn bản cũng không có một chút do dự tay cầm dùng lực một nắm mắt phải giống như băng thoa sảng khoái c h i cực thuận lợi tiến hóa đến tam câu ngọc xạ dỉ gẳng xa xa âm dương sư lại là một ngụm máu tươi phun ra cả người đều ngồi liệt tại trên bậc thang b à n mệnh thức thần thế mà đều bị nhân sinh sinh b ó n nát thời khắc này tôn phong lại là thần tình kích động mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên t a m câu ngọc là phổ thông xạ dị gẳng tối cao hình thái trên đó liền có thể tiến rai thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng thời khắc này xạ dị gẳng đã coi thấy rõ phục chế huyễn thuật phân biệt bán ngược còn có thôi miên tắc dụng đương nhiên những thứ này cũng chỉ là tôn phong theo hỏa ảnh nhẫn giả bên trong hiểu được đến cụ thể còn cần chính hắn đi tìm tòi cái thế giới này tựa hồ xem rõ ràng không ít không trung tuyết hoa phiêu động tôn phong nhìn đến nhất thanh nhị sở thậm chí dội ra hai ngón cũng có thể kẹp lấy mặt đất t ó é lên phá nát vụ băng x a gì gẳng tiến hóa làm tam câu ngọc về sau hoàn toàn không phải một cái khái niệm tôn phong thấy rõ bắt năng lực sợ là khó có ai có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn chương hai trăm sáu mươi sáu thập linh nữ tử co quắp ngồi dưới đất âm dương sư nơi nào có thời gian kinh ngạc tôn phong hai mắt cùng ở sau lưng hắn tuyết nữ cuốn lên hắn thì muốn chạy trốn liền xa xa quỷ vũ sĩ đều mặc kệ ba ba cái kia tuyết rơi sủng vật muốn bỏ chạy trầm tĩnh tại trong vui sướng tôn phong còn chưa kịp phản ứng xa xa tôn tiểu thánh lại là gấp giọng hô to tôn tiểu thánh tại trong tivi nhìn không ít tuyết có thể trong hiện thực căn bản thì không có gặp qua bây giờ nhìn đến lại có thể có người có thể nhân công tuyết rơi trong lòng cái kia hưng phấn tôn phong nhỏ khe nâng lên đầu quét mắt thì muốn chạy trốn âm dương sư trong mắt một tiếng k i n h thường tại hắn tam câu ngọc xạ gì gẳng phía dưới tuyết nữ đào tẩu quy tích hắn nhìn nhất thanh nhị sở thân hình liền thực sự trong nháy mắt thì ngăn ở trước mặt bọn hắn đáng chết trong mắt kinh hãi âm dương sư run rẩy theo ở ngực móc ra một cái hạt trâu mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc b à ảnh không có một chút do dự đem hạt trâu kia hung hăng hướng về tôn phong đập tới đó là hắn vừa mới bắt được còn chưa kịp luyện hóa nữ quỷ hiện tại chỉ có thể dùng nó đến chỉ hoãn phía dưới tôn phong tốc độ tôn phong trong mắt khinh thường đang muốn kình thiên trụ một gậy đánh xuống lại là hai mắt cọ rụt lại tại hắn xạ d ì gẳng phía dưới rõ ràng có thể thấy được viên thủy tinh bên trong một đạo r a sức dãy rủa bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa trinh tử quả nhiên là bị lao ra hỏa này bắt lại còn tốt hắn xạ d ì gẳng thấy rõ muốn làm một gậy đi xuống trinh tử không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng tay trái nhẹ nhàng vô một cái thì tiếp nhận hạt trâu kia gặp tôn phong thế mà không có đập nát hạt châu âm dương sư sắc mặt q u í n h lên mệnh lệnh sau lưng quỷ vũ sĩ không muốn mạng hướng về tôn phong công tới đối mặt cái này một mực dây dưa ra hỏa tôn phong sắc mặt giận dữ quay người cũng là một vậy quỷ vũ sĩ phát ra một đạo kêu gào thê lương cả người nổ bể ra đến lại là không còn có khôi p h ủ bị tôn phong triệt để g i o sát làm sao mạnh như vậy bị tuyết nữ mang theo láo giả cả người đều đang run rẩy không chỉ có đem ẩn nút nhiều năm hậu bối ra ánh sáng càng là tổn thất mấy cái đại thức thần thậm chí bản mệnh thức thần đều bị tiêu diệt tại chỗ cái này mẹ nó là phiêu dương quá hải tặng đầu người đến rồi liền xem như thế kỷ trước không cam lòng chiến bại đem người tiến về hoa hạ cũng không có chật vật như vậy còn muốn đi nhìn lấy vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng lao giả tôn phong trong mắt khinh thường tay cầm kình thiên trụ thân hình mấy cái thực sự vọt chạy vội mà lên nhẹ nhàng co lại t u y ệ t nữ hai người chật vật lăn trên mặt đất muốn không phải tôn tiểu thánh muốn bắt nàng trở về tuyết rơi tôn phong một gậy thì quất chết nàng bị tôn phong đánh trúng tuyết nữ rít lên một tiếng trong nháy mắt biến mất tại trên người láo giả trong tay kình thiên trụ nhẹ nhàng một nhóm một k h ỏ a trong suốt hạt trâu lăn đi ra người rốt cuộc là ai thân xác suy yếu nằm dưới đất lao giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua tôn phong hắn sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thanh niên đặc biệt là cặp mắt kia nhìn chăm chú lên cặp mắt kia lão giả đ ỗ n g nhiên cảm giác trời đất quay cuồng váng đầu n ú p ních một mảnh các ngươi bắt nữ hải kia làm gì nhìn lấy trước mắt bị hắn thôi miên lão giả tôn phong trong mắt vui vẻ lạnh giọng hỏi hai ngày trước phát hiện nàng là thập linh thời ra đời nữ tử chỉ cần để âm dương s o n g thi thôn vệ linh hồn của nàng thì có thể uy lực đại tăng nằm dưới đất lao giả ánh mắt ngơ ngác nói ra thập linh thời tôn phong hai mắt sững sờ trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc hắn chưa từng có nghĩ đến đại biểu tỷ là bởi vì cái này mới bị người trộm tới thập linh thời xuất sinh người nam tử t i n h linh nữ tử khí chất tốt tướng mạo linh tú mà lại đều là nhanh nhạy thông minh trực giác nhạy cảm khéo hiểu lòng người giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện lĩnh nội lực lĩnh hội lực đều rất mạnh đồng dạng người tu đạo đều ưa thích tìm thập linh thời xuất sinh người làm đồ đệ tôn phong thực sự muốn không nên đến hắn thấy tính khí có chút nóng nảy biểu tỷ lại là thập linh thời xuất sinh người ngoại trừ bề ngoài không tệ c ò nghe lại Tôn n p h o còn t ậ t xuất Tiềm tại Tôn bắt tiếng tâm lừng lấy cương thi, luyện thành mới thức thận. không nhìn hiện phục Hoa Hạ, phó Phong, Hoa Hạ h Ngươi lừng cương luyện n g ra. sao lại đối mới làm lấy ở đây? lão giả ngơ ngác thanh âm tôn phong nhớ mày những thứ này tiểu đ ả o quốc gia hỏa quả nhiên không có tính toán từ bỏ ý đồ đã lâu như vậy còn đối tiểu cương thi nhớ mãi không quên tôn phong trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán hoa hạ cương thi huy danh tôn huynh đệ đang định hỏi tiếp tôn phong sau lưng lại chuyển tới lâm nhất tiên lời quan tâm tôn phong hai mắt co rụt lại ánh mắt đã là khôi phục bình thường không có việc gì tôn phong sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn sau lưng thở ra khói trắng liên tục xoa tay lâm nhất tiên mấy người ha ha thứ nay về sau đây chính là sùng vật của ta chạy như bay đến tôn tiểu thánh nhặt lên chứa đựng tuyết nữ hạt trâu mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ cầm trong tay trái xem phải xem hắc hắc cười không ngừng phương nghiện rội ra tay phải cứng ở không trung sững sờ nhìn qua tay mắt lanh lẹ tôn tiểu thánh hắn chạy tới sớm liền thấy trên đất hạt châu nào biết cái này tiểu hài từ tốc độ còn nhanh hơn hắn quay đầu nhìn một cái tôn tiểu thánh vương nghiên mực nhìn chăm chú mà đến lập tức đem hạt châu giấu ở y phục của mình bên trong chạy lên trước đối với tôn phong hô ba ba ngươi không có việc gì a có ngươi cái này kình thiên trụ tương trợ còn không là một bữa ăn sáng tôn tiểu thánh động tác tôn phong tự nhiên trông thấy lại là không có nhiều lời lần này có thể phải đa tạ tôn huynh đệ lâm nhất tiên tiến lên một tay lấy trên đất âm dương sư đánh cho bất tỉnh mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua tôn phong một đôi mắt càng là tại kình thiên trụ bên trên qua lại lưu truyền nhưng không có hỏi nhiều muốn không phải tôn phong ở đây trước mắt những thứ này thức thần bọn họ khẳng định khó có thể chiến thắng càng đừng đ ề cập đem cái này âm dương sư láo giả bắt lấy ta cũng là trùng hợp tới mới biết được bọn họ là tiểu đạo quốc người tôn phong cười ha ha một tiếng nói ra cái này mặc danh kỳ diệu đến đây tụ hội không nghĩ tới để xạ gì gẳng đến đã đột phá thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n tôn phong trong lòng không khỏi cảm kích cái kia vị đại biểu tỷ ánh mắt ngắm đi chỉ thấy nàng bị tôn tiểu thánh tùy ý vứt trên mặt đất đến mức tiểu na cha ba người vây quanh tôn tiểu thánh trong tay hạt châu ngồi s ồ m ở một bên nói thầm cô cái người hiếu kỳ hướng bên trong nhìn cái này có chút lạnh chúng ta vẫn là ra ngoài trò chuyện quét mắt chung quanh băng tuyết ngập trời phương n g h i ĩ n a lấy nhiệt khí nói ra tuy nhiên không nhìn chúng tiểu đạo quốc bất quá cái kia tuyết nữ hắn thấy đến là có hai lần không đề cập tới tranh đấu như thế lạnh leo hoàn cảnh bình thường người căn bản liền chịu không được tôn phong phương nghiễn cho tới bây giờ không có đem hắn làm người bình thường nhìn ánh mắt quét gặp bên cạnh đứng đấy tôn tiểu thánh mấy người trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái y di phục rõ ràng liền mặc không d à y lạnh như vậy hoàn cảnh thế mà t h ơ ơ tôn phong bên người làm sao luôn xuất hiện nguyên một đám tiểu hải tử hơn nữa nhìn đi lên đều không bình thường quét gặp toàn thân run lâm nhất tiên tăng người tôn phong nhẹ g i ọ n g đáp sờ lên tôn tiểu thánh đầu tôn phong dậm chân hướng về bên ngoài đi đến ba người lập tức vui mừng chạy đi lên phương n g h i ệ n gánh lấy cái kia âm dương sư láo giả cùng ở phía sau chương hai trăm sáu mươi bảy hải tử sự tình đem vẫn như cũ hôn mê giản tịch nâng lên mấy người nhanh chóng đi ra ngoài tôn huynh đệ đây là nhìn qua bị tôn phong đỡ trên vai nữ tử lâm nhất tiên giờ phút này mới có thời gian muốn hỏi biểu tì ta bị cái kia âm dương sư trộm tới cho ăn thất thần quét mắt trên vai giản tịch tôn phong liếc qua phương nghiện dưới nách láo giả không thèm để ý chút nào nói ra khó trách cái kia âm dương song thi lợi hại như thế cần phải thôn phệ không ít linh hồn tối nay muốn không phải vừa vặn tôn phong theo tới giản tịch sợ là muốn hạ bạ lâm nhất tiên hai mắt co rụt lại trong mắt một vện kinh ngạc khó trách tôn phong xuất hiện tại nơi đây xem ra đều là là bởi vì nữ tử này nguyên nhân t ô n huynh đệ cái này âm dương sư ta liền lấy đi lên giao nộm liếc mắt phương n g h i ễ n kẹp lấy lao giả lâm nhất tiên nhẹ nói nói đối với tôn tiểu thánh trong tay vớt vớt hạt châu lại là sách đều không nhắc tới h i ệ n nhiên là chấp nhận tôn tiểu thánh lấy đi tuyết nữ dù sao ngoại trừ lao giả trước mắt còn có một cái sắp bị tôn phong đánh chết nữ lang chi chu nơi tay cũng không phải là không có đối tượng nghiên cứu tiểu đảo quốc muốn hoa hạ cương thi hoa hạ tự nhiên cũng muốn làm rõ ràng tiểu đảo quốc t h ứ t thần biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng huống hồ trước mắt âm dương sư bị bắt sống tự nhiên có thể đạt được càng nhiều tin tức không có chuyện gì tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra ngoại trừ xạ gì gẳng lao giả này căn bản cũng không biết cái gì lấy hắn tiểu đảo quốc âm dương sư thân phận liền xem như nói ra không phải tận mắt nhìn thấy sợ cũng không người tin tưởng đúng rồi ngày này tụ tập đầy đủ đoàn tựa như là tiềm phục tại trong nước tiểu đảo quốc người tôn phong tựa hồ nghĩ tới điều gì nhẹ nói nói một cái ẩn núp tiểu đảo quốc người có thể đem ừng h như thế, thật phong nhiên thế, i kiến. đại đại ệ p làm lớn là là lặn lặn đến đúng tôn ẩn ẩn trong to vượt vũ quá Quả dự chuyện ú n g Ừm. c h này thượng tầng sớm liền hiểu chỉ là một mực không hề động bọn họ đây cũng là vì sao chúng ta trước tiên biết có âm dương sư đến đây bây giờ bắt đến con cá lớn này chỉ sợ cũng không có giữ lại cần thiết lâm nhất tiên cười ha ha mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo tại bọn họ trước khi tới đây sợ là các nơi đều đã đang hành động tôn phong trong mắt sáng lên Muốn là như giản là vậy, tôn ị c h hợp đồng sự tình, thì giải quyết dễ dàng. Được. Đã như h Được. đồng Đã dàng. giải sự sẽ quyết ta vậy, vậy dễ k g người, người người, quấy qua hiệu. lấy Nhất dày các người, đến đón lấy có các đến đón bận、hiệu. Nhìn qua Lâm nhất Tiên tăng người, Tôn Lâm tăm phong ôn tồn nói ra, có thời gian người Như thời thế Có lại mời cái ra. họ gặp. đối ạ i Tiên tự nhiên trước tiên nộp đi nhân Nhất nộp lên, cũng không có khách khí. Lâm vật, tự trước t có t Tôn Phong đ ố với ngô đức nhẹ gật đầu lão giả này vẫn là trước sau như một nghiêm túc lời nói thiếu kẹp lấy giản tịch ở bên ngoài mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong lên xe tuy nhiên lầu hai thấy một già một trẻ cũng chưa từng xuất hiện có thể nếu là tiểu đạo quốc người cũng sẽ không cần hắn xuất thủ ba ba chúng ta bây giờ trở về sao n ắ m thật chặt trong tay hạt châu tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra hắn đã không kịp chờ đợi muốn muốn trở về để tuyết nữ tuyết rơi tôn tiểu thánh đã nghĩ kỹ hắn muốn đem gian phòng của mình bố thành băng tuyết n g ậ p trời còn muốn ở phía sau đại dưới có rất nhiều tuyết ném tuyết đắp người tuyết trước không đội thôn phong một tiếng khe nói đưa tay phải ra liên tục điểm xuống dịu dít nam tựa ở tay lái phụ ở trên giàn tịch một tiếng than nhẹ lông mi hơi hơi run run trong mơ hồ tỉnh lại giàn tịch vô ý thức lấy tay sờ lên cái h ó c tựa hầu nghĩ tới điều gì thân thể bỗng nhiên kinh hãi ẩm ai u nào biết đầu nhóm một đỉnh trực tiếp đụng phải c h â n xe không khỏi ôm đầu ngồi xuống mới nhìn rõ giờ phút này ngay tại hơi trên xe không có sao chứ nhìn qua cái này vội vã nóng này nóng này đại biểu tỷ tôn phong gương mặt xấu hổ giản tịch làm sao có thời giờ để ý tới tôn phong lập tức trái xem phải xem gặp y phục hoàn chỉnh không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra quá đáng giận không được việc này ta không thể nhịn trong lòng buông l ò n g giản tịch không khỏi giọng căm hận nói ra nói đến đây bên trong tìm một chút chỗ đó tìm một chút ngươi làm chi gặp giản tịch lại là nói nhỏ lại là đông tìm tây tìm tôn phong cũng hoài nghi nàng chán có phải hay không bị đụng hư ta muốn tìm điện thoại di động báo động giản tịch cắn răng nói ra một chương mềm mại trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ tôn phong lắc đầu liên tục nói tiếp không cần ta đã giúp ngươi báo cảnh sát lập tức liếc mắt bên ngoài từng chiếc đi qua xe cảnh sát ra hiệu nói nhìn cảnh sát đều đi qua hô thân xác ngẩn ngơ giản tịch không khỏi trong đầu chầm xuống cả người có chút mở mịt ngồi trên g h ế nàng chỉ là phát giác được tối nay có chút không ổn mới cố ý hô tôn phong theo tới không nghĩ tới thật phát sinh sự tình nghĩ đến sự tình vừa rồi trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt không có phát sinh cái gì bất quá lập tức mà đến lại là nồng đậm phiền não hợp đồng sự tình không có xử lý xong bây giờ lại tới chuyện thế này ngươi đều đại nạn không chết ngươi còn phiền cái gì quét gặp bên cạnh vẻ mặt đau khổ giản tịch tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra ngươi cái tiểu hải tử biết cái gì giản tịch tức giận trả lời tôn phong lắc đầu cũng không nói cho nàng chuyện đã xảy ra ngôi sao cũng không phải dễ làm như thế ai còn không phải liền là muốn tròn phía dưới lúc đó ngộng tưởng sao giản tịch cả người giống quả cầu r a xì hơi dựa vào nằm trên xe ngươi giấc ngộng này có chút danh tâm đại trong hoàn cảnh muốn làm đến giữ mình trong sạch có chút khó tôn phong ánh mắt xéo qua nhẹ quét mắt nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ai giản tịch nhẹ nhàng thở dài trong đó cảm thụ chỉ có chính mình hiểu rõ mọi người chỉ nhìn thấy áo ngăn nắp lệ đích mặt ngoài có thể lại có bao nhiêu người gặp qua trong đó dơ bẩn có một số việc hoàn toàn cũng là vượt ra khỏi mọi người nhận biết ngươi bây giờ dự định hồi đây quét gặp bên cạnh trầm tư giản tịch tôn phong nhẹ nói nói thiện ta về khách sạn đi giản tịch rủ xuống cái đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì tốt tôn phong còn có chút lo lắng không có địa phương giàn xếp nàng muốn là đưa đến biệt thự đi cái này giải thích thì có hắn nhức đầu kim lăng con đường tôn phong vẫn tương đối quen thuộc vẫn là lúc trước chỗ ở từ lâu tối nay sau đó cái này thiên tề tập đoàn sợ là đến biến mất không biết đến lúc đó giản tịch lại là biểu tình gì đến mức giản tịch thập linh thời thân phận của cô gái tôn phong cũng không có nói với nàng muốn giải thích sự tình đã một đồng lớn tôn phong cũng không muốn lại tìm phiền toái cho mình vừa mới xuống xe giản tịch tựa hồ nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn qua tôn phong xe hơi la lớn uy ngươi hải tử sự tình còn không có cùng ta giảng a thì như thế a lái đi trong ô tô xa xa chuyển đến tôn phong thanh âm hô c ò n tốt mới vừa rồi không có bực hỏi tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm bực này chuyện phiền phức căn bản là giải thích không rõ lập tức đạp cần ga nhanh chóng đi thành thị đêm đều tương đối trễ khách sạn bốn phía không ít người đi đường ngươi vừa muốn hô to giản tịch nhìn qua bốn phía chú mục mà đến mọi người lập tức cứng ở giữa sân tuy nhiên nàng lúc xuống xe đã che phủ cực kỳ chặt chẽ có thể nghĩ muốn vừa mới đối thoại nhất thời một trận tâm hỏng ra h ỏ a này t í n h n g ư ờ i đi nhanh trong miệng một tiếng nói thầm giả n tịch cũng như chạy trốn chạy vào khách sạn chương hai trăm sáu mươi tám tuyết hoa bay tán loạn vừa mới về đến nhà tôn tiểu thánh ba người thì nóng vội cháy hỏa chạy vào phòng tôn phong lắc đầu xuất ra lúc trước nhốt trinh tử hạt châu nhẹ nhàng b ó t một bóng người bay ra chủ nhân nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon tôn phong trinh tử gương mặt tay n ấ y tôn phong lần thứ nhất lời nhắn nhủ nhiệm vụ không nghĩ tới thì làm hư hại không chỉ có không có dò xét đến tin tức gì chính mình còn bị bắt ân đi xuống đi thật tốt tu luyện tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói chuyện đã xảy ra hắn đã đại khái đ o á n được cũng không cần thiết nghe trinh tử giảng mà lại thiên tề tập đoàn cũng kém không nhiều s o n g cũng không có gì tốt hỏi trinh tử nhẹ nhàng túi thấp đầu tựa hồ mấy ngày không thấy nàng cảm giác tôn phong ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vâng nhẹ nhàng lên tiếng chậm rãi lui xuống tựa hồ không đến thời gian nửa năm nàng đã xa xa lạc hậu hơn tôn phong có lẽ tương lai một ngày nào đó nàng thật đem triệt để biến thành làm việc lặt vặt tôn phong tiện tay lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức xem xét thiên t h tập đoàn dính l i ễ u trôn thuế lậu thuế cao tầng trong vòng một đêm đều bị mang đi tốc độ này còn thật không phải bình thường nhanh tôn phong trong mắt giật mình hiển nhiên tiêu đề nội dung tự nhiên không là nguyên nhân căn bản nhẹ nhàng cười một tiếng đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon tôn phong thì hướng về tôn tiểu thánh mấy người gian phòng đi đến vừa mới ba người nóng vội cháy hỏa chạy đi vào cũng không biết làm sao đối phó cái kia tuyết nữ các ngươi đang làm gì đẩy cửa phòng ra tôn phong trong chiều nhìn một cái chỉ thấy tôn tiểu thánh ba người đem tuyết nữ ngăn ở nơi hẻo lánh từng cái sắc mặt không tốt ba ba nàng không nghe lời ta đang giáo hơn nàng tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ thung hăng nhìn qua tuyết nữ một bộ bạch di tuyết nữ cả người rụt lại thân thể thần sắc run lẩy bẩy nhìn qua tôn tiểu thánh binh khí trong tay tuyết nữ gương mặt vẻ sợ hãi quét gặp ra vẻ hung ác tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng buồn cười cũng không có quản bọn họ xạ dị gẳng đã tiến hoa đến tam câu ngọc tôn phong tự nhiên muốn thật tốt nghiên cứu một chút một phen thấy rõ phục chế những thứ này không có cách nào nghiên cứu có thể xạ dị gẳng lợi hại nhất thuộc về huyễn thuật tự nhiên được thật tốt chơi đùa suy nghĩ một chút hai mắt nhìn một cái một cái huyễn thuật đi qua đối thủ liền ngờ rồi vậy thì thật là nhìn người nào người nào chết về sau có thể không động thủ liền không động thủ ánh mắt đều có thể giết chết người rồi thật sự là một đôi mắt mỹ lệ nhìn qua trong gương hai mắt tôn phong không khỏi say mê bên trong một đôi mắt lại có thể xinh đẹp đến loại trình độ này thật sự là khiến người ta kinh ngạc mê người mà lại thâm thúy h ò h ó ho tuyết rơi ngay tại say mê tôn phong tối r truyền trong rút ra trả ra, o hoan to Phong Phong n phòng đến tôn tiểu thánh hoan kêu to thanh âm. Tuyết nữ vẫn là khuất phục tại tôn tiểu thánh dưới dâm uy. Mấy tên này. Tôn phong một tiếng khe nói, vẫn là hướng về sân thượng đi đến. Nhớ đến đi ngủ sớm một chút. Nhìn lấy trong phòng hưng phấn tôn tiểu thánh mấy người, tôn、phong、dặn dò một tiếng. Sân thượng chi thượng, hai cái phân thân rút ra trả cờ ra, một cái vẫn luyện g phục hỉ khuất khe chút. chi hai thuật. dò tiểu Tuyết tại tiểu một một tiểu một một tại tu t kêu uy. Mấy lấy mấy về đi đi dưới cái cái âm. dâm sớm võ là là cờ nay chiến đấu tôn phong cảm thấy võ thuật tác dụng vẫn là rất lớn dù sao thân thủ mạnh mẽ không ít một buổi tối thời gian tôn phong thu hoạch phong phú mấy tên này không phải là đem biệt thự biến thành băng bảo a vừa mới thực sự xuống thang lầu tôn phong ánh mắt quét qua dưới chân nhất thời sắc mặt s ư ơ n g sở trước mắt trên bậc thang đúng là kết thật dày một tầng băng xoạt xoạt xoạt đi xuống tôn phong cả người kinh hãi ngay tại chỗ biệt thự mặt đất đã là tuyết trắng mênh mang dẫm lên trên còn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang chú mục mà đi ánh mắt chỗ tất cả đều trải lên tuyết hoa hoa hoa, hoa. vừa mới lắc đầu tôn phong đông nhiên bên cạnh trong thông đạo truyền đến tôn tiểu thánh hô to thanh âm còn chưa đi qua chỉ thấy bên trong một cái tuyết cầu đập đi ra ném tuyết nhìn lấy cách cách cách cách c h ạ y ra đến tôn tiểu thánh tôn phong đầy đầu hát tuyến quả nhiên một hồi thời gian t i ể u na cha hai người cũng chạy ra ai tiểu h à i t ử quả nhiên vẫn là dễ dàng chịu ảnh hưởng nhìn qua trong đại sảnh chơi đến sung sướng tôn tiểu thánh mấy người tôn phong t h ấ p giọng khe nói rõ ràng lợi hại ghê gớm còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi ba ba mau tới chúng ta tới ném t u y ế t gặp tôn phong đi xuống tôn tiểu thánh đối với tôn phong la lớn nói nắm lên một cái tuyết đoàn thì hướng về tôn phong q u o n g ra tốt lắm ngay cả ta cũng dám mất đi tôn phong giả bộ phẫn nộ ngồi xuống nắm lên một thanh t u y ế t thì hướng về tôn tiểu thánh đ ậ p tới mau mau chúng ta cùng đi ném ba ba tôn tiểu thánh tự nhiên không cam lòng lạc hậu gọi phía trên bên cạnh tiểu na cha nhất thời vốn là lẫn nhau rất hai người đồng thời hướng về tôn phong đập tới cùng đi ra tiểu ngọc thỏ cũng là liên tục đập tới đậu phượng đây là hàng nga ngọc thỏ sao nhìn qua cũng là chơi đến hưng ơ phấn tiểu ngọc thỏ tôn phong gương mặt phiền muộn người ta tôn tiểu thánh tiểu na cha bất quá cái dám lớn tiểu hải tử n g ư ờ i cái này đều một thanh lớn tuổi tác thế mà cũng tới nhất thời trong đại sảnh tuyết cầu liền bay đập trên tường đùng đùng không dứ, vàng đừng nhìn tôn tiểu thánh mấy người tuổi còn nhỏ nệ lên tuyết cầu đến không có chút nào mập mờ tôn phong thế mà đánh không thắng ba ba tà tơi giúp ngươi gặp tôn phong liên tục trúng chiêu tôn tiểu thánh hô to một tiếng lập tức làm phản tốt ngươi cái tiểu thánh xem chiêu một chiêu không có chú ý bị đánh lén tiểu na cha sắc mặt giận dữ hai tay lên i vũ nguyên một đám tuyết cầu bay đi tốt trong đại sảnh từng kiện từng kiện đồ dùng trong nhà đều bị đóng băng ở không phải vậy phải đập nát không thể đinh linh, linh. Ngay tại mấy người chơi đến hưng khởi thời điểm, đột nhiên một em thai tiếng chung chuyển đến.、Sớm、như vậy người nào gọi điện thoại tới? Tôn Phong trong mắt nghi hoặc, đối với tiểu na cha mấy người vốn gọi thai cha tay, mấy vậy mấy thấy tại thời đột một thoại tới? mắt tiểu phất phất đạo chơi khởi điểm, đối với em Sớm hoặc, chỉ lại là chuyện gì nhìn qua điện báo biểu hiện đại biểu tỷ tôn phong nhỏ giọng lầm bầm uy tỷ như thế sáng sớm gọi điện thoại qua tới làm gì hôm qua mới vừa đã gặp mặt muốn là vội vã hỏi tôn tiểu thánh sự tình tối hôm qua nên gọi điện thoại đến đây ha ha ha vừa mới vừa tiếp thông đối diện thì truyền đến một đạo tiếng cùng tiếu h tỷ tôn phong trong nháy mắt sửng sốt nghe thanh âm là giản tịch không thể nghi ngờ hoán hai tiếng buồn cười âm thanh một mực không có đình chỉ gần hai phút đối diện tiếng cười rốt cục trầm trầm người điên rồi nghe đối diện thanh âm rốt cục dừng lại tôn phong bình tĩnh trả lời thiên tề tập đoàn s o n g tiểu phong thiên tề tập đoàn xong ha ha nói xong g i ả n tịch lại là cười ha ha thanh â m bên trong không che giấu được hưng phấn ta biết ta con tưởng rằng chuyện gì hưng phấn như vậy tối hôm qua là hắn biết ngươi làm sao bình tĩnh như vậy không phải cần phải cuồng hỉ sao hợp đồng sự tình không có cho ta bớt đi hơn mười triệu hơn mười triệu a nói xong lời cuối cùng g i ả n tịch đã tại đối diện kích động hét to không có việc gì ta cúc trước đang bận đây liếc mắt một bên ném tuyết mấy người tôn phong nhẹ nói nói ngươi người này thật không thú vị lại nói ngươi đứa bé kia đến cùng chuyện gì xảy ra mẹ hai tử lớn bao nhiêu lớn lên thế nào có hay không ảnh chụp có hay không tỉ ngươi ta đẹp mắt đối diện truyền đến giản tịch thanh nhâm hưng phấn ai nha có chút bận rộn c ú p trước ai các loại lòng hiếu kỳ của nữ nhân quả nhiên không phải bình thường trọng chương hai trăm sáu mươi chín đánh máy không người lái tùy tiện ăn một chút sớm một chút thôn phong thì tu luyện đi Đến đóng hoàn toàn bị tôn tiểu thánh đóng băng biệt thự, cũng không quan tâm. Lấy hắn nhãn những mức tâm. thự, tiểu biệt bị bây giờ nhãn giới, Lấy vẫn ậ vật t tự nhiên là không nhìn ở trong mắt. Dù sao hắn hiện tại cũng không cần ngủ, biệt thự thuần túy là một cái vật phẩm trang sức, tùy tiện tôn tiểu thánh làm sao Trong một thường, đất này nhiên không nhìn hắn hiện cũng không cần ngủ, chỉnh. nhà không có một người bình thường, nhà có hay không cũng không quan hệ, có mảnh đất đùa nghịch là là làm là hay phẩm hệ, cái rồi. ở sao sao Dù sức, có có có được v đùa như cũng là xếp bằng ở thiên đài tu luyện hai cái phân thân rút ra t r ả cờ dạ một cái phân thân tu luyện võ thuật bản thể luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp tuyết rơi thân hình liên vũ phân thân thân hình bước qua không khỏi nao nao ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời phất phất nhiều tuyết hoa rơi xuống không một lát nữa thời gian thiên đài chi thượng đã hiện lên một tầng đứng tại bên trên tôn phong sa mà đi không khỏi khẽ lắc đầu ra hòa này xem ra ngày mai muốn lên đầu đề tôn phong cười thầm trong lòng đã biết được là tuyết nữ kiệt tác tiểu đảo quốc cường đại thức thần bây giờ đúng là biến thành tuyết rơi công cụ Không biết những cái kia những nhìn thấy sẽ nghĩ như thế dương nào. biết cái âm sư sẽ ừ ừ ừ rơi tuyết lớn quả nhiên thời gian mấy hơi thở tôn tiểu thánh mấy người vui sướng chạy ra tuyết lông lông tung bay bay lạ tả đập vào mắt chỗ sớm đã một mảnh trắng xóa nơi xa ngồi xếp bằng ba đạo nhân ảnh đã là toàn thân trắng như tuyết vẫn như trước xúc đứng bất động trong tuyết c u ồ n g vũ tôn phong giờ phút này tâm tình bành trướng chân đạp quyền múa mang theo từng mảnh từng mảnh tuyết hoa tình cảnh này không khỏi để hắn nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ võ hiệp phim truyền hình tuyết sơn phi hồ tuyết s á c đầy trời như gần tại cao điểm nguy s ơ n núi tình cảnh như thế t ô n phong nhất thời thể nội hào khí ngất trời hét dài một tiếng đánh càng là h a n g say tiếng gió vun vút múa quyền cước bên trong mang theo liên tục tuyết hoa tại quanh thân hình thành từng cái từng cái cổ quái khí lưu không ngừng lượn vòng lưu truyền mau mau tại hạ lớn một chút ta muốn hạ d à y như vậy phía dưới truyền đến tôn tiểu thánh thanh n â m hưng phấn tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy không chung một đạo trắng như tuyết bóng người mang theo lấy xanh biết bãi cỏ trong nháy mắt liền bị cửa hàng một mảnh trắng xóa mà lại tuyết hoa càng rơi xuống càng lớn kim lăng phú quý sơn đẩy xuống tuyết sự tình mới một hồi thời gian thì ở chung quanh truyền ra dù sao cái kia phiêu phiêu sái sái tuyết lông ngỗng xa xa cũng làm người ta nhìn đến non nửa ngày thì có không ít người đến đây xem cảnh tuyết rơi lại làm cho tôn phong sở liệu không kịp đứng tại thiên đài chi thượng hắn chỉ thấy nơi xa còn có nhiều người hơn đến đây còn tốt bên ngoài có một đạo thật cao tường đây không phải vậy cả đám đều l ậ t đến biệt thự trong tới cái này có chút quá khoa trương đi nhìn qua nơi xa nguyên một đám chống đỡ ca mê gia ký giả tôn phong không khỏi nhún mày tôn phong thật sự là có chút đánh giá thấp mọi người lòng hiếu kỳ nhìn phía xa không trung nhảy lên máy không người lái không khỏi nhún mày dù sao tuyết rơi chủ yếu khu vực vẫn là tại biệt thự phía sau đại bãi cỏ phía trước tuy có tuyết hoa lớp tới lại chỉ là lẻ loi lập l ò cùng nơi xa không chung cái kia tuyết lông ngỗng căn bản là không thể so sánh nổi bây giờ bị vây tường ngăn cản ở ngoài tự nhiên phải nghĩ biện pháp bất đắc dĩ tôn phong đành phải giải trừ đa trọng ảnh phân thân chi thuật tay phải nắm lên trên mặt đất một đoàn tuyết hoa ra sức một vỏ tiếp lấy nhẹ nhàng b ắ n ra cách cách chỉ thấy không chung một tiếng v a n g nhỏ cái kia máy không người lái con vẹo nện ở phía xa nơi xa lại truyền tới một đạo chửi mắng thanh âm hẳn là cái kia máy không người lái chủ nhân căn bản cũng không có thấy rõ tình huống máy không người lái thì mạc danh kỳ diệu rất xuống tôn phong lập tức để tôn tiểu thánh đem tuyết nữ thu vào quả nhiên một hồi thời gian lại có mấy chỉ máy không người lái bay tới t i ể u ra hỏa nhanh dùng tuyết cầu đem bọn hắn đánh xuống quét mắt một cái kia cái máy không người lái tôn phong lớn tiếng nói t ố t tôn tiểu thánh mấy cái trong mắt người đại hỉ nắm lên trên mặt đất tuyết cầu thì nguyên một đám mất đi đi lên phốc phốc phốc bay lại cao hơn cũng vô dụng đánh một cái chuẩn một hồi thời gian từng cái máy không người lái bị v o a n h xuống dưới bên ngoài không chê mấy người đều là một vệ n g h i hoặc lúc trước đồng hành máy không người lái rơi xuống bọn họ cũng nhìn đến tự nhiên bay thật cao nhưng vẫn là trốn không thoát bị đánh rơi kết cục cái cuối cùng cái đành phải đang bay ở nơi xa quay t r ụ n viễn cảnh tại cái này nhìn lấy nhìn đến máy không người lái thì dùng tuyết cầu nện xuống tới tôn phong đối với tôn tiểu thánh ba người nói tiếp lấy hướng biết ệ t thự trong đi đ n Không người đồng khác có đi qua người khác đồng ý, h không người lái trước tới quay còn tốt tôn Phong chú ý, nếu như ì tự tiện trước tới trụ. tốt người lái Còn Tôn nếu để máy quay ý, ba ị đập tới trên thượng thích. Biết, người, cái giải sân bóng này không nào cách mấy b ba biết tôn phong đại ca tôn tiểu thánh trong mắt ba người vui vẻ chuyện thế này tự nhiên là vui lòng cùng cực ném tuyết nào có đánh m á y không người lái chơi vui bất quá tại tổn thất mấy cái đài về sau thì không còn có xuất hiện để tuyết bên trong chờ đợi ba người trong mắt một trận thất vọng len k e n len k e n vừa mới trở lại biệt thự tôn phong đột nhiên chuông cửa vang lên tôn phong nướng mày trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc chẳng lẽ bọn g i a hỏa này dự định từ cửa chính tiến đến mở ra cửa lớn về sau quả nhiên đứng ở cửa nguyên một đám quay chụp nhân viên tiên sinh chúng ta máy không người lái rơi ở bên trong có thể đi vào dưới mặt sao nhìn qua xuất hiện tại cửa tôn phong ngoài cửa ký giả gấp giọng nói ra ẩm to lớn cửa sắt lắc lư thanh âm liên đối lấy nhàn nhạt tuyết hoa trôi xuống ách ngoài cửa lửa nóng mấy người sắc mặt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc người này tính khí cũng quá kém đi nhìn qua cửa lớn đóng chặt ngoài cửa chi mọi người trong mắt n g h i hoặc kể từ đó chỉ có thể quay chuộc viễn cảnh đối người phóng viên này tôn phong cũng không có cái gì tốt trao đổi bên trong đã rơi mất năm sáu đài chẳng lẽ cả đám đều phải vào đến i kiếm muốn vô vô viễn cảnh là được rồi còn bay đến trong biệt thự đi đáng đời rơi xuống lại nói bây giờ trong biệt thự đều là đóng băng một mảnh nếu như bị những ký giả này phát hiện ngày thứ hai bảo đảm mọi người đều biết một cái hiện đại hóa bản băng bảo cái này đầy đủ hấp dẫn càng nhiều người đến đây nếu là biết bố trí kết giới liền tốt đem chọn biệt thự đều bao lại nào có phiền thoái như vậy đi đến đại sảnh tôn phong không khỏi trong miệng nói t h ầ m Trinh tử, ngươi nhìn cho thật kỹ, đừng để người tiến vào tới. Tôn phong cảm thấy trinh tử một chút tương t ngươi người giao đối nhìn đừng Phong vẫn bàn cho cảm vào kỹ, để là lấy phòng n g ư ờ i vặn nhất vâng chủ nhân len keng len keng không trung trinh tử bóng người mới vừa biến mất nơi xa lại vang lên c h u ô n g cửa thanh âm tôn phong nhún g mày trên mặt rõ ràng có sắc mặt giận dữ mặt lạnh lấy mở cửa tôn phong nhìn qua ngoài cửa người không khỏi thần sắc s ữ n g sờ lâm láo ca các ngươi sao lại tới đây nhìn lấy ngoài cửa lâm nhất tiên sư đồ tôn phong kinh ngạc nói còn không phải ngươi cái này kỳ cảnh phía trên mệnh ta tới xem một chút lâm nhất tiên mang theo bất đắc dĩ nói vào đi tôn phong trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ tựa hồ tuyết nữ sự tình hắn giống như không có báo lên hai người lắc đầu vội vàng đi đến có thể mới bước vào nhất thời toàn thân run tôn huynh đệ ngươi cái này thành hầm băng rồi hai người cố ý mặc tương đối nhiều có thể sau khi đi vào phát hiện nhiệt độ so với trong tưởng tượng còn thấp hơn cái này bước vào đại s ả n h hai người nhìn lấy tình cảnh trước mắt trực tiếp x ữ n g s ở ngay tại chỗ cái ghế cái bàn hết thể tất cả đều bị đóng băng ở chương hai trăm bảy mươi có chút không tin phong ca ngôi ư nhà này có chút đặc biệt ta phương nghiễn một tỏa ra bốn phía trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái không chỉ có trước mắt đại sảnh cũng là thang lầu xuôi theo trên lan can lại đều có nguyên một đám băng nhọn rủ xuống trên trần nhà đèn treo phía trên cũng là hình dáng khác nhau băng khối nhìn t i n h cảnh không chỉ là trước mắt sợ là toàn bộ biệt thự đều bị đóng băng ở ha ha Ta là không quan trọng. Tôn phong hai tay quan một một hai là không Phong mặc ộ một t đám, m t tùy Trong biết ý. lòng người đương nhiên hai ư đ ợ nguyên dù o khoa sao xoa xoa sợ sẽ là làm lâm thành bàn cái tác, các Cảm giác Mặc kia kia hội người khối tiên đôi nói không khí không ga ra tay tuyết thật trương trên trung nhất đều muốn vậy. Vậy đến nữ nghĩ như ngủ? đông băng, ra. d biết tôn phong thật không đơn giản có thể cái này kẽ nước băng tuyết một dạng nhà lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết thế này sao lại là không đơn giản hoàn toàn cũng là khủng bố phi nhân loại bọn họ mặc lấy d à y như vậy y phục cảm giác cả người đều muốn đông cứng nhìn tôn phong dáng vẻ chỉ mặc một bộ y phục thì một bộ y phục sắc mặt hồng nhuận phân p h ớ t thần s ắ c tự nhiên lông cảm giác đều không có ha ha thói quen liền tốt tôn phong mỉm cười mặt mũi tràn đầy không thèm để ý chút nào sắc mặt hai người xấu hổ rõ ràng hôm qua mới bắt lấy tuyết nữ từ đâu tới thói quen đương nhiên cũng sẽ không không thú vị đâm thủng tôn phong lạnh như vậy hoàn cảnh lâm nhất tiên sư đổ ở lại một hồi liền đi thật sự là chịu không được nhiệt độ của nơi này thấp quá kinh khủng đi đến phía sau bãi cỏ không trung tuyết hoa đã không có xuống lần nữa giường trên thật dày một tầng một chân đạp đi xuống trên đất tuyết động đúng là không có qua tiểu bắp chân ừ ừ ừ ta muốn đắp người tuyết trồng chất một cái tôn tiểu thánh xa xa thì truyền đến tôn tiểu thánh hưng phấn tiếng cười mấy cái thân ảnh tiểu tiểu tại trên mặt tuyết vừa đi vừa về chạy lan lộn nguyên một đám tuyết lớn bóng go, go, go. c h ắ g như tuyết trên đất bằng đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng chó sủa truyền đến tôn phong chú mục mà đi nhất thời một trận cười khẽ chỉ thấy xa xa đất tuyết bên trong một đạo ngăm đen bóng người vui sướng chạy vẹn vẹn nhìn đến một cái ngẩng lên đầu dường như một cái đầu chó tại trên mặt tuyết chạy tới chạy lui nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn một cái thân cao lại không đủ hoàn toàn thì phân biệt không được phương hướng cấp tôn phong một loại kha nền trong tuyết chạy đã thị cảm tuy nhiên không c h u n g đã không có tuyết rơi có thể nơi xa đến đây người đi đường c ũ ngược không n giảm g có bớt. lại bởi vì tin tức nguyên nhân nhiều người hơn mang nhà mang người đến đây như thế gần trong gang tấc một trận tuyết lớn tự nhiên mỗi người đều muốn đến đây nhìn qua vì phiền thoái không cần thiết tôn phong muốn tu luyện cũng chỉ có thể đợi trong phòng sờ lấy chung quanh cứng rắn hàn băng lắc đầu cũng không có để ý len k e n len k e n vừa mới ngồi xuống không lâu tôn phong ngoài cửa lại là một cánh cửa linh thanh âm tôn phong nhúng mày suy nghĩ một chút vẫn là đi tới trần lão sao ngươi lại tới đây mở cửa về sau lại là nhiều ngày không thấy trần thái giờ phút này này một mặt cổ quái đứng ở ngoài cửa thỉnh thoảng nhìn xem bầu trời xa xăm tôn huynh đệ đã lâu không gặp trần trong đôi mắt g i à n mua giật mình một mặt hoan hỉ lập tức nói tiếp còn không phải lúc trước trận kia tuyết lao nhân ra cũng không nhịn được đi đến xem ha ha đã ngừng muốn hay không tiến đến ngồi một chút tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói thầm nghĩ lấy sợ là đợi lát nữa không dùng đi đến bãi cỏ liền bị đại sảnh băng lánh hoàn cảnh cấp đông lạnh lui ánh mắt không có ý hướng ra ngoài quét qua tôn phong không khỏi sắc mặt s ư ơ n g sở cùng nơi xa một bóng người bốn mắt nhìn nhau thiểu phong một đạo kinh nghi thanh âm truyền đến tiếp lấy đạo nhân ảnh kia dậm chân đi tới nhìn lấy trước mắt che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ tử tôn phong thầm hô không ổn tuy nhiên nữ tử mang theo khẩu trang kính mắt có thể tôn phong vẫn là trước tiên nhận ra người tới làm sao như thế bất hạnh ngay tại mở cửa trong nháy mắt đụng phải đại biểu tỷ hắn rất muốn đóng cửa lại nhưng nhìn lấy hùng hùng hổ hổ chạy tới nữ tử đành phải một mặt lúng túng hô biểu tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này trong lòng suy nghĩ một chút giản tịch xuất hiện ở đây rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì trận này tuyết thiều phong thật là ngươi cái tên này giản tịch trong mắt kinh hỉ lập tức đem kính mắt lấy xuống sững sờ nhìn qua sau lưng cái kia to lớn biệt thự ngươi lão bản đối ngươi tốt như vậy trực tiếp để ngươi ở nhà hắn nhìn trước mắt hào hoa to lớn biệt thự giản tịch hai mắt kinh nghi không đề cập tới trước mắt biệt thự c h ơ c h u ỗ i vị trí thì đủ để chứng minh hết thảy nàng vốn là dự định hôm nay liền rời đi kim lăng tiến về trung hải nào biết Phú quý sơn đột nhiên hạ một trận tuyết lớn nhịn không được cùng hành tiểu thư m ộ i khẩn cầu tăng thêm chính nàng cũng có t â m nhìn qua liền chạy đến xem cái này xem xét không quan trọng thế mà để cho nàng thấy tôn phong vẫn là cái này lúc trước để cho nàng một mặt khiếp sợ biệt thự lớn bên trong tôn huynh đệ đã có khách nhân vậy ta sẽ không q u ấ y dày lần sau lại tới bãi phòng trần lão nhìn qua bên trên g i ả n tịch hướng về tôn phong nói t ố t tôn phong trong mắt bất đắc dĩ lên tiếng ánh mắt lại là hướng về bên cạnh g i ả n tịch nhìn lại quả gặp sắc mặt nàng kinh nghi hai mắt nghi ngờ nhìn qua tôn phong trần lão để g i ả n tịch trong lòng tràn đầy mê hoặc đều ông cháu bối thế mà lấy gọi nhau huynh đệ mà lại lời nói bên trong ý tứ xem ra tôn phong thân phận còn có chút không đơn giản người lão bản nhà ta vào xem không có vấn đề a nói giản tịch đã dậm chân hướng bên trong đi đến trong nội tâm nàng càng ngày càng cảm thấy cổ quái cái này biểu đệ mới bao lâu không gặp không chỉ có thành cha nó còn lái phía trên xe sang trọng ở lại biệt thự mà lại vừa mới cái kia phản ứng của l ã o giả rất rõ ràng giản tịch bắt đầu không tin tôn phong lúc trước ai tôn phong muốn cản cũng không cách nào ngăn cản nhìn qua có chút mạnh xông vào giản tịch một mặt p h i ề n muộn nhất đạo ý niệm chuyển tới trong đại sảnh tu luyện mấy cái phân thân phanh phanh phanh biến mất tại chỗ người tốt g i ả n tịch chờ ta một chút nhóm theo g i ả n tịch đến đây hai tên nữ tử đối với tôn phong mỉm cười lập tức hô hào đi vào theo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động các nàng tới nơi này vốn chính là vì nhìn cảnh tuyết bây giờ ngoài ý muốn tiến vào cái này rõ ràng bất phà m biệt thự thật sự là vượt quá các nàng sở liệu không hề nghi ngờ hai người này cũng là che phủ cực kỳ chặt chẽ không cần nghĩ cũng biết là thân phận là gì cha cha tiểu phong ngươi biệt thự này sợ không phải bình thường quý đi ngươi lão bản là làm gì đi vào biệt thự xem xét giản tịch mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ta chỉ là cái nhìn biệt tử lão bản làm ăn lớn cụ thể cũng không biết tôn phong sắc mặt xấu hổ có điều hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận tuy nhiên hắn cái này hoang nôn có chút sức sẹo dù sao người lão bản nào sẽ để cho nhân viên ở như thế hào hoa biệt thự có chút cũ tấm đều không nhất định ở nổi bất quá tử không thừa nhận là được rồi t l ệ n h quá a đứng tại giản tịch bên trên một nữ tử nhìn qua b ố n phía kinh ngạc nói tuy nhiên chung quanh tuyết rơi có thể đi vào phòng tựa hồ so bên ngoài còn lạnh là có chút lạnh bên trên hai người liên tục gật đầu quét gặp s ắ p bước vào trong phòng mấy người tôn phong một mặt bất đắc dĩ chuyện kế tiếp lại không cách nào giải thích h o a thật xinh đẹp a bước vào bên trong giản tịch nhìn lấy trước mắt đóng băng lại đại sảnh hai mắt kinh hỉ sau lưng hai tên nữ tử cũng là sắc mặt kinh ngạc lập tức mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc một cái bị đóng băng ở đại sảnh nhất thời nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ chương hai trăm bảy mươi một huyết nguyệt gần hư không nhanh nhanh nhanh tiểu quỳnh người giúp ta chụp mấy tấm hình giản tịch nhìn trước mắt đại sảnh lập tức lấy điện thoại di động ra đối với cái kia vây quanh màu xanh lam khăn quảng cổ nữ tử nói ra đúng đúng giúp ta cũng đập mấy chương một cái khác mang theo màu trắng lông xù cái mũ nữ tử cũng là luôn miệng nói nhìn trước mắt ba người tôn phong trong lòng rất là kinh ngạc chẳng lẽ nữ hải tử tư tưởng hoàn toàn cùng người khác khác biệt mới thấy gian phòng cảnh này không phải cái kia nghi hoặc l ệ n h như vậy hoàn cảnh làm sao sinh hoạt mấy tên này ngược lại tốt thế mà chỉ muốn chụp ảnh tựa hồ nhìn đến không giống nhau phong cảnh lúc các nữ sinh chỉ muốn chụp ảnh lưu cái kỷ niệm bất quá đã bọn họ không hỏi tôn phong đương nhiên sẽ không đi giải thích nhàm chán đứng ở một bên Tỷ. đợi lát nữa lao bản của ta trở về nhìn đến sẽ không tốt nhìn lấy nguyên một đám b ả y biện tư thế tự chụp tam nữ tôn phong bất đắc di nói ra đây quả thật là ngươi lão bản biệt thự giản tịch nhìn trong tay ông kính cũng không quay đầu lại hỏi ngươi cái này không nói n h ả m sao phong úc như vậy làm sao ở người ta chỉ là tới t r o n g nhà hộ viện tôn phong trong đầu linh quang nhất thiểm nghiêm túc nói t r o n g nhà hộ viện bị tôn phong nói chuyện giản tịch cũng cảm thấy vừa mới giống như lọt cái gì có tiền như vậy cũng đừng đem toàn bộ biệt thự làm đến càng hầm băng một dạng có bệnh nhân tài làm như vậy đi các nàng đứng một hồi đều lạnh run càng đừng đ ề cập ngủ ở chỗ này còn không cho chết rét gặp giản tịch có chút tin tưởng tôn phong cũng là liên tục gật đầu giản tịch trong lòng vẫn có chút mê hoặc quét qua tôn phong không khỏi kinh ngạc nói ngươi xuyên như thế điểm không lạnh nói xong càng là nắm lấy tôn phong cánh tay sờ một cái thì một bộ y phục giữa mùa đông lạnh như vậy địa phương thế mà thì mặc quần áo ít như vậy h ơ a a a vừa làm điểm sống hơi nóng tôn phong nói dối mắt cũng không đợi nháy một chút giản tịch đĩu m ô i vẫn có chút không có thể hiểu được làm việc gì như thế kháng hàn giản tịch đã là phòng ở của người khác chúng ta thì đi ra bên ngoài nhìn xem nghe nói đằng sau có cái cự đại bãi cỏ diệp quỳnh mắt nhìn bốn phía đối với giản tịch nói ra nàng là có chút tin tưởng tôn phong nói dù sao tôn phong bất quá chừng hai mươi ngoại tại r ừ phú nhị đ c ă người bản liền n k h ô khả h năng ở nổi lớn n ở vậy biệt ta. tại thự. Tốt ra, n g ư ta trong phòng đánh tới vô tới quả thật có chút không lễ phép ba người một trận ngôn ngữ hướng thẳng đến phía sau bãi cỏ chạy đi tôn phong cảm giác có chút danh tâm thiên tránh vạn tránh không nghĩ tới một trận tuyết vẫn là đem giản tịch cấp mang vào nhà nhìn lấy hưng phấn chạy ra ngoài ba người tôn phong lắc đầu liên tục một mặt bất đắc di cùng ở phía sau quét gặp cái kia to lớn đất tuyết giản tịch cái miệng nhỏ nhắn kinh hãi lao đại như thế dày một tầng giày tuyết lớn tại kim lăng có thể là vô cùng ít ỏi gặp tiếp xuống tình cảnh tự nhiên là tam nữ đứng tại đất tuyết bên trong các loại tư thế các loại bày đập nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tam nữ tôn tiểu thánh mấy người cũng là chạy tới sau đó ba người một chó hoàn toàn biến thành tam nữ chụp ảnh vật phẩm trang sức đến mức tôn phong cũng không có bực này hào hứng nhàm chán ngồi ở phía xa tiểu h ắ c khuyển trận t r ắ n g m ắ t n h ì n qua bên người đưa nó ôm lấy nữ tử tứ chi liền đạp thỉnh thoảng ôm vào trong ngực thỉnh thoảng nắm lấy hai cái chân trước t i ể u phong ngươi thật là giúp người nhìn nhà g i ả n tịch thật sự là không thể lý giải tình cảnh trước mắt nói xong ánh mắt còn liếc mắt xa xa tôn tiểu thánh lớn như thế biệt thự thì mấy người bọn hắn h ú hồ làm sao lại mời một thanh niên mời cái bảo mẫu đều so tôn phong có lời người cho rằng đâu biệt thự này nghe nói có thể được hơn trăm triệu nhân mạng tệ ta lấy tiền ở đâu tôn phong chừng lên mí mắt tức giận nói ra được rồi dù sao tiểu di cũng biết ta mới không có thời gian dỗi c ủ a ngươi giản tịch cũng lời hỏi nữa dù sao nàng sớm đã cảm thấy tôn phong vẫn luôn lộ ra cổ quái hỏi nửa ngày cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo tuy nhiên không biết ngọn nguồn ra ở nơi nào nhưng chính là cảm thấy kỳ quái tôn phong lại là trong lòng p h i ề n muộn quả nhiên ra hỏa này hướng mẹ hắn chứng thực đi còn tốt không có nói cho nàng không phải vậy về sau có giải thích đúng rồi chúng ta chờ lát nữa đi ăn cơm ngươi có muốn hay không cùng một chỗ một lần nữa đem cái mũ khẩu trang kính mắt đeo lên giản tịch quay đầu nhìn qua tôn phong không cần ta muốn nhìn nhà tôn phong muốn đều không có thì cự tuyệt ăn cơm có món gì ăn ngon mà lại tôn phong lại không quen cùng người xa lạ ăn cơm không đi hai cái này đều là đại mỹ nữ à. được rồi ngươi tiểu hài tử đều có vậy chúng ta đi trước trong miệng kinh ngạc giản tịch nghĩ lại không khỏi sắc mặt ra vẻ tiếc m ố i tôn phong khỏe miệng giật một cái một mặt im lặng nhìn lấy nàng đến là làm cho bên cạnh hai nữ yêu kiểu cười không ngừng tại tam nữ ngạc nhiên trong ánh mắt tôn phong trùng điệp đóng lại cửa lớn chủ nhân vừa mới thở dài quay đầu tôn phong sau lưng thì chuyển đến trinh tử thanh âm thế nào gặp trinh tử thân sắc tôn phong nhẹ giọng hỏi có không ít người muốn l ậ n qua đều bị ta làm h u y ễ n thuật đi trở về trinh tử đứng ở một bên cung kính nói ra ừng tiếp lấy trông coi đừng để người tiến vào tới tôn phong nhẹ nhàng gật đầu Những thứ này tại trong dự liệu của hắn. thứ tại liệu dự của vâng chủ nhân đặt mông ngồi tại băng lanh trên ghế salon mở ra kim lăng tin tức quả nhiên đại bộ phận đều là phú quý sơn tuyết rơi tin tức toàn bộ kim lăng thì phú quý sơn đỉnh tuyết hoa bay tán loạn bực này lớn mạnh cảnh càng là trong nháy mắt soát phát nổ bằng hữu v ọ n g có trinh tử trông coi thôn phong cũng yên lòng tới tới đi đi một cái phía dưới bổ u i trưa cuối cùng là lại không có người trước tới q u á y r à y cửa chính bị chặn lại một ngày tôn phong tự nhiên là không có ra ngoài ăn đều là thức ăn ngoài ba ba mau đến xem trên trời ánh trăng biến thành màu đỏ chính trong đại sảnh luyện võ tôn phong đột nhiên nơi xa chuyển đến tôn tiểu thánh kinh hô thanh â m tôn phong nướng mày quét mắt bên cạnh còn tại tu luyện bản thể phân thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài n g ừ n g đầu nhìn một cái tôn phong liền bị không trung tình cảnh hấp dẫn rõ ràng không phải tháng mười năm năm sáu có thể bầu trời ánh trăng tròn như t h i ê u bánh càng là xích huyết đỏ bừng ẩm ba ba. Mắt mắt hiện hiện. dưới đáy phân thân trực tiếp tán đi tôn phong bản thể theo trong đại sành thoan đi ra đen nhánh con người biến đến xích huyết bên trong ba cái đen nhánh câu ngọc s ạ dị găng đúng là không khỏi khống chế tự động hiện ra tôn phong chừng lấy tinh hồng hai mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời đây là s ạ dị găng lần thứ nhất không nhận hắn khống chế hiện ra mà lại tại hắn trong cảm giác không c h u n g có một cỗ băng lánh năng lượng hướng về trong mắt chạy tới tuy nhiên cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lại là liên tục không ngừng cùng lúc trước chém giết cương thi lúc năng lượng rất tương tự chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước mắt biến hóa để tôn phong đầy trong đầu nghi hoặc chương hai trăm bảy mươi hai phúc họa cùng nổi lên h u y ế trong nguyệt t u y n g y trầm chẳng tư tôn phong bỗng nhiên bên người một đạo rít gào trầm trầm thanh nhâm truyền đến tôn phong trong mắt giật mình chú mục mà đi chỉ thấy tiểu hát khuyển tứ chi bỏ trên mặt đất ngửa nguyệt gào thét toàn thân càng là đang không ngừng run run theo cái kia rít gào trầm trầm tiểu h á c khuyển toàn thân lông đen nổ tung tiểu h á c khuyển thế nào làm sao cùng sườn núi chỗ cái kia phát tình vượng tại một dạng tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua đất tuyết bên trong tiểu h á c khuyển nó muốn nhật nguyệt sáng bên trên tiểu na cha nhìn bầu trời một chút lại túi đầu nhìn lấy trước mắt tiểu h á c khuyển một mặt khiếp sợ nói ra cái này giống như có chút độ khó khăn a nhìn về chân trời xa xôi huyết nguyệt t ô n Thánh cảm khái nói Tiểu t khái cảm ra. ô n Phong sắc mặt xấu hổ, thần sắc dị đến nhìn hổ, sắc sắc mặt t xấu quái qua dị ô ngao Tiểu Thánh hai n ư ờ i h i người, hai người này, Tiểu Tinh Quái, nơi này, những này Tôn được. là vật từ đều học h đó p n cũng g không còn ó mở miệng, mà chính là chăm chú nhìn Tiểu chính nhìn Khuyển. Ô, ô, ô. ngao, không là chú Hắc c Ô có đẻ nén gào thét trên đất tiểu hát huyền đ ỗ n g nhiên đầu lay động hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba đầu ngửa nguyệt cùng kêu lên gào thét tiếp theo tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc tiểu hát huyền thân hình không ngừng biến lớn chớp mắt liền biến thành cao đến ba thước ngao to lớn tiếng gầm xa xa truyền đi tôn phong lại là hai mắt cò rụt lại chỉ thấy giờ phút này tiểu hắc huyền quanh thân bị một đoàn n g ầ m đen năng lượng bao lấy tại hắn xạ d ì gẳng phía dưới giữa bầu trời đêm đen kịt từng cái từng cái màu đen dây nhỏ liên lụy mà xuống liền tại tiểu hắc huyền trên thân chẳng lẽ muôn tiến hóa rồi tôn phong trong mắt giật mình sững sờ nhìn qua không trung huyết nguyện ý này huyết n g u y ệ t uy lực cũng quá lớn đi vậy mà làm cho tiểu hắc huyền lên phản ứng ngăm đen năng lượng từng cái không có nhập địa ngục tam đầu khuyển thể nội đại bộ phận đều biến mất tại cái kia đen nhánh trong ánh mắt một hồi thời gian tiểu hắc huyền lung lay thân thể một lần nữa rút về lúc đầu lớn nhỏ tiểu hắc huyền ngươi vừa mới làm gì rồi sớm liền không nhịn được tôn tiểu thánh lập tức chạy đi lên nhấc lên tiểu hắc huyền trong mắt tràn đầy hiếu kỳ h ừ ta vừa mới thu được một bộ phận trí nhớ biến so trước kia lợi hại hơn tiểu h ắ c khuyển ngửa cái đầu một mặt hưng phân nói biến lợi hại mau mau thì t r i ể n đi ra để ta xem một chút có hay không ta kình thiên trụ lợi hại tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ không khỏi gấp giọng hỏi ta ta còn không có nắm giữ tiểu h ắ c khuyển sắc mặt xấu hổ không khỏi túi đầu nói ra Cắt, đều không thuần t h ủ khẳng định không lợi hại tôn tiểu thánh đĩu môi trong lòng chắc chắn nói nói xong cũng đem tiểu h ắ c khuyển ném ở một bên đất tuyết bên trong đáng giận giọng điệu này thật sự là quá khinh người động tác này càng là tràn đầy đối với nó khinh bỉ có thể quét gặp tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đành phải ủ rũ túi đầu đứng ở một bên cây gậy kia lợi hại tiểu h á c khuyển thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lập tức nghĩ tới điều gì tiểu h á c khuyển thần sắc kiên định ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời ý nghĩ vẫn là muốn có không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào Ba ba, con mắt của con ngươi. mắt đắc ý tôn tiểu thánh. ánh mắt xéo qua quét qua mới phát hiện tôn phong hai mắt biến hóa cả kinh tiểu na cha tiểu hắc huyển tất cả đều hướng về tôn phong nhìn lại hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong ba cái đen nhánh câu ngọc thế nào nhìn một cái gặp mang theo sâu lạnh quỷ dị đây là một loại nhãn thuật quét gặp hai mắt hiếu kỳ tôn tiểu thánh tôn phong quay đầu nhìn về bầu trời loại kia cảm giác vẫn luôn tại tựa hồ không chúng có liên tục không ngừng năng lượng rót vào trong mắt ừ nhìn đến là lạ tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý vẫn là tò mò nhìn bầu trời chỉ là một vần g huyết nguyệt thế mà để tiểu hắc huyền thu hoạch được không hiểu chi nhớ thật sự là để tôn phong c h ấ n kinh Chi nhớ cái kia hẳn là là thuộc về truyền thừa đó là thích hợp nhất nó đồ vật lấy tiểu hắc huyền nước tiểu tính cũng không khả năng tại chuyện thế này phía trên nói láo lại nói vừa mới cái kia ngăm đen năng lượng cũng sẽ không làm bộ chẳng lẽ xạ gì gẳng biến hóa cũng biểu thị có thể thu hoạch được cường đại năng lực thậm chí tiến thêm một bước nghĩ đến tôn phong không khỏi tâm bên trong chờ mong tam câu ngọc xạ dị gẳng phía trên cái kia chính là mản dễ k ỳ ổ xạ dị gẳng đây chính là tuyệt đối n g ư bức tồn tại nguyệt như biến sắc sẽ có thai hương xanh vì đói mà lo xích vì tranh giành cùng binh trong lòng lửa nóng tôn phong bên cạnh lại chuyển tới tiểu ngọc thọ thanh â m tranh giành cùng binh tôn phong nhúng mày trong mắt không hiểu tranh giành tự nhiên là tranh đấu tranh đoạt binh giả nhận hoa hạ quốc thành lập vẫn chưa tới trăm năm không có khả năng xuất hiện chiến loạn binh phong không xuất hiện vậy cũng chỉ có tranh giành đúng cái này mảnh thời không hẳn là muốn phát sinh đại sự tiểu nguyệt thọ nghiêm trang nói tôn phong cái này có thể thì không dám k i n h thường dù sao tiểu ngọc thọ không chỉ có sinh hoạt tại quảng hà n cung mà lại cũng coi là người trong trốn thần tiên vật kiến thức tự nhiên bất phàm có thể hay không biết được cụ thể không phải trung tuần huyết nguyệt gần hư không bực này quái dị sự tình tăng thêm xạ dị gẳng cùng tiểu hắc khuyển biến hóa tôn phong cũng phát giác được một k i a dị dạng ta cũng không biết tiểu ngọc thỏ hai tay một đám lại là nói tiếp bất quá đại kiếp sắp tới thiên địa chắc chắn sẽ hạ xuống dầu c h ạ c h lưu lại một đường sinh cơ hạ xuống dầu c h ạ c h tôn phong nướng mày trong mắt một vệ thoải mái thiên địa là công bằng khảo nghiệm cùng kỳ nộ cùng tồn tại chẳng lẽ đây chính là dầu c h ạ c h nhìn lên bầu trời huyết nguyệt tôn phong trong lòng không hiểu hắn cảm giác xạ gì gẳng bên trong có một cỗ rét lạnh năng lượng đang lưu chuyển nhưng vì cái gì chỉ có hắn cùng tiểu hát huyền có phản ứng bên trên tôn tiểu thánh tiểu na cha tựa hồ cũng không có một chút biến hóa chẳng lẽ là bởi vì tiểu hát huyền là theo địa ngục mà đến mà xạ gì gẳng chính là tà ác chi nhãn tôn phong trong đầu chuyển một cái trong lòng thầm đủ cái này miễn cưỡng xem như cả hai chỗ tương thông đều là có chút tà ác đồ vật đúng đơn giản tới nói cũng là thiên địa linh khí hồi phục lại tiểu ngọc thỏ gật gật đầu nói thiên địa linh khí hồi phục lại Tôn phúc o trong cho n mình, linh cạn người giận muốn linh luyện hắn nhiên nhanh hơn mấy lần. g giật mắt mặt thời tốc tu tất làm mấy đại xôi, hồi lại, phải pháp khí khô khí phục h p địa độ của cầu, là lợi của các ngươi tới quét gặp bên trên tôn phong mấy người tiểu ngọc nhẹ nói nói trong mắt lại là xẹt qua một vệ thần sắc lo lắng thiên địa năng lượng vốn là một cái đại tuần hoàn này địa linh khí dư giả tất nhiên có địa phương linh khí mỏng manh không biết hội sẽ không ảnh hưởng đến thiên đình vậy phải bao lâu linh khí có thể nồng đậm tới trình độ nào tôn phong trong mắt không kịp chờ đợi hỏi ta đây nào biết được khả năng mấy tháng khả năng một năm khả năng càng lâu tiểu ngọc thỏ mắt trợn trắng lên im lặng nhìn qua tôn phong tôn phong xấu hổ cười một tiếng cũng cảm thấy vấn đề này có chút b g ú n g n ố c bất quá tiểu ngọc thỏ có thể nhìn ra nhiều như vậy đến là để hắn có chút kinh ngạc một cái quảng hàn cung bên trong con thỏ đều biết nhiều như vậy quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào chương 273, m mặt trời biến mất một đêm này toàn bộ châu á thiên văn kẻ yêu thích trắng đêm không ngủ đầu tháng mà huyết nguyệt gần hư không vẫn là một vòng trăng trọn cái này căn bản liền không cách nào dùng khoa học đi giải thích kim lăng bên trong nguyên bản tranh giành đem đưa tin phú quý sơn cảnh tuyết sự tình cũng tất cả đều bị không trung huyết nguyệt hấp dẫn còn có cái kia không hiểu xuất hiện gào thét thanh âm cũng để cho không ít người sợ mất mật bầu trời biến hóa người bình thường nhìn không ra cái gì nhưng vẫn là có một số người biết được huyết nguyệt chính là điểm đại hung đây là rất nhiều người cả một đời đều không thấy được sự tình tôn phong đứng tại trong đống tuyết ánh mắt sững sờ nhìn lên bầu trời trong mắt loại kia rét l ạ n h cảm giác vẫn luôn tại vừa mới hắn nhìn hội điện thoại di động tất cả tin tức cơ bản đều là liên quan tới huyết n g u y ệ t đến mức lúc trước phú quý sơn cảnh tuyết ả n h trụ sớm cũng không biết bị dìm ngập đi nơi nào xuất hiện việc này vừa vặn hiện tại liền không có người tới quáy dày hắn tôn phong tối nay không có tu luyện thì chừng lấy một đôi tinh hồng xạ dị g ặ n g ngẩng đầu ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời trong h chậm ờ i gian ô Tôn i qua, p h cảm giác cố mắt một trong ngưng vòng quanh một cỗ băng quanh lòng á Cách phát ánh n năng lượng.、Huyết、Nguyệt không động. Đứng đấy ngưỡng vọng Tôn Phong, đột nhiên chấn kinh. Cách phát hiện、Huyết、Nguyệt, không sai biệt lắm đã có mấy giờ, có thể không chung ánh trăng, từng động Trong h Huyết hề hai Huyết thể hồ giờ, lại, lắm làm lại l chưa đều đấy mấy đột mắt rụt mặt biệt tựa trí. đã vị co co sai di sắc có khiếp sợ tôn phong nhìn kỹ một hồi phát hiện không t r u n g ánh trăng thật không hề đ ộ n g cái này sao có thể những chuyện này căn bản là không cách nào giải thích tiểu ngọc thỏ sớm thì đi ngủ đây hắn cũng không cách nào muốn hỏi không còn biện pháp tôn phong đành phải mở ra điện thoại di động quả nhiên lúc trước thì có nguyên một đám đưa tin chủ yếu hơn chính là tôn phong phát hiện địa cầu m ặ t khác thế mà cũng xuất hiện huyết nguyệt trên l ệ c h nguyên nhân đối diện hiện tại thế nhưng là ban ngày trong lòng kinh ngạc tôn phong đăng nhập địa chỉ internet nước ngoài tin tức không có chút nào tất trong nước thiếu tựa hồ các nơi trên thế giới cũng có thể nhìn đến huyết nguyệt gần hư không địa cầu là tròn người thế nhân đều biết làm sao có thể tất cả mọi người có thể đồng thời trông thấy huyết nguyệt trên internet các loại suy đoán xuất hiện tận thế luận chiến tranh luận càng nhiều đồ vật loạn thất bát ao đếm không đếm thắng đếm nói ngắn gọn hiện tại tất cả mọi người nhìn ra không c h u n g huyết n g u y ệ t không đơn giản tôn phong quan điện thoại di động tính đứng yên ở dưới bầu trời đêm thế giới bắt đầu biến hóa từ nhỏ ngọc thỏ trong miệng hắn đã biết được đại khái nắm giữ hệ thống hắn tự nhiên càng nhiều hơn chính là chờ mong một đêm tôn phong cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy mặc cho không c h u n g cái kia băng lánh năng lượng hướng về trong đôi mắt chạy tới t r ờ i đã sáng bầu t r ờ i huyết nguyệt vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới dường như một cái huyết con ngươi màu đỏ tử nhìn t r ò n g chọc vào địa cầu tại cái kia nhàn nhạt vận dưới ánh sáng toàn bộ thế giới đều bị phủ lên một tầng màu đỏ mà càng chuyện khiến người ta khiếp sợ lại một lần nữa phát sinh mặt trời không thấy không chỉ có chưa từng xuất hiện trên không trung cũng là tại tinh không xa xôi bên trong cũng không có quỹ tích của nó tựa hồ trong vòng một đêm huyết nguyệt gần hư không mặt trời biến mất tại đần người đều có loại cảm giác không ổn không có mặt trời liền không có sự quang hợp địa cầu thực vật căn bản là không cách nào sinh tồn đến nhân loại đương thời như thế nào tự xử có lẽ chỉ có một số tuổi nhỏ hài đồng chỉ không trung ánh trăng tràn ngập hiếu kỳ một ngày một đêm huyết nguyệt treo trên không trung bất động toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có một loại không hiểu áp lực tôn tiểu thánh mấy người ở phía xa vui sướng chơi lấy tuyết đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không lo lắng những thứ này trong mắt cảm giác cũng không có biến mất giờ phút này ngồi ngay ngắn thiên đài chi thượng tôn phong chứng lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời loại kia rét lạnh cảm giác để hắn vô cùng dễ chịu tôn phong không có đi ra môn có thể ngẫu nhiên theo trong điện thoại di động lại là cảm giác bên ngoài đã lòng người bàng hoàng các nơi trên thế giới bạo động không ngừng hoa hạ còn tốt dù sao súng ống quản lý rất nghiêm nước ngoài cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có súng kích phát sinh bất quá coi như như thế bên ngoài ý nguyên khắp nơi đều là tuần tra xe cảnh sát ba ngày ba đêm không trung huyết nguyệt không hề động một chút đến mức mặt trời cũng đã biến mất ba ngày ba đêm mà tôn phong thì ngồi ngay ngắn ở thiên đài chi thượng nhìn chăm chú vào bầu trời huyết nguyệt trung gian cùng phụ mẫu hàn huyên hội hoại trát ôm cái bình an dù sao chuyện lớn như vậy tăng thêm vong thượng truyền ngôn lại nhiều tự nhiên từng cái trong lòng lo lắng đoan tọa tôn phong đông nhiên toàn thân ấm áp tôn phong hơi hơi quay đầu trong mắt xứng sở chỉ thấy xa xa chân trời một vệ mặt trời gay gắt bắn thẳng đến xuống mặt trời mọc cả kinh tôn phong một thanh đứng lên hai mắt kinh ngạc nhìn qua nơi xa chân trời ngần đầu nhìn lại không chung cái kia máu đỏ tươi nguyệt đúng là đang chậm rãi trở thành nhạc tiếp lấy cứ như vậy đột ngột biến mất không có cảm giác trong mắt biến mất băng lãnh tôn phong trong lòng một vệ thất vọng nguyên lai、like、cái kia cố rét lạnh năng lượng thật là đến từ huyết nguyệt tỉ mỉ cảm ứng cố năng lượng kia vẫn như cũ dây dưa tại trong đôi mắt chẳng lẽ là xạ dị g ẳ n n h ã lực tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong miệng kinh ngạc nói nhưng cẩn thận cảm ứng cố năng lượng kia thì chiếm cư tại trong đồng tử cũng không có còn lại phản ứng bầu trời biến hóa tất cả mọi người đều là phát hiện mọi người nhất thời sắc mặt đại hỷ không chung cái kia không hiểu áp lực cũng tại cái kia mới thăng mặt trời gây gắt dưới tan thành mây khói không ít người cho rằng thai khó đi qua nhất thời từng cái đánh pháo chúc mừng nguyên bản cấm đoán pháo hoa pháo chúc thành thị thế mà ngoài ý muốn không có ngăn cản trong lúc nhất thời toàn thành đều là pháo thanh âm cũng là tôn tiểu thánh cũng đến dưới núi mua một đống lơn pháo tại biệt thự phía sau trên mặt tuyết thả bất quá người ta là từng trôi đánh hắn là tháo ra nguyên một đám điểm chơi vốn là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc đất tuyết mới mấy cái ngày liền bị bọn họ làm đỏ một khối hát một túm cảnh ban đêm buông xuống không c h u n g lại đổi về đã từng con g con g ngân nguyện tựa hồ hết thể đều về tới lúc đầu quy tích có thể tôn phong biết được thế giới bắt đầu thay đổi tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác được biến hóa gì chí ít hắn ngồi ngay ngắn ở sân thượng tu luyện không có phát giác được không trung linh khí có cái gì gia tăng y ghê nguyên cùng lúc trước một dạng không có cảm giác gì bây giờ là internet thời đại không cần ra khỏi cửa liền có thể biết rõ chuyện thiên hạ ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài tôn phong sẽ còn tìm chút thời giờ nhìn xem tin tức x o á t lấy tin tức tôn phong đột nhiên trong mắt sáng lên một cái tiêu đề hấp dẫn hắn y g h ít, ít c ô n g t r ư ờ n g vận xe ghê ghê ghê ê g ghê ghê g h ghê g g h h ê g nhân viên tạp vụ tay không d ơ lên ngàn cân tảng đá lớn tuy nhiên rất nhiều tin tức đều là tiêu đề đảng bất quá tôn phong vẫn là điểm đi vào xem xét hòn đá kia còn thật rất lớn có thể mới nhìn đến một nửa tin tức đột nhiên không thấy trong mắt kinh nghi tôn phong không khỏi đổi mới một chút thế mà nhắc nhở không tồn tại nhướng mày tôn phong bãi đù xuống đó mới đầu kia tin tức trong nháy mắt đi ra mấy điều xem ra hẳn là thật có thể tôn phong liền điểm liên tiếp đi vào từng cái từng cái tin tức toàn cũng bị mất chẳng lẽ là giả tin tức đều bị xóa lại một lần nữa tìm tòi lại cũng tìm không được nữa cái kia tin tức tương quan tính tin tức trong lòng kỳ quái tôn phong lại xem một hồi lại không nhìn thấy cái gì đáng giá chú ý tin tức đương nhiên việc này chỉ là thoáng gây nên tôn phong chú ý còn lại thời gian vẫn là sân thượng t r u y ề n tâm tu luyện chương hai trăm bảy mươi bốn thế giới l ệ rồi lại qua hai ngày tôn phong rốt cục phát giác được một kia khác biệt hai ngày này hắn thỉnh thoảng xem tin tức thường có sự kiện linh dị phát sinh tỉ như nơi nào đó trên trời rơi xuống lôi vũ có một đoàn người bất hạnh bị đánh trúng không chỉ có chưa chết ngược lại trong lòng bàn tay lôi điện lưu c h u y ể n còn có nào đó thức ăn ngoài tiểu ca bị nhân vọng gặp thả người mấy trượng độ cao đưa phạt sơ phụt không đi đường thường càng khoa trương hơn là có cái nghiện nét thiếu niên liên tục mấy ngày suốt đêm l ho l sơ suất ngủ ngày thứ hai lên đúng là bỗng dưng lớn lên cao mười mấy cm theo mỏng manh thiếu niên một đêm hóa thành bắp thịt mánh nam còn có nào đó ca úc trời vừa tối Cả lúc tòa t lầu ánh đèn lúc lúc h một, một cái tin tức khả năng không cảm thấy là cái gì nhưng liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy liền có chút cổ quái mà lại vong thượng còn có không ít video chảy ra có thể tất cả đều bị xóa bỏ không có để lại một chút dấu vết rất nhiều người không biết đến chuyện gì xảy ra có thể tôn phong lại là minh bạch thế giới rốt cục bắt đầu thay đổi những biến hóa này người hẳn là thu được tiểu ngọc thỏ nói tới giàu trạch không biết lại là năng lực gì bất quá nhìn biểu hiện của bọn hắn cần phải có điểm giống dị năng trong truyền thuyết người mấy ngày kế tiếp cả nước mỗi người dạng này tin tức càng ngày càng nhiều có thể đại bộ phận toàn đều biến mất theo l ư ớ i bên trên hiểu rõ đến nước ngoài cũng không ít dạng này tin tức phát sinh có thể cùng hoa hạ đồng dạng cũng là qua công bố sau cùng đều không hiểu biến mất một kiện hai kiện ba kiện chuyện như vậy mọi người sẽ không cảm thấy cái gì Có tức thể lập nhưng i ề u chuyện h n vậy phát s i h thế vẫn toàn là i i ớ cũng á c c nơi, ai cũng cảm thấy không bình thường. Không ít người không khỏi liên tưởng đến khỏi ít l ú có trước huyết nguyệt, thứ huyết nguyệt Nhưng lớn. cũng cùng cũng c hoài nghi những thứ này, sự kiện linh không quan quá này kiện liên sự dị, người đến giải thích một khi vong thượng xuất hiện sự kiện linh dị không ngoài dự tính toàn đều biến mất phía ngoài nghị luận chi gió càng lúc càng lớn lòng biết rõ tôn phong cũng không có ra ngoài ý nguyên là một người l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn sân thượng t r ạ cờ dạ rút ra không có gì thay đổi phương pháp hô hấp thổ nạp cũng không có gì rất lớn cải biến đến mức giống trong tin tức phát sinh những chuyện kia đều không có phát sinh ở tôn phong trên thân tựa hầu ngoại trừ huyết nguyệt mấy ngày nay bên ngoài xạ dị gẳng có chút biến hóa hán lông cảm ứng đều không có bất quá nghĩ đến hệ thống tại thân tôn phong cũng liền không so đo những thứ này hệ thống tại thân còn có sợ gì thời gian vẫn là chậm rãi trôi qua tôn phong ngẫu nhiên cũng có mang theo tôn tiểu t h á n h mấy người ra ngoài nhưng cũng không có gặp phải những cái kia linh dị sự tình đến là trên internet loại này tin tức như măng mọc sau mưa giống như tại cả nước c h ắ p nơi không ngừng toát ra hiện tại cũng là trên đường quét rác ga z i đều biết thường có sự kiện quỷ dị phát sinh kỳ thật đối với những cái kia biến mất tin tức tôn phong hoàn toàn có thể tìm lâm nhất tiên nghe ngóng có thể nghĩ tới vẫn là không cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là phía trên xử lý dù sao bực này kỳ văn dị sự vẫn là sẽ khiến một số không cần thiết khủng hoảng ngoại trừ cái kia thỉnh thoảng hiện ra sự kiện linh dị lựa hồ sinh h o ạ tuyết vẫn là trước s a như Phú Sơn Phú một trải t qua. Quý u mỗi nữ g không ngừng đương người ngày phong, trắng người ngày à là trà y mấy tuyết, Tuyết đều điểm. đều đạp đất đầu. qua, tiểu khôi nhiên chỉ hiên thời mảnh thánh thứ hai phục tôn tôn lên như ban n có có trước lúc xóa. tại trời tối Mỗi lại mắt một Bị thuần túy biến thành tôn tiểu thánh tuyết rơi máy móc mỗi lúc trời tối đúng giờ chuẩn chút lao động thời gian nửa tháng tôn phong rốt cục phát giác được một tia biến hóa tu hành phương pháp hô hấp thổ nắp lúc trên không trung cảm nhận được vi hổ k ỳ vi linh khí thật bắt đầu thời tiết thay đổi cảm giác không trung cái kia ít ỏi linh khí trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn ngày thứ hai lâm nhất tiên thì gọi điện thoại tới hiển nhiên hắn cũng phát hiện biến hóa đối với tôn phong nói một chút tự mình cảm thụ đối với những cái kia sự kiện linh dị chỉ nói đắp lên tầng cách khiến xóa bỏ cụ thể cũng không biết người muốn về mạo sơn tôn phong trong mắt giật mình nghe đối diện chuyển đến thanh âm sắc mặt kinh nghi ân thiên địa đại biến ta khả năng ngay tại mao sơn thanh tu lần sau có rảnh có thể tới mao sơn ngồi một chút dù sao cách kim lăng cũng không xa lâm nhất tiên nhẹ nói nói trong giọng nói cũng là nồng đậm chờ mong hán vốn là người tu đạo bây giờ linh khí hồi phục lại viên k i a đắm chìm đã lâu tâm rốt cục một lần nữa nóng lên thế tục tạp khí đông đảo dãy núi ở giữa linh khí nồng đậm một số tự nhiên thích hợp tu luyện hơn tốt quét mắt xa xa tôn tiểu thánh mấy người tôn phong tạm thời cũng không có ý tưởng này hắn có linh khí đan còn có đông hải long châu lấy tình huống trước mắt đến xem cũng là cái kia trong dây núi linh khí cũng vô pháp so sánh với hắn ba ba tiểu na cha còn có mấy ngày muốn đi ngươi dẫn chúng ta ra ngoài ăn ăn ngon đi tôn tiểu thánh chạy tới nhìn lấy chuyên tâm luyện võ tôn phong nhẹ nói nói tôn phong ánh mắt vừa nhấc thời gian trôi qua còn thật nhanh trước mắt một tháng đã sắp qua đi t ố t tôn phong gật gật đầu nhẹ giọng đáp hiện tại có đa trọng ảnh phân thân chi thuật bản thể ra ngoài lưu lại phân thân là được rồi ừ ừ quá tốt rồi tôn tiểu thánh còn không nói chuyện bên cạnh theo tiểu h ắ c khuyển lại là liên thanh đại hỷ đi qua lần trước huyết nguyệt về sau tiểu h ắ c khuyển cũng không có thể hiện ra kỳ lạ biến hóa bất quá một thân lông đen lại là so trước kia càng thêm hữu lượng nhìn lấy bên cạnh hưng phấn mấy người tôn phong lắc đầu nói một tiếng thì hướng về dưới lầu đi đến mở ra phủ đùi đã lâu chờ mấy người tại trung tâm thành phố hào hoa trung tâm mua sắm bách hoa dừng lại ccc v a n h vừa mới xuống xe mấy người đống nhiên nơi xa một đạo rồn rập tiếng thắng xe chuyển đến tiếp lấy một tiếng vang thật lớn tôn phong trong mắt giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không chung một bóng người bay ra cách đó không xa một chiếc bi em đ ú t đánh vào trên khóng hoa đầu xe đụng hoàn toàn biến hình dọc đường trên đường còn nằm không ít người hiển nhiên thai họa không ít người hai nạn xe cộ tiếng vang to lớn trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tầm mắt của mọi người tựa hồ là một nữ tử bị đụng bay giờ phút này toàn thân vết máu nằm trên mặt đất nơi xa xe bm đút vị trí lái phía trên một tên nam tử hốt hoảng đi xuống cũng là móc điện thoại di động gọi điện thoại quả nhiên là họa từ trên trời rơi xuống phố xá sâm ư ấ t cũng có thể bị xe hơi đụt vào nghe vừa mới cái kia phanh lại phía trên xe bm đút nhanh rõ ràng không chậm cái kia bay ra ngoài nữ tử sợ là giữ nhiều lạnh ít tôn phong lắc đầu chính muốn ly khai đột nhiên ánh mắt xéo qua quét qua nhất thời nét mặt đầy kinh ngạc chi s á c xoay người chăm chú nhìn nơi xa chỉ thấy cái kia toàn thân vết máu nữ tử chậm rãi bỏ lên tôn phong lập tức đi tới cẩn thận nhìn lại nhất thời trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh nữ tử tuy nhiên cả người đầy vết máu có thể toàn thân trên dưới cũng không có một chút thương thế vốn là kinh hoàng vây quanh ở nàng bốn phía người đi đường tất cả đều sững sờ tại chỗ nữ tử đứng lên trên dưới kiểm tra chính mình cũng là mạc danh kỳ diệu ngơ ngác nhìn qua hai tay máu tươi những cái kia bị đụng phải người nguyên một đám nằm trên mặt đất kêu đau bị chính diện đụng bay người ngược lại một mặt không có chuyện gì đứng lên trong lòng kinh hãi tôn phong đi tới cẩn thận cảm ứng nữ tử thật một chút việc đều không có thật thần ký như vậy không chỉ có là tôn phong tất cả mọi người nghĩ đến gần nhất vong thượng thịnh c h u y ề n sự kiện linh dị từng cái khiếp sợ nhìn qua nữ tử kia bị cực tốc chạy xe hơi đụng vào thế mà đánh g i ắ m đều không có không ít nói chuyện điện thoại xong người đều là lấy điện thoại di động ra vô video nhiều như vậy chuyện không có khả năng phát sinh thế giới thật đi chệ. t r ị n g dương âm song kiếm. Ba ba. trong trầm tư tôn phong đông nhiên bên cạnh một đạo thở nhẹ thanh âm tôn phong túi đầu nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua hắn dưới cái nhìn của bọn họ bị xe đập xuống cũng không có việc lớn gì ân chúng ta đi thôi tôn phong cũng không nghĩ tới vong thượng thịnh c h u y ể n sự kiện linh dị cứ như vậy tự nhiên phát sinh ở bên cạnh hắn nhìn trước mắt bình yên vô sự nữ tử Tôn phong chiêm ậ m hướng trung về xa xa t chiếp quay người mới đi ra khỏi mấy bước tôn phong nơi xa đã lấp lóe xe cảnh sát chạy tới tốc độ này cũng quá nhanh đi cách phát sinh thai nạn xe cộ vẫn chưa tới ba phút xe cảnh sát liền đến hiệu suất này không phải bình thường nhanh xem ra huyết nguyệt đi qua về sau q đối với tình cảnh lúc ấy tôn phong trong lòng cũng là nồng đậm chấn kinh dạng gì năng lực mới có thể để cho sắp chết người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu coi như tôn phong tự xưng là khôi phục năng lực cường đại cũng vô pháp làm đến như thế thời gian ngay tại vong thượng nghị luận cùng cãi lộn bên trong vượt qua tôn phong mỗi ngày tu luyện nhưng cũng dùng di động chú ý phía ngoài tin tức linh dị sự tình càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng khoa trương có người lướt sóng c ư ờ i gió mà đi cũng có nhân thủ thả ánh sáng màu lam coi là thật như trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng dạng này tin tức không ngừng tại vong thượng xuất hiện có thể tất cả mọi chuyện người trong cuộc lại không có một cái nào đi ra tỏ thái độ tựa hồ những cái kia chuyện quỷ dị chủ nhân tất cả đều không hiểu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người chẳng lẽ bị t r ộ m tới nghiên cứu nhìn lấy trước mắt lại bị xóa bỏ tin tức đây là tôn phong trong đầu phản ứng đầu tiên tại hoa hạ có thể có khả năng như thế muốn nghĩ cũng biết là ai tôn phong cái này có chút không chắc quốc gia ý nghĩ dù sao muốn là một số có ý khác người thu hoạch được đặc thù năng lực khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết bị đặc thù g i á m quản cũng coi là dự phòng kế sách chẳng qua hiện nay linh khí hồi phục lại chuyện như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ấn tôn phong đoan t r ư ở n g thượng tầng hẳn là sẽ không ý kiến nông cạn muốn khống chế bọn họ tất nhiên chiêu an vì quốc gia sử dụng dù sao các nơi trên thế giới đều có sự kiện quỷ dị phát sinh cái quốc gia đều sẽ xuất hiện những năng lực này quái dị người như năng lực này chi sĩ đó cũng đều là cường đại tài phú đối với những thứ này tôn phong đã không có thời gian cảm khái bởi vì tiểu na cha nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành tôn phong tha thiết ước mơ vũ khí rốt cục muốn tới tay xuất từ na cha sinh hoạt thời đại cái kia âm dương kiếm coi như không phải thái ớt chân nhân ban cho na cha chi vật cũng tất nhiên sẽ không quá kém lại nói tiểu na cha thời gian một tháng còn thật không có cấp tôn phong sông cái gì họa không chỉ có là bởi vì tôn tiểu thánh cũng bởi vì cái kia đông đảo mỹ thực cùng thế kỷ hai mươi mốt vật ly kỳ cổ quái tôn phong không biết na cha sau khi trở về có thể hay không p h ả n nàn thực vật khó ăn cùng sinh hoạt nhàm chán tại một trận ánh sáng về sau nghe trong đầu quen thuộc tiếng nhắc nhở tôn phong không kịp chờ đợi ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 950. bao k h ỏ a đào m ộ t kiếm đông hải long châu âm dương kiếm nhìn qua bao k h ỏ a bên trong đồ vật tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng tha thiết ước mơ vũ khí cuối cùng cũng đến tay một tiếng thở nhẹ tôn phong cảm giác trong tay chấm xuống trong nháy mắt liền bị trong tay hai thanh kiếm áo hấp dẫn một thanh đỏ thấm như lạc sát giống như dung nham ở tại thượng lưu truyền một cái khác đem ngân quang long lánh phảng phất ngân hà chút xuống lượn vòng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì chế tạo bất qua chuỗi kiếm tựa hồ chính là huyền thiết sở luyện này trên có khắc thần bí đồ án mò ở phía trên rét lạnh lại cực kỳ vừa tay một trái một phải nắm trong tay đều có chừng trăm cân nặng kiếm chính là bách binh tri quân lấy nhẹ nhàng linh hoạt làm chủ t r ư ờ n g trăm cân lại là không nhẹ chuỗi này hẳn là dương kiếm một cái khác đem cũng là âm kiếm nhìn trong tay đỏ lên một ngân hai thanh kiếm áo tôn phong trong mắt không ức chế được vui mừng trường kiếm màu đỏ sờ lên quần quận sóng nhiệt đánh tới trường kiếm màu bạc b ă n g lanh t h ấ u xương tình cảnh trước mắt hiển nhiên cái này âm dương kiếm rõ ràng bất phàm mừng rỡ trong lòng tôn phong lập tức cầm lấy song kiếm liên vũ thu hoạch được son go han c h u y ể n thừa tôn phong tự nhiên có mấy bộ không tệ kiếm pháp dương kiếm mua qua trên thân kiếm đúng là nhảy lên tầng tầng liệt diễm âm kiếm x é t qua lại trên không trung lưu lại mấy cái hàn khí quy tích cái này coi là thật bất phàm nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong sắc mặt đại hỷ nhất âm nhất dương hai tay liên vũ mặt đất tuyết hoa bay tán loạn múa bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên cảm giác thể nội cái kia y ê u ớt khí lưu đúng là không tự chủ hướng trong tay âm dương kiếm r ũ n g manh lao tới tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy âm dương kiếm phía trên đúng là chém ra một đỏ một trắng hai đạo kiếm khí phốc phốc kiếm khí vạch ra q u a n h ở phía xa trên đồng cỏ lưu lại một mấy mét chi sâu vết cắt chật chật uy lực này so dạ s ẻ n gẳng đều mạnh hơn không ít nhìn phía xa tạo thành dấu vết tôn phong hai mắt tăng nhiều chỉ là một tia nhỏ rơi khí lưu lại có khủng bố như vậy hiệu quả tôn phong dừng lại thân hình trong tay âm dương kiếm lại lần nữa bình tĩnh lại xem ra cái này tám chín phần mười cũng là na cha trong tay âm dương kiếm nắm tay bên trong song kiếm tôn phong càng xem càng hoan hỉ bất quá khiến hắn ngoại ý muốn chính là âm dương kiếm đều không có vỏ kiếm còn tốt tôn phong có hệ thống bao k h ỏ a không phải vậy thả đều không có chỗ để người nào trong mắt hoan hỉ tôn phong đ ỗ n g nhiên hai mắt lạnh l é o ánh mắt hướng về xa xa bãi cỏ nhìn lại chỉ thấy nơi xa một bóng người bay tán loạn mà đi thả người nhảy lên thì nhảy xuống cái kia to lớn vách núi nhìn thân ảnh kia tình cảnh tựa hồ là theo dưới vách chạy tới tôn phong nhúng mày hai tay vừa thu lại âm dương kiếm dậm chân đuổi theo biệt thự lương tựa vách núi trinh tử bình thường đều là thủ ở phía trước chỗ nào nghĩ đến sẽ có người theo phía sau núi tới bước nhanh đã tìm đến tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy dưới thân trên vách đá dựng đứng một đạo đen nhánh bóng người tứ chi chắm đất dậm chân chạy vội như giống trên đất bằng những dị năng giả kia sao bóng đen kia lớn nhỏ rõ ràng thì là nhân loại nhưng lại tứ chi chắm đất tôn phong lăng không nhảy lên thì lui xuống dưới tại trên vách đá dựng đứng nhanh chóng đuổi theo nhảy lên phía trên vách đá bóng người gặp tôn phong đuổi theo nhất thời sắc mặt khẩn trương tốc độ biến đến càng nhanh có thể lại nhanh như thế nào nhanh hơn được tôn phong không một lát nữa thời gian trước mắt hắc ảnh thân hình nhìn càng rõ ràng hơn chú mục mà đi tôn phong lại là sắc mặt xương sở gương mặt vẻ kinh ngạc chỉ thấy thân ảnh kia cái mông phía trên đúng là mọc ra một cái cái đôi thật dài thứ chi c h ạ m đất thân đuôi dài đây là vật gì chương hai trăm bảy mươi sáu phục chế năng lực rõ ràng là cái hình người lại mọc ra cái đôi muốn là người bình thường thấy tuyệt đối sẽ tưởng rằng quái vật phía trước rõ ràng là nam tử thanh niên giờ phút này lại là sắc mặt đại biến ánh mắt liên tiếp hướng về sau lưng nhìn lại mạng mội xâm nhập trên đỉnh núi này đúng là nhìn đến một tên thanh niên tay cầm trường kiếm phong thích kiếm khí cái kia cường đại chiêu thức trong nháy mắt dọa đến hắn bối rối chạy trốn nhìn qua gần trong gang tấp rừng cây thanh niên thân hình nhảy lên nhảy lên cái kia rừng cây rậm t ô n phong cũng là phải chân vừa bước thả người phi lên tiếp lấy hai chân điểm nhẹ vọt tại thân ảnh kia phía trước còn đến không kịp quan sát tỉ mỉ đống nhiên trước mắt một đạo hắc quang đánh tới tôn phong trong mắt kinh ngạc phải rỗi tay ra thì nắm trong tay trong nháy mắt một cỗ chân nhắn cảm giác đánh tới nhìn trong tay nắm chặt chi vật tôn phong lập tức sắc mặt buồn nôn cái kia đen nhánh thật dài đồ vật đúng là thanh niên trong miệng đầu lưới hai người cách xa nhau tối thiểu có ba mét xa thanh niên này đầu lưới lại có dài như vậy trong lòng buồn nôn hơn xa trong mắt kinh ngạc bắt lấy đầu lưỡi kia tôn phong dùng lực hất lên liền đem thanh niên n ư ỡ n g kiên nện ở một bên trên cây khô thanh niên một tiếng hét thảm xoay người nhanh chân liền chạy thế mà không có việc gì mặc dù chỉ là tôn phong tiện tay nhất kích có thể cái kia lực đạo cũng thực không nhỏ không nghĩ tới thế mà không có làm bị thương hắn hào hào hào liền lui bóng người hoa đến chung quanh nhánh cây hào hào hào rung động tứ chi phi nước đại thanh niên quét qua nơi xa không khỏi sắc mặt trắng bệnh toàn bộ thân hình đứng tại giữa s â n cùng ở phía sau tôn phong cũng là nhún mày chỉ thấy phía trước đen nhánh trong rừng rậm không n g ờ là bước ra hai người hai người kia mới nhìn phía dưới đến là không có quái gì đặc thù chỉ là một thân màu đen đại phong ý ỉ thấy không rõ khuôn mặt huyết nguyệt về sau quả nhiên rất khác nhau tùy tiện thì gặp phải ba tên không loại người bình thường lại phát hiện một cái theo tới hai người hiển nhiên trông thấy nơi xa đuổi theo tôn phong không khỏi trong mắt kinh ngạc cùng nhau bắt cũng là bên cạnh một người lạnh mặt nói thanh âm nhẹ nhàng giòn mà thôi thế mà còn là một nữ tử tôn phong hai mắt nhỏ mễ ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nơi xa hai người khẩu khí không nhỏ cũng không biết thực lực thế nào bất quá đối với hai người lời nói bên trong ý tứ lại là thoáng kinh ngạc xem ra cái này sau đó xuất hiện hai người là tới bắt thân hình này quái dị thanh niên hai tên người áo đen thân hình ngừng tôn phong cũng là tính đứng yên ở giữa sân chỉ có trung gian thanh niên nhìn đằng trước sau nhìn Gấp mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hắn bị cái kia hai cái người áo đen đuổi một đêm, thật vất vả đem bọn hắn bỏ rơi, không nghĩ tới gặp phải càng kinh khủng tôn phong. c á c người rốt cuộc là ai, vì cái gì một mực đuổi theo ta. Thanh âm khàn khàn truyền đến, thanh niên hiển nhiên có chút tức hồn h ệ n ngoan ngoan hồi đi là được, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt. Gắn vào hắc bảo bên trong nam tử, lạnh giọng nói ra. Càng ngày càng có ý tứ. tôn phong trong mắt giật mình, không khỏi khẽ cười nói. tiếp lấy thân hình một bước. chậm rãi đi ra ngoài tôn phong động tác tự nhiên đưa tới ba người chú ý mấy người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy đen nhánh trong bóng cây một đôi tinh hồng hai mắt lộ ra cặp mắt kia tứ chi chạm đất nằm d ạ p trên mặt đất thanh niên biến sắc cả người ngẩn người tại chỗ chật chật có phải hay không một đôi mỹ rượu cùng cực hai mắt liếc mắt xứng sở chỗ tại nguyên chỗ thanh niên tôn phong quét về xa xa người áo đen tuy nhiên thấy không rõ hai người khuôn mặt có thể tôn phong có thể cảm giác được hai trong mắt người trấn kinh đây không phải là viết một đạo kinh hãi âm thanh vang lên nam tử kia đúng là nhận ra tôn phong ánh mắt xem ra bình thường xem không ít hỏa ảnh nhẫn giả còn không đợi động tác hai người cũng là ngơ ngác s ữ n g sở tại nguyên chỗ xa gì găng huyết thuật còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp nhìn lấy giữa sân đứng ngơ ngác lấy ba người tôn phong trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng vẹn vẹn một cái chừng mắt công phu giữa sân ba người thế mà đồng thời bị hắn thôi miên dậm chân đi vào tôn phong rốt cục thấy rõ trung gian nam tử diện mạo ngoại trừ sau lưng cái đôi thật dài thanh niên lộ ra ra thịt cũng là biến đến thúy xanh càng là trải rộng từng đạo từng đạo kinh khủng khe rãnh nhìn qua rất là buồn nôn tựa hồ ngoại trừ nhân loại hình dáng giống quái vật vượt xa nhân loại ngươi là làm sao biến thành như vậy nhìn trước mắt đã kinh biến đến mức người không ra người thanh niên tôn phong bình tĩnh hỏi huyết nguyệt về sau buổi tối đầu tiên thì phát sinh biên hóa cụ thể vì cái gì ta cũng không biết thanh niên hai mắt m ở mịt ngốc trệ mà hỏi quả nhiên là huyết nguyệt nguyên nhân tôn phong trong mắt kinh ngạc bất quá cái này phúc phận lại là có chút gây dối nắm giữ năng lực đặc thù lại biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ bọn họ vì cái gì bắt ngươi ta cũng muốn biết tôn phong sắc mặt s ữ n g sở gia hỏa này bị thôi miên còn như thế thực sự bất quá tôn phong cũng vì chính mình cái này vấn đề cảm thấy xấu hổ rõ ràng chính chủ ở phía đối diện làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra tiếp lấy hỏi nữa mấy vấn đề thanh niên biết không nhiều biến thành cái này cổ quái bộ dáng về sau vẫn trốn đông trốn tây sau cùng gặp phải cái kia hai cái người á o đen thì đang chạy t r ố i chết xem ra hai người này nên biết tương đối nhiều quét gặp đối diện hai người tôn phong trong miệng nói t h ầ m tay phải hất lên hai người che đầu đồng thời rơi xuống hai người trước mắt đến là bình thường không như lúc trước thanh niên kia hình thù kỳ quái nam lông mày mắt tinh lãng một đầu tóc ngắn thần s ắ c nhìn qua có chút nghiêm túc bên trên nữ tử sắc mặt thanh tú tóc bất qua vai trên chán cũng có một cỗ khí khái hào hùng trông thấy hai người hình dáng tôn phong không tự chủ nhúng mày các ngươi là thân phận gì lệ thuộc đặc biệt hành động tổ đệ tam đại đội thứ tư tiểu phân đội quả nhiên tôn phong sở liệu hai người trước mắt quả nhiên là phía trên người vì cái gì bắt hắn cấp trên mệnh lệnh tôn phong sắc mặt trầm tư hỏi tiếp có phải hay không đã bắt lại rất nhiều không rõ ràng tôn phong sầm mặt lại hai người này thế mà không so người thanh niên kêu biết nhiều hơn cái gì Các người có năng lực người năng gì? tại a hóa. Ta tốc thi triển lực cường có lực. c độ, đều đến Đến lượng là phong năng lực. Đến là bên phải n nữ tử, để tôn phong trong h tử, mắt để g ậ t Thi triển mình. đến xạ e m Cô gái tóc c không gái ngắn h ú dị gẳng nhìn soi mói tôn phong rõ ràng trông thấy nữ tử thể nội một đạo thần bí năng lượng dọc theo không hiểu quỹ tích vận chuyển không biết đ ổ i thành trả cờ dạ sẽ như thế nào nghĩ đến tôn phong thể nội trả cờ dạ lưu chuyển tiếp lấy thân hình chậm dãi thăng lên ha ha xạ dị gẳng không hổ là phục chế chi nhãn cảm giác nổi lên thân hình tôn phong cười ha ha cái này thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n tuy nhiên có xạ dị gẳng có thể cái thế giới này căn bản cũng không có nhẫn thuật muốn phục chế đều không có chỗ thi triển bây giờ trước mắt biến hóa lại là để hắn mừng rỡ đáng tiếc nữ t ử trước mắt cũng sẽ chỉ hai chiêu một cái là lơ lửng giữa không trung còn có một cái cũng là phong lực bao lấy đối thủ chương này hết chương hai trăm bảy mươi bảy giác tỉnh thời đại tuy nhiên những thứ này tiểu chiêu thức tôn phong cũng không thế nào coi trọng bất quá thắng ở ý mới xuất kỳ bất ý đến mức bên cạnh nam tử kia tôn phong là không có hứng thú gì lực lượng cùng tốc độ còn có thể cùng tình thông các loại võ thuật hắn so sánh tiếp lấy tôn phong hỏi nữa hai người một vài vấn đề không ngoài dự tính hai người đều là tại huyết nguyệt về sau chậm rãi thể hiện ra kỳ quái năng lực mà lại không ra tôn phong sở liệu hai người đều là bộ đội xuất thân chiến thắng loại bỏ kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc vô luận chỗ nào đều áp dụng khách quan người bình thường mà nói quân nhân nắm giữ ý chí kiên cường thể phách cũng rõ ràng cường đại xuất hiện nắm giữ đặc thù năng lực người rõ ràng xác suất lớn hơn một số gặp đã không có gì tốt hỏi tôn phong hai mắt hơi nháy mắt s ư ớ n g sở đứng ở tại chỗ ba người thân hình nhất đảo đều có q u ắ p trên mặt đất tôn phong thân hình nhảy lên nhảy lên một bên thân cây không một lát nữa thời gian cái kia c ó quắp trên mặt đất nữ tử dẫn đầu tỉnh lại xem ra ba người này bên trong nữ tử kia thực lực mạnh nhất nữ tử vuốt vuốt đầu một mặt mê hoặc nhìn qua bốn phía gặp bên cạnh hôn mê đồng bạn lập tức đem hắn lay tỉnh chuyện gì xảy ra bọn họ là đến chấp hành đổi u bắt nhiệm vụ làm sao mạc danh kỳ diệu ngay tại trong rừng cây ngủ t h i ế p đi ta cũng không biết tỉnh lại ngay tại nằm ở đây nữ tử do xét bốn phía kỳ quái nói ra a là cái kia ra hỏa quét gặp nơi xa nằm trên đất bóng người nữ tử kinh ngạc nói hai người lập tức dậm chân đi lên trước chỉ thấy trên mặt đất bóng người hơi hơi run lên tựa hồ cũng muốn tỉnh lại các ngươi muốn toàn thân xanh biếc mọc ra cái đuôi thanh niên hơi hơi mở ra hai mắt xem xét hai người nhất thời sắc mặt kinh hoàng có thể còn chưa có nói xong chỉ thấy nam tử kia trong ngực xuất ra một cái ống tiêm đâm vào thanh niên đột nhiên trên cổ thanh niên đầu lắc lắc thì hôn mê bất tỉnh http trọe nụ ạ toài hai người quan sát bốn phía nam tử đem thanh niên nâng lên hướng về một bên rừng cây nhảy lên đi chật chật thật không có một chút ấn tượng nhìn lấy rời đi ba người tôn phong trong mắt hoan hỉ do dự một chút tôn phong vẫn là dậm chân đi theo hắn rất muốn biết quốc gia là như thế nào đối đại những thứ này thu hoạch được đặc thù năng lực người lấy tôn phong năng lực phía trước hai người căn bản cũng không có cảm ứng được tung tích của hắn mấy người tốc độ không chậm tôn phong phát hiện những thứ này thu hoạch được đặc thù năng lực người tựa hồ thể lực cũng không tệ một đường phi nhanh sau cùng tại một mảnh kiến trúc trước dừng lại tôn phong chú mục mà đi không khỏi trong mắt giật mình nơi này hắn tới qua cũng là kim lăng quân khu đại viện đang muốn nhảy lên nhập bên trong tôn phong đột nhiên ngưng mày trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tại ở gần trong nháy mắt thế mà bị một đạo nhàn nhạt tinh thần lực phát giác ngược lại là hơi nhỏ nhìn nhìn qua nơi xa đen nhánh bên trong trong nháy mắt nhảy lên ra đông đảo hát ảnh một cái kia cái mạnh mẽ bóng người hiển nhiên không phải hạng người tầm tường quả nhiên như hắn suy nghĩ trong lòng nghĩ nghĩ tôn phong thân hình nảy h lên cũng không có lại xâm nhập tôn phong tinh thần lực cường đại nhưng mới rồi cái kia cố nhàn nhạt tinh thần lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu muốn l ặ n g yên không một tiếng động đi vào sợ là không dễ dàng như vậy thiên hạ to lớn quả nhiên không thể khinh thường trở lại biệt thự tôn phong tự nhiên càng thêm nỗ lực tu luyện chuyện đêm nay không chỉ có để hắn chính mắt thấy những năng lực kia đặc thù người còn để hắn nho nhỏ kinh ngạc một thanh bất quá đối với tương lai lại là càng thêm chờ mong xạ gì gẳng nơi tay những năng lực này toàn diện phục chế tới tu luyện một đêm đi xuống thang lầu tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh đủ rũ túi đầu ngồi ở một bên t i ể u ra hỏa ngươi thế nào quét mắt trước mắt đóng băng ghế s o f a tôn phong đặt mông ngồi lên xoa tôn tiểu thánh đầu ba ba tiểu n à trà cũng đi tôn tiểu thánh đĩu m ô i một mặt buồn bực nói đừng thương tâm nói không chừng các ngươi về sau còn có thể gặp mặt đây na cha cùng tề thiên đại thánh thế nhưng là một cái vị diện về sau nhìn thấy tôn ngộ không tự nhiên có thể nhìn thấy na cha cũng không biết đến lúc đó có nhận hay không dù sao na cha ra đời thời điểm tôn ngộ không vẫn là hoa quả sơn một khối đá càng đừng đề cập tôn tiểu thánh vừa nghĩ như thế tôn phong cảm giác cái này quan hệ có chút luận a muốn là lúc sau lại đến một số nhân vật thần tiên đến lúc đó quan hệ này lưới sợ là chính hắn đều ý không rõ ba ba vậy ngươi có thể hay không lại tìm một số cường đại tiểu bằng hữu tới chơi tôn tiểu thánh nhấc cái đầu một mặt khao khát nói tốt đến lúc đó ba ba giúp ngươi xem một chút tôn phong nhẹ nhàng gật đầu bất quá nhiệm vụ cũng không phải hắn nói tính toán tiểu thánh chúng ta đi quả cầu tuyết không so tài một chút người nào lan đại tiểu h ắ c khuyền ngoắc ngoắc cái đôi u từ bên ngoài đi vào ai sợ ai đi tôn tiểu thánh lập tức nhảy xuống ghế s o f a lớn tiếng nói nhìn lấy đi ra ngoài một người một chó tôn phong khẽ lắc đầu nhẹ nhàng ấn mở hệ thống không đến một danh tiếng cũng không có cái gì đáng giá xác nhận nhiệm vụ rất sớm trước đó tôn phong liền phát hiện nhiệm vụ cần danh tiếng đã rõ ràng tăng rất nhiều nhốt hệ thống tôn phong lấy điện thoại di động ra mỗi sáng sớm xem tin tức thế nhưng là tôn phong hiện tại phải làm sự t ì n h quả nhiên cả nước các nơi lại phát sinh không ít sự kiện linh dị tuy nhiên mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức bị xóa nhưng y nguyên có tầng tầng lớp lớp tin tức xuất hiện tôn phong có lúc cảm giác thẳng mơ hồ đã không cho phát vì sao không trực tiếp tại căn nguyên phía trên ngăn chặn phía trên một điều mệnh lệnh ai còn dám viết dạng này tin tức có thể mỗi lần phát cũng liền chỉ là xóa bỏ tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng theo những cử động này t ô n phong có chút nghi hoặc quốc gia dự định chẳng lẽ là muốn thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong để người bình thường chậm rãi tiếp nhận những chuyện này hoa hạ vẫn luôn là thần bí tồn tại cường đại khẳng định không thiếu ánh mắt c h á c tuyệt thế hệ linh khí hồi phục lại liền lâm nhất tiên đô có thể nhìn ra tôn phong có thể không tin quốc gia chỉ có lâm nhất tiên mấy cái năng nhân dị sĩ nhìn chung toàn cầu hoa hạ thần thoại là nhiều nhất năng nhân dị sĩ tất nhiên cũng là nhiều nhất chi điện a thế mà không có xóa bỏ liên tiếp nhìn đến phần tin tức thế mà không có trước tiên xóa bỏ như thế có chút vượt quá tôn phong dự kiến liên tục đi xuống tôn phong đột nhiên bị một cái tiêu đề hấp dẫn nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại thiên cơ tử kết hợp gần nhất phát sinh đông đảo chuyện quỷ dị cái này tiêu đề vừa nhìn liền biết nội mạc tin tức mà lại tác giả tên thế mà gọi thiên cơ tử đầy đủ hấp dẫn người tôn phong nhẹ nhàng điểm đi vào nội dung s á c thực kinh bạo cái gì đều không có cũng chỉ có một địa chỉ internet kết nối cái này mẹ nó cái gì thao tác tôn phong đến là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tin tức làm đến giống một ít không tốt website đứng ở giữa có đứng bất quá có thể như thế đường hoàng phát ra tới hẳn là sẽ không là cái gì lừa gạt gặt người đồ vật điểm tại cái kia kết nối phía trên trong nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh giao diện giới hạn là phức tạp quái dị hoa văn nhìn có điểm giống tôn phong vẽ phụ chú website ngẩng đầu cũng là lúc trước mở ra tin tức tiêu đề nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại nhìn qua tặc d ò người chương hai trăm bảy mươi tám toàn dân sôi trào đen nhánh giao diện đột nhiên l ó a lên tiếp lấy nguyên một đám cửa sổ nhỏ bắn ra ngoài cũng không phải là đạo bản trên website loại kia đ ẩ y đưa quảng cáo mà chính là nguyên một đám nhỏ video tôn phong tùy tiện điểm một cái video chỉ thấy một tên mặt mọc đầy râu nam tử đứng ở trong đó hai tay một nắm mỗi cái trên nắm tay đúng là r ỗ i ra bốn cái màu bạc móng u ố t tiếp lấy hai tay mùa dưới trước mắt đ ế n mười cm dày đá cầm thạch bị tùy tiện cắt thành mấy khối hình ảnh cũng đến đây là kết thúc kim cương lang tôn phong nướng mày trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc lập tức lại ấn mở một cái khác video phóng đại trong màn hình chỉ thấy một tên nam tử ngựa mặt lên trời gào to trong nháy mắt quanh thân màu nâu trường mau dày đặc đầu cũng biến thành một cái đầu gấu lúc trước hai cái đều là người ngoại quốc đến đón lấy cái này ngược lại là châu á người đến mức có phải hay không người h ò a cũng không rõ ràng thanh niên mở ra trên hai tay đúng là nhảy lên hai đoàn hùng hùng đại h ỏ a hai tay vung mạnh lên nơi xa sáng lên cũ nát xe hơi ẩm vang nổ tung cái này người nào như thế có năng lực nhìn lấy cái kia từng cái video một tôn phong thật lâu không thể bình tĩnh những video này không chỉ có bao hàm trong nước cho nên ngay cả nước ngoài đều có không ít mỗi cái đều rất rõ ràng nhìn rất rõ ràng video phía dưới cùng là một phần bài văn mảnh này bài văn rất giải thích cặn kẽ những cái kia sự kiện linh dị phát sinh căn nguyên giác tỉnh chủ yếu nhất hai chữ cách huyết nguyệt đi qua không sai biệt lắm cũng có thời gian một tháng huyết nguyệt về sau lần lượt có người giác tỉnh mà giác tỉnh lại phân làm hai đại loại một loại là nội nguyên tính giắt tỉnh một cái khác cũng là ngoại sinh tính giắt tỉnh giống tôn phong tối hôm qua nhìn thấy nữ tử kia cũng là nội nguyên tính giắt tỉnh mà cái kia biến người không ra người thú không thú thanh niên nam tử cũng là ngoại sinh tính giắt tỉnh một cái là ở bên trong biểu hiện bình thường tình huống là nhìn không ra phải trăng giắt tỉnh một cái khác là nắm giữ thiên nhiên các loại động thực vật năng lực mà bọn họ biểu hiện bên ngoài cũng là cùng những cái kia động thực vật cực kỳ tương tự tuy nhiên tin tức phía trên nhìn đến đều là nội nguyên tính giác tỉnh nhưng tôn phong cảm thấy ngoại sinh tính giác tỉnh giả tất nhiên cũng không ít đến mức ai mạnh ai yếu lại còn không có cụ thể định tính liên quan tới vì sao lại giác tỉnh là bởi vì huyết nguyệt về sau không chung nhiều một loại nào đó thần bí vật chất vốn cho là là linh khí có thể nghĩ một lát tôn phong thì phủ nhận nếu như chỉ là linh khí cũng sẽ không xuất hiện cái loại người này không người đồ vật ấn tôn phong suy đoán trong không khí rất có thể còn có vật gì khác là những vật này thúc đẩy một bộ phận người bề ngoài phát sinh biến hóa có ít người có thể tại một cách tự nhiên tình huống dưới giắt tỉnh còn có một bộ phận sẽ ở tâm tình dưới sự kích động cũng sẽ phát sinh giắt tỉnh đơn giản tới nói cũng là có dấu vết mà lần theo lại lại không có dấu vết mà tìm kiếm tựa như giống nhau tình huống dưới giáp khả năng giắt tỉnh ất không nhất định có thể giắt tỉnh nói cho cùng vẫn là cùng tự thân có quan hệ rất lớn nhưng là có một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn dưới tình huống bình thường đều là thân thể cường trắng người lại càng dễ dắt tình cùng tôn phong suy đoán một dạng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn xác thực như thế toàn bộ ép sẽ xem một lần về sau tôn phong đối cái tác giả này lại là tràn ngập tò mò vẹn vẹn không đến thời gian một tháng liền biết như thế kỹ càng mà lại đã hơn nửa canh giờ cái lưới này đứng thế mà còn không có bị phong lại cái này liền có chút kỳ quái dù sao trang ép này biết quá nhiều hiện tại y nguyên vẫn tồn tại nguyên nhân sợ là đằng sau có quốc gia cái bóng chẳng lẽ quốc gia muốn công khai những thứ này tôn phong trong mắt sáng lên kinh ngạc nói đúng như cái lưới này đ ứ n g nói nhân loại tiến nhập kỷ nguyên mới muốn thật là nếu như vậy thế giới sẽ phát sinh mới bô cục toàn thế giới hiện tại có hơn bảy tỷ nhân khẩu mặc dù bây giờ trên mặt nổi biểu hiện hoa hạ có một bốn trăm triệu nhân khẩu có thể còn có không ít không có lên hộ khẩu người tối thiểu có mười sáu mười bảy trăm triệu nhiều liền xem như ấn quốc gia thống kê hoa hạ cũng đã chiếm toàn cầu nhân khẩu một phần năm trên địa cầu năm người thì có một cái là người hoa lớn như vậy nhân khẩu tỷ lệ xuất hiện r i á c tỉnh giả số lượng tất nhiên vượt xa các quốc gia tiến vào nhân loại kỷ nguyên mới thời đại hoa hạ chắc chắn là tồn tại cường đại nhất bất quá nhân khẩu đông đảo tất nhiên sẽ xuất hiện một số dã tâm thế hệ mặc kệ là toàn cầu vẫn là trong nước tất cả thế lực tất nhiên muốn lại lần nữa t ờ y bài không có thực lực mỗi người chỉ có thể thanh thản ổn định sinh hoạt một khi có cường đại năng lực người nào cũng sẽ không cam chịu tầm thường đương nhiên tôn phong cũng không có bực này ý nghĩ mục tiêu của hắn không chỉ có cực hạn tại địa cầu hắn tiếp xúc đều là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết những thứ này giác tỉnh giả coi như mạnh hơn sợ cũng vô pháp sánh vai cùng hắn sau khi xem xong lui đi ra quả nhiên các đại bình đài cộng đồng đều là cái kia ép sai ngôn luận trong lúc nhất thời giác tỉnh hai chữ này xâm nhập nguyên một đám trong mắt người tại xem một hồi tôn phong một lần nữa điểm trở về cái trang web, web kia phát hiện còn ở xem ra đằng sau thật sự có quốc gia cái bóng sự thật đã đã chứng minh tôn phong suy đoán mà trên internet những cái kia tin tức không còn có bị xóa bỏ nghĩ tới đây tôn phong không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua đi trước quân khu đại viện quốc gia đã chống đỡ toàn dân biết được tất nhiên sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt đem rác tỉnh người nguyên một đám nắm lên bất quá tôn phong cũng lời ư quản chuyên tâm tu luyện liền tốt càng ngày càng có ý tứ tôn phong đưa điện thoại di động đóng lại trong mắt nồng đầm vẻ chờ mong một người trung quy là rất cô đơn cái này kỳ quái thế giới lập tức liền muốn hiện ra ở trước mắt đúng là có chút không thể chờ đợi đưa điện thoại di động ném ở một bên tôn phong c h ậ m rãi đi đến sân thượng tu luyện một cái mới lạ thời đại buông xuống có thể thực lực lại là không thể rơi xuống thiếu đi tiểu na cha tôn tiểu thánh không qua mấy cái ngày lại khôi phục như lúc ban đầu mỗi ngày theo tiểu ngọc thỏ tiểu hát khuyển trên đồng cỏ chơi tuyết tiểu ngọc thỏ cũng không biết bao l ớ n người cũng là nhạc bất lẫn nhau đến đón lấy mỗi ngày nhìn tin tức tôn phong lại là phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình lúc trước xuất hiện tại sự kiện linh dị trong tin tức nhân vật chính xuất hiện đương nhiên chỉ có một số người trở về nhưng xuất hiện người đối với biến mất trong khoảng thời gian này lại là ngậm miệng không nói y dị h nguyên trải qua lúc trước sinh hoạt cũng không có bị đặc thù chiếu cố chẳng lẽ cứ như vậy để đó mặc kệ tôn phong trong mắt n g h i hoặc dù sao những thứ này giáp tình người muốn là làm chuyện xấu bình thường người căn bản là ngăn không được đoạn ế n nóng, mức vũ khí nóng, dù s a rất trên đất, tỉnh biết tới tới thầng. tìm tới tới tác nhiều người giác tỉnh năng lực cũng không giống nhau, ngươi lòng đất, vẫn là tới trên nhà súng ngươi cũng không tìm tới người, nhắc tới cũng không có tác dụng lớn n hội chui giác ai gì. g lực cao Có có là bỏ o i trừ c ù g giác là thời ỉ n giả, g n ư tầm t h ư ờ n gian rất khó bắt bọn hắn thế t khó hắn h bọn nào. Đoạn ờ g i trước có cái ngân hàng bị cướp tôn phong thì hoài nghi là giác tỉnh giả làm trực tiếp theo ngân hàng dưới đáy chui vào mà lại cái kia động rõ ràng là mời đánh bị cuốn đi mấy chục triệu người dân tệ suy nghĩ một chút có cường đại như vậy năng lực còn có bao nhiêu người hội làm từng bước công tác dễ như t r ở bàn tay đồ vật ai còn sẽ đi chịu mệt nhọc chỉ sợ cái này đem là các quốc gia sau đó phải gặp phải vấn đề lớn nhất chương 279, tiểu đệ của ta tôn phong mỗi ngày đều có chú ý cái kia thần bí website quả nhiên lúc nào cũng đều có không giống nhau video thêm vào có lúc suy nghĩ một chút coi như cảm thấy trang web này đằng sau có quốc gia cái bóng nhưng cái này năng lượng cũng quá lớn nước ngoài phát sinh một số sự kiện linh dị đều có thể trước tiên tại vong thượng đổi mới thậm chí có chút video vong thượng còn không có cái kia lưới đứng bên trong liền đã đổi mới cái này thì hơi cường điệu quá đương nhiên những thứ này cũng không phải tôn phong lo lắng sự tình ngoại trừ mỗi ngày xem cái trang web web kia nhiều thời gian hơn vẫn là tại tu luyện tu luyện trọng điểm vẫn là thả tại phương pháp hô hấp thổ nạp cùng trạ cờ dạ rút ra xa dị gắng lời nói tựa hồ chỉ có không ngừng sử dụng bình thường cũng không thể để cao h uy lực của nó tôn phong ngược lại là nghĩ tìm một số cương thi chém giết hấp thu chút tối t â m năng lượng mặc dù bây giờ là nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại nhưng hắn cũng không biết hội sẽ không xuất hiện rất nhiều cương thi nghĩ tới đây tôn phong trong lòng nhất thời có một ít này hắn nghi hoặc đã linh khí hồi phục lại nhân loại đều sản sinh biến hóa vậy có phải hay không động vật cũng sẽ có phản ứng nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua tôn phong cũng không có tại trên internet phát hiện tương tự tin tức trong lòng mê hoặc tôn phong không khỏi ở trên bài đủ tìm tòi một phen tuy nhiên trên internet có không ít biến dị động vật tin tức đều là đã nhiều năm chuyện lúc trước mà lại cũng chỉ là một số dị dạng động vật cũng không có tôn phong trong tưởng tượng loại kia khoa trương định nghĩa không có khả năng a thế giới là bình đẳng đã nhân loại sinh ra rất tỉnh động vật không có thể sẽ không không có biến hóa ngồi ngay ngắn sân thượng tôn phong trong mắt tràn đầy mê hoặc dù sao những cái kia thần bí vật chất cùng linh khí tu ấ t thực vật cả động đ ề có xúc cùng thể tiếp xúc đến. Sau cùng Tôn Phong đành phải đến. Sau luyện ấ y nhân động cưỡng Khoảng thích. cách h loại là động vật bậc cao làm lý cao do cưỡng ép giải vật bậc ép ế t n g u y t b i ế mất đã hơn một cảm tháng thời gian, Tôn phong giờ phút trong tu đã đã hơn Phong hư không trong linh khí gian, này ràng nồng nặng. À, tu luyện giác giờ rõ bên trong tôn phong đột nhiên mướn mày trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc tại trong cảm nhận của hắn phú quý sơn chân một cỗ mãnh liệt ba động truyền đến không chút do dự tôn phong thân hình một bước thì nhảy ra biệt thự hướng về ba động tri địa chạy đi lại còn là người quen cũ chính là trước mấy ngày tại hậu sơn chân núi gặp phải một nam một nữ đương nhiên tôn phong bằng vào là cái kia khí tức quen thuộc dù sao hai người toàn thân đều bảo bọc hát bảo hai người đứng đối diện một tên bắp thịt cả người t r ắ n g hán trần c h u ụ i bên ngoài trên da văn đầy đồ án tôn phong cách khá xa nhìn không chân thật hắc hắc lao tử thật vất vả n h ư u bức một thanh các ngươi vừa muốn đem ta bắt về t r ắ n g hán thần sắc không tốt hai mắt khát máu nhìn qua hai người nhìn tình cảnh trước mắt tráng hán này rõ ràng cũng là có cố sự người nói tráng hán s o n g chân vừa bước chỉ thấy trên mặt đất hai cái súng tự chế bắn mạnh mà ra hướng về một nam một nữ kia đánh tới c h ậ t c h ậ t lại là một cái không có thấy qua năng lực t ô n phong trong mắt vui vẻ một cách tự nhiên mở ra xạ d ì găng tại cái này tam câu ngọc xạ d ì găng dưới nam tử năng lực tất cả đều bị phục chế đối mặt một nam một nữ này liên thủ công kích tráng hán tuy nhiên hơi có vẻ chật vật nhưng cũng có thể phản kháng một hai đem tráng hán năng lực toàn bộ phòng chế tôn phong đột nhiên mướn g mày ánh mắt liếc về phía bên phải rừng c â y chỉ thấy đen nhánh trong rừng c â y một đôi hiện ra ánh sáng màu vàng nhãn cầu trực lăng lăng trông lại phát giác được tôn phong ánh mắt cái kia thân hình một tiếng m e o gọi xoay người bỏ chạy có gì đó quái lạ tôn phong trong mắt kinh hãi cũng mặc kệ y nguyên đánh nhau ba người dậm chân hướng về thân ảnh kia đuổi theo vừa mới đạo thân ảnh kia tựa hồ tại nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu miêu miêu quả nhiên động vật cũng sản sinh biến hóa nhìn lấy trước mắt phi tốc chạy trốn bóng người tôn phong trong mắt nồng đậm kinh hãi những động vật này đã sản sinh biến hóa vì sao không có một chút tin tức bị b ộ c ra chẳng lẽ đã nắm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại hiểu được gần g i ấ u đi dẫm chân cùng ở phía sau tôn phong trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc vật nhỏ này tốc độ còn rất nhanh nhìn qua phía trước bay nhảy lên bóng người tôn phong gương mặt kinh ngạc một đường đuổi theo sau cùng cái kia rõ ràng biến dị con mèo nhỏ lại là biến mất tại một mảnh khu dân cư bên trong lấy tôn phong năng lực thế mà để con mèo kia mễ cấp chạy mất truy tung loại chuyện này nhìn tới vẫn là đến giao cho tiểu hắc khuyển tới làm quét mắt đen nhánh bốn phía tôn phong t h ấ p giọng nói ra thân hình chạy thực sự mà quay về lúc trước chiến đấu ba người đã không biết bóng dáng tôn phong cũng không biết là cái kia hai cái người á o đen thắng vẫn là cái kia tráng h à n thắng bất quá đối với những thứ này hắn cũng không có hứng thú biết vừa về tới biệt thự thì gọi tới tiểu hát khuyển chủ nhân ngươi yên tâm đi những chuyện này giao cho ta bao ngươi h à i l ò n g tiểu hát khuyển vũ bộ ngực lớn tiếng cam đoan tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tiểu hát khuyển n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u thì chạy ra ngoài cuối cùng đã tới ta mở ra thân thủ thời điểm xem ra ta phải cho chính mình thu chút tiểu đệ theo trong cửa sắt ép ra ngoài tiểu hát khuyển nhìn qua bóng đêm đen kịt nhất thời kích t ì n h p h o n g khoáng ngầng đầu đ ớ t ngực cất bước hướng về phú quý sơn phía dưới chạy tới hoa chúng ta hôm nay ăn lẩu sao bắt nhiều như vậy động vật vừa mới đi xuống lầu tôn phong liền nghe đến tôn tiểu thánh kích động thanh âm tiểu thánh những thứ này không phải dùng để ăn không một lát nữa thời gian tiểu hắc h u y ể n khổ nào âm thanh vang lên đi xuống tôn phong ánh mắt chấn động nhất thời gương mặt kinh ngạc chỉ thấy đại sảnh giường như thành vườn bách thú đồng dạng đứng đầy từng cái cóng đến run lẩy bẩy chó cùng mèo tiểu hắc h u y ể n ngươi có ý tứ gì lại không ăn ngươi gặp tiểu hắc huyền lại dám ngăn cản hắn tôn tiểu thánh không khỏi sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy uy hiếp nhìn lấy nó tiểu thánh đây là chủ nhân giao cho ta thu lấy tiểu đệ tiểu h ắ c khuyển vội vàng giải thích nói ánh mắt xéo qua quét gặp chạy xuống tôn phong không khỏi vui mừng chạy nhanh đi lên một mặt tranh công nói chủ nhân ta đem chung quanh động vật đều đưa tới nhìn lấy một con kia chỉ lạnh phát run a miêu a c ầ u tôn phong hận không thể một vụ nổ lật đập xuống còn có cái kia vợ tài tôn phong cái đến giống như là trước kia biệt thự bên cạnh nhà kia nuôi chó để nó tìm một số có biến hóa động vật đến đây nó ngược lại tốt tìm tất cả đều là một số mèo á cẩu ba ba chúng ta hôm nay ăn lẩu thịt cầy đi tôn tiểu thánh cũng không có quản những thứ này lôi kéo tôn phong đại thủ một mặt kích động bên trên tiểu ngọc thỏ lại là nhàm chán trừng mắt lên đây chính là ngươi tìm động vật vuốt vuốt tôn tiểu thánh đầu tôn phong nghiêm túc nhìn qua tiểu hắc h u y ể n vốn là trong mắt tự ngạo tiểu hắc h u y ể n rốt cục phát hiện tôn phong thần sắc có chút không giống nhau chủ nhân ta để ngươi tìm một số đặc thù động vật tới ngươi tìm những thứ này a miêu a cầu tôn phong ánh mắt quét qua trước mắt cái này tầm mười con động vật căn bản cũng không có một chỉ phát sinh biến hóa nào có cái gì đặc thù trong mắt của ta đều một cái dạng tiểu hát huyền b i ể u môi ba vồn b ộ c nói còn không đem những động vật này đều đuổi đi ra ngươi muốn đem bọn nó đều đông lạnh chết ở chỗ này nhìn lấy cái kia đã toàn thân run dày động vật tôn phong gương mặt bất đắc dĩ làm không tốt những động vật này chủ nhân đều muốn đã tìm tới cửa Tôn tiểu ta tôn tiểu thánh trong mắt thất hôm tôn chúng nay bên ngoài ăn vọng, phong ôn nhu đi nói. lẩu. ra hỏa, Gặp ừ a quá tuyệt vời tôn tiểu thánh tiếng hoan hô nhảy cỡng tay nhỏ liền đập chương hai trăm tám mươi gặp lại người quen dương dưng ơ trong mắt thất vọng tiểu hắc khuyển kêu nhỏ hai tiếng những cái kia lạnh đến phát run động vật nguyên một đám hoảng hốt chạy vội ra ngoài gia hỏa này làm việc quả nhiên không có chút nào đáng tin nhìn lấy bên cạnh ủ rũ túi đầu tiểu hắc h u y ể n tôn phong gương mặt bất đắc dĩ coi như ngươi không có toàn bộ tìm đến giác tỉnh động vật nhưng ít ra làm cái một hai con ai biết đều là chút phổ thông đồ chơi bất quá trước mắt tình cảnh tôn phong cũng có thể nhìn ra động vật cần phải cùng nhân loại một dạng giác tỉnh cũng là có tỷ lệ được rồi ngươi buổi tối hôm nay lại đi tìm một chút tìm một số ngươi có thể bình thường cùng nó câu thông động vật hiện tại đã biết rõ sao gặp tiểu hắc huyền một mặt l ụ ụ trí tôn phong nói tiếp bình thường câu thông tiểu hắc huyền ngửa cái đầu một mặt mơ hồ những động vật này tiểu hát huyền không phải là không có nếm thử theo chân chúng nó câu thông có thể bọn họ trừ ăn cơm r a ngủ cũng là ba ba ba cái này mẹ nó làm sao bình thường câu thông ăn cơm ngủ bọn gia hỏa này khẳng định là không có cách nào cùng nó so chẳng lẽ muốn theo chân chúng nó câu thông ba ba ba nghĩ đến tiểu hát huyền không khỏi bắt đầu hoài nghi tôn phong mục đích t ố i đầu trầm tư nửa ngày vẫn là không hiểu ra sao quét mắt bên trên tôn tiểu thánh tiểu hát huyền cảm thấy vẫn là có cần phải hỏi một chút hắn vì tiện ăn chút sớm một chút tôn phong thì lên trời đài tu luyện đi tôn tiểu thánh thì chờ mong lấy buổi tối n ồ i lẩu cầm lấy không biết nơi nào tìm đến tiểu đao trong đại sảnh khắc tựa băng chơi một đoạn thời gian tuyết không có ý nghĩa hiện tại bắt đầu ở đại sảnh đ i ề u khắc đủ loại tiểu động vật bất quá như thế thức hoàn toàn là không dám lấy lòng nhưng là tôn phong cảm thấy hắn chơi cao hứng liền tốt thời gian tu luyện luôn luôn rất nhanh một ngày thời gian nháy mắt trôi qua tôn phong lưu lại phân thân tu luyện mang theo tôn tiểu thánh mấy người ra cửa hôm nay tôn phong cố ý không có lái xe có lúc chạng vạng tối thời khắc đi một chút cũng là một kiện vui vẻ sự tình huống hồ cách chỗ ăn cơm cũng không phải rất xa bất quá chừng mười phút đồng hồ lộ trình mấy người đã đến chọn tốt tiệm lầu loại này khí trời r ấ t lạnh ăn lẩu không phải bình thường thoải mái lần này ngược lại không phải là tiệc đứng sảnh dù sao thuần túy tiệm lẩu vẫn là muốn tốt hơn một số mà lại có chút tiệc đứng rất có thể thực vật cũng không phải là rất mới mẻ ba ba ta muốn ăn bạo cay Tôn Tiểu Thánh Thế trái tim xuống bàn là lớn. Đúng đúng đúng N đen loại kia siêu cấp, siêu giờ cấp、e, I、e, n, c, U U ám gục cấp cấp C là đu hay. A. E E vn bên trên tiểu ngọc t h ỏ cũng là luôn miệng nói mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong đến một phần lớn nhất cay canh cơ sở liếc mắt một bên lẹ lưới c u ồ n g nuốt nước miếng tiểu hắc huyển tôn phong đối với bên trên phục vụ viên nói ra ba tên tiểu ra hỏa một cái so một cái có thể ăn cay được rồi ngài chờ một lát mang theo kinh ngạc quét mắt tôn phong một hàng phục vụ viên một mặt mỉm cười đi xuống thích gì chính các ngươi điểm đem danh sách trực tiếp ném cho tôn tiểu thánh mùa này ăn lẩu người vẫn là rất nhiều mới một hồi thời gian liền đã đầy ắp còn tốt tôn phong hôm nay tới đến sớm một chút không phải vậy sợ là vị trí cũng không có tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ hai người tụ cùng một chỗ nói nhỏ nơi này ngoắc ngoắc chỗ đó hoa hoa ba ba chúng ta điểm tốt tôn tiểu thánh đem danh sách đưa tới gương mặt kích động tôn phong tùy ý liếc một cái đối với bên trên phục vụ viên nói ra chỉ những thứ này đi phục vụ viên kia cầm lấy bút chỉ đang muốn nguyên một đám l ư ợ n vòng lại là xưng sở ngay tại chỗ chỉ thấy cái kia tràn đầy danh sách phía trên từ trên xuống dưới trên cơ bản đều bị vạch qua lộ ra có hay không hoa vạch tiên h sinh ngài xác định gọi nhiều như vậy sao phục vụ viên có người n g một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn phong nàng vẫn đứng tại bên cạnh danh sách đều là hai tiểu hài tử điểm ba người p h â n lượng mười mấy cái đồ ăn thì cao nữa là h ú n g chi hai cái đều là trẻ con hiện tại phân lượng sợ là mấy chục người đều đầy đủ ăn ừ tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đáp gọi nhiều như vậy mấy người các ngươi khả năng ăn không hết nữ phục vụ viên do dự một chút vẫn là đối tôn phong nhẹ nói nói tôn phong trong mắt kinh ngạc ngược lại là rất ít gặp loại này chủ động vì khách nhân suy nghĩ phục vụ viên không có việc gì ngươi mang thức ăn lên là được rồi tôn phong ôn hòa cười một tiếng nhẹ nói nói tại tôn phong ánh mắt kinh nghi bên trong nữ phục vụ viên đỏ mặt đi ra ngoài xem ra thực lực tăng nhiều về sau dung mạo lại tuấn mỹ không ít tôn phong khẽ lắc đầu trong lòng cũng là một trận mừng rỡ xoay đầu lại chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ hai người gục xuống bàn kinh ngạc nhìn hắn không một lát nữa thời gian mấy cái phục vụ viên thì đẩy từng chiếc xe ô tô trang lấy nguyên liệu nấu ăn đến đây nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh bưng lên gục xuống bàn n h ả m c h á n chờ đợi tôn tiểu thánh thần xác hưng phấn tiểu tay liên tục vung đ ẩ y thịt bò cá hồi của nước nguyên một đám bữa ăn đĩa chất đầy bàn ăn bên trên xe ô tô cũng không có đẩy đi trực tiếp để đ ó thực vật tôn tiểu thánh mấy người tự nhiên không kịp chờ đợi thúc đẩy đối mặt chung quanh một cái kia cái ánh mắt khiếp sợ tôn phong cũng không để bụng có điều hắn chủ yếu vẫn là ăn một số rau xanh ngược lại là tôn tiểu thánh mấy người ăn nguyên một đám loại thịt thoải mái vù vù kêu to tiểu h á c khuyển cũng là ngồi s ổ m trên bàn một đôi tròn căng mắt nhỏ thỉnh thoảng hướng về trong nồi nhìn lại mấy cái này tham ăn ra hỏa nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong lắc đầu liên tục ở chung quanh thực khách cùng phục vụ viên ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia một bàn bàn nguyên liệu nấu ăn không ngừng biến mất tôn phong còn tốt bên trên tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ cùng tiểu h ắ c khuyển lại là ngừng đều không có ngừng qua một trận nồi lẩu an tôn phong mấy ngàn khối ndt ở phía xa cái kia nữ phục vụ viên không thôi trong ánh mắt tôn phong mấy người nhàn nhã đi ra ngoài nhìn qua sau lưng s ở lấy cái bụng hai người tôn phong một mặt bất đắc dĩ mỗi lần đi ra ăn mấy tên này đều ăn thành bộ dạng này dẫm chân mà đi tôn phong đ ỗ n g nhiên ngứng mày hai mắt quét qua phía trước người lại là híp lại hướng phía trước đi đến đứng lại gặp tôn phong thế mà không thèm để ý hắn quách thiên minh sắc mặt phẫn nộ đối mặt sau lưng gọi tôn phong thật sự là không hứng thú để ý tới một cái lung tung bắn đi còn dẹp thôi đến mức tôn tiểu thánh gật gu đắc ý nhìn đều không nhìn thẳng nhìn hắn liếc một chút giờ phút này mặt mũi tràn đầy say mê dáng vẻ sợ vẫn là trở về chỗ cũ tại vừa mới mị thực bên trong nhìn lấy trước mắt gật gù đắc ý ba người một chó nghĩ đến đã từng bị thương tổn quách thiên minh phải dỗi tay ra đúng là một đạo hàn băng bắn ra thẳng đến đi tại sau cùng tiểu hát khuyển con chó này đối thương tổn của hắn để hắn khắc cốt ghi tâm cả đời khó quên một người thế mà bị một con chó tắt mặt hai đây chính là vô cùng n ụ c nhã lạch ai u chống đỡ tròn vo cái bụng tiểu h ắ c khuyển đột nhiên thân hình một cái lảo đảo lăn lộn trên mặt đất ha ha tiểu h ắ c khuyển ngươi ăn quá no bụng đi bộ cũng sẽ không bên trên tôn tiểu thánh quay người quét qua gặp tiểu h ắ c khuyển đầu tựa vào mặt đất không khỏi cười ha ha tiểu h ắ c khuyển lắc lắc đầu quay đầu nhìn lại ánh mắt mới chú ý tới bên trên quách thiên minh nhìn đến cái kia khuôn mặt quen thuộc chuyện mới vừa rồi kia tỉnh khẳng định cùng hắn có quan hệ chương 281, cắn ngươi một miệng Tiểu trừng lấy tròn căng mắt to, thiên tại nhất thế chết minh người người khuyển qua Quách Hắc hận hận nhìn qua hắn. Quách thiên minh cả người người tại chỗ, hắn nhất kích hàn băng, thế mà không có bắn căng cả có con chó lấy này. ngẩn băng, mà đi ề u đó không có không khả năng. Công kích của hắn, Công năng. của 3cm giày tại h thể bắn thủng, thế mà đối một con chó không hề có tác dụng. Chẳng lẽ con chó này phòng thép é p tấm một tác tấm mà m đều đối có con có con còn bắn dụng. này ngự so lẽ n hơn? h đ tại bên trên tôn tiểu thánh dọc theo tiểu hắc huyền ánh mắt nhìn lại sắc mặt không tự chủ được trầm xuống đang muốn xuất ra ổ tim l ệ u s ợ p dìm suy nghĩ một chút vẫn là hai tay không chạy tới người cái tên này còn dám đánh ta chó nói vung lên nắm tay nhỏ liền muốn đánh đi lên trong lúc khiếp sợ quách thiên minh rốt cục thanh tỉnh thoáng nhìn chạy lên bóng người hai mắt co rụt lại chân phải đột nhiên giẫm một cái chỗ trong nháy mắt trắng lóa như tuyết ánh sáng dọc theo hắn chân phải nhanh chóng lan tràn mà đi xoạt xoạt giang giác chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hàn băng đúng là đông cứng tôn tiểu thánh hai chân g i á c tỉnh dạ chung quanh một mảnh xôn xao đi qua người đi đường đều là khiếp sợ nhìn qua quách thiên minh đặc biệt là dưới chân hắn một màn kia sáng sắc giác tỉnh giả đây chính là gần nhất sốt u dẻo nhất đề tài không nghĩ tới vậy mà như thế gần phát sinh ở trước mắt giơ tay nhấc chân ở giữa cường đại công kích vọt ra cùng vong thượng những cái kia trong video giống như lúc q u á c h gặp mọi người chung quanh trong mắt kinh hãi quách thiên minh hưng phấn trong lòng gương mặt vẻ tự hào hiện tại đã là nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại hắn có thể sớm như vậy giác tỉnh tất nhiên là hơn người một bậc trước kia hắn cảm thấy hữu tiền rất ngưu bức nhưng là hiện tại trở thành giác tỉnh giả mới là ngưu bức nhất sự tỉnh quét gặp kinh ngạc trông lại tôn phong quách thiên minh mặt mũi tràn đầy tự ngạo công phu lại cao hơn lại như thế nào chỗ nào bù đắp được ở hắn cái này một vệ hàn băng g i a n g g i á c g i a n g giác. từng đạo từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến quách thiên minh nhìn chăm chú mà đi không khỏi sắc mặt s ữ n g sở trong mắt thật thật không thể tin chỉ thấy tôn tiểu thánh hai chân nhấc lên cái kia từng khối hàn băng tất cả đều phá nát nghĩ đến đã từng tôn tiểu thánh kinh khủng thủ đoạn quách thiên minh một tiếng nhẹ kinh ngạc càng nhiều hàn băng hướng về tôn tiểu thánh hai chân leo đi ngưu toan đem hắn băng tại nguyên chỗ hiện thực luôn luôn tàn khốc phá nát văng khắp nơi vụn băng để quách thiên minh đứng chết chân tại chỗ thuận buồm xuôi gió dị năng thế mà đ ố i trước mắt tiểu hải tử chẳng có tác dụng gì có hứ an hùng tâm báo tử đảm học chút tiểu pháp thuật cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang chạy lên đi tôn tiểu thánh đưa tay cũng là nhất quyền đánh vào bụng hắn phía trên、Và quách thiên minh một tiếng kêu đau miệng há thật to không người mặt mũi tràn đầy thống khổ mùi vị quen thuộc nhất quyền vẫn là như vậy đau sau khi giắt tỉnh hắn không chỉ có thu hoạch được cường đại năng lực thể chất càng là tăng cường không ít làm sao bị tiểu hài này đánh về sau vẫn là như trước kia một dạng đau ôm lấy cái bụng quách thiên minh dịch vị đều phun ra đứng tại chỗ động đều không động được mọi người chung quanh tất cả đều sợ ngây người mà đi theo quách thiên minh sau lưng hai người cũng là trận mắt hốc mồm đây chính là giác tỉnh giả a đại biểu nhân loại kỷ nguyên mới cường giả bây giờ thế mà bị một đứa bé nhất quyền đánh đều không phản ứng còn có cái kia đùi phải một bước tại trên mặt đất kết thành hàn băng vậy mà như thế yêu đ ớt mấy ngày nay hắn nghe khắp vô số lấy lòng thanh â m làm sao có thể chịu đựng tôn tiểu thánh như vậy khiêu khích xuề tay phải ra nơi lòng bàn tay một cái băng cứng toát ra ai u không tệ nha còn dám phản kháng tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc nhấc lên chân phải hung hăng giẫm tại quách thiên minh chân trái phía trên a một đạo kêu thảm như heo bị làm thị thanh âm quách thiên minh ôm lấy chân trái đặt mông ngồi dưới đất túi đầu nhìn lại chỉ thấy mặc lấy giày chân trái trực tiếp bị giấm bẹp cái này chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là giác tình giả vây chung quanh người đi đường đã bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người một đôi mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua tôn tiểu thánh trong mắt bọn hắn vô cùng lợi hại giác tình giả có thể đánh bại hắn tự nhiên chỉ có giác tình giả ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy quách thiên minh nhìn qua đã dâm thành chiếc bánh lớn bàn chân toàn thân run rẩy nhìn qua tôn tiểu thánh từ đó là ngươi quá yếu gà nói tôn tiểu thánh nhấc lên một chân vừa hung ác bước lên nhanh nhanh nhanh cản trở hắn quách thiên minh sắc mặt kinh hãi lập tức hướng về sau lưng hai người hô trong lúc khiếp sợ hai tên h ắ n tử lập tức dò ra hai tay hướng về tôn tiểu thánh trộm tới còn dám chạy gặp quách thiên minh nằm trên mặt đất bối rối hướng về sau leo đi tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ song quyền r ố i ra một trái một phải bắt lấy hai bên rối tới tay cầm phanh phanh hai đạo tiếp theo tiếng vang hai tên hán tử trực tiếp bị tôn tiểu thánh hai cước đá té xuống đất nằm trên mặt đất kêu thảm rốt cuộc không đứng dậy được tại sao có thể như vậy quách thiên minh khuôn mặt đã tăng thành màu gan heo hắn nhưng là nhân loại kỷ nguyên mới giác tình giả thế m à yếu đuối như thế kịch bản không phải như thế viết bị đánh về sau hắn chịu nhục nhìn đến tôn phong mấy người cũng là đi vòng qua bây giờ thực lực tăng nhiều coi như trở thành giác tình giả ý nguyên không cải biến được bị xoa bóp kết cục ngươi phản kháng a ngươi làm sao không phản kháng a tôn tiểu thánh đi lên trước một chân thì đạp ở quách thiên minh trên bụng quách thiên minh trước mắt thân người cong lại co lại thành một đoàn vẫn là tôn tiểu thánh theo chân nhất kích muốn là toàn lực đạp đi xuống phải thực sự thành thịt nát không thể tiểu hắc huyển giao cho ngươi quét mắt co lại tại trên mặt đất miệng xùi bọt mép quách thiên minh Tôn tiểu thánh tùy nói ý r a d ư ơ n dương. g t i ể u khuyển hát phẫn nộ, nhắc lên chó săn, nhà thì trong mắt nộ, lên săn, lên. rút đi lên. ba ba. sắc mặt thống khổ quách thiên minh trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ hắn bây giờ thế nhưng là giác tình giả vậy mà vậy mà lại bị con chó kia cấp quất tắt hai trong lòng tức giận tiểu hắc huyền cũng không có quản những thứ này thuận tay trở tay liên tiếp mấy cái cái tát quất tới ba ba ba an tĩnh trong hoàn cảnh nhất thời từng đạo từng đạo vang dội quất âm thanh truyền đến trong lúc nhất thời xinh đẹp gương mặt phía trên từng cây đỏ tươi chân trò giấu t cái này tất cả mọi người cấp sợ ngây người con chó này mẹ hắn thành tinh một đứa bé đem rác tỉnh giả đánh nằm xuống coi như xong hiện tại liền một con chó đều sẽ quất người cái tát không ít người lấy điện thoại di động ra liền muốn đập nhỏ video coi như tại bây giờ sự kiện linh dị bay đầy trời tình hùng dưới loại chuyện này y nguyên khiến người ta chân kinh tôn phong mi đầu không tự chủ nhữ một cái một đôi ân hồng ánh mắt hơi hơi chừng một cái một cái kia cái vốn là lấy điện thoại di động ra đập video người đi đường tất cả đều thuận tay thu vào đối với tôn phong ánh mắt cũng là làm như không thấy đáng tiếc thì hai loại công kích thủ đoạn quét gặp trước mắt bảy trên mặt đất quách thiên minh tôn phong thấp giọng nói ra tuy nhiên kinh ngạc ở trước mắt nam tử giác tỉnh nhưng đối với loại tiểu nhân vật này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng đến mức quách thiên minh hai loại thủ đoạn tự nhiên bị hắn thuận tay phục chế tới t i ể u g i a hỏa chúng ta đi thôi liếc mắt bốn phía càng ngày càng nhiều người đi đường tôn phong nhẹ nói nói ừ tiểu hắc huyền chúng ta đi quét mắt nằm dưới đất quách thiên minh tôn tiểu thánh gãi đầu một cái nói ra một chân bị hắn dâm đến nao nhoẹn ra hỏa này cũng coi là tàn phế hư đ á p tội nhà ngươi cầu ra ngươi sẽ biết tay n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đi tại quách thiên minh bên người tiểu hắc huyền dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra d ư n g dưng tiểu hắc huyền đáp nhẹ một tiếng tiếp lấy hé miệng hung hăng cắn lấy quách thiên minh một cái chân khác phía trên nga o n ằ m dưới đất quách thiên minh một đạo thê lương têu to ánh mắt bên trong không che giấu được hoảng sợ người ngươi chương 282, đại q u ố c k h ẻ ngươi vừa mới đã làm gì hắn đi trên đường tôn phong liếc mắt sau lưng lắc đầu lắc tiểu hắc huyền lúc trước tại tiểu hắc huyền cắn chỗ ở tôn phong rõ ràng nhìn đến thần bí đường vân hướng bốn phía lan tràn hắn đã bị ta n g u y ê n rủa sống tối đa bất quá ba ngày tiểu hắc huyền truyền cái đầu một mặt đắc ý nói n g u y ê n rủa Tôn phong sắc mặt khẽ giật mình, một ặ t giật khẽ mình, m mặt kinh ngạc nhìn qua tiểu hát huyền chẳng lẽ đây chính là nó mới lấy được năng lực ưm nhiều nhất ba ngày sau đó linh hồn của hắn liền sẽ ngoan ngoan đưa tới cửa tiểu hát huyền lắc lắc cái đôi lệch ra cái đầu nói ra cắt há miệng cắn người linh tinh rất không vệ sinh tôn tiểu thánh một bộ bé ngoan dáng vẻ sờ lấy tròn trịa cái bụng đi ở phía trước tiểu hát huyền bĩu môi gương mặt bất đắc dĩ phi phi vằn vẹo hồn éo cái mông không tự chủ được liền nôn mấy ngụm tiểu hắc huyền giao phó ngươi sự tình buổi tối hôm nay có thể được làm tốt ta trở lại biệt thự tôn phong đối với một mặt hưởng thụ tiểu hắc huyền nói ra biết chủ nhân tiểu hắc huyền đầu c h ầ m xuống ánh mắt lại là nhìn phía bên cạnh tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền ba ba gọi ngươi làm gì gặp tôn phong đi lên thiên đài nằm tại băng lanh trên ghế s a lon tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi đang nghĩ ngợi làm sao hướng tôn tiểu thánh mở miệng tiểu hắc huyền nhất thời trong lòng vui vẻ chủ nhân gọi ta đi bắt một số đặc thù động vật trở về có thể ta cũng không biết nơi nào có tiểu h ắ c khuyển đủ rũ túi đầu nói ra vốn cho rằng là cực kỳ dễ dàng nhiệm vụ nào biết được hôm qua t ô i công bận rộn một đêm đặc thù động vật quả nhiên đưa tới tôn tiểu thánh hưng ơ thú nằm hắn đặc mông ngồi dậy đúng ai chủ nhân nói có thể bình thường trao đổi động vật nhưng ta cũng không biết nơi nào có a tiểu h ắ c khuyển rủ xuống cái đầu làm bộ đáng thương nói ra gặp tiểu h ắ c khuyển một mặt chật vật bộ dáng tôn tiểu thánh vô vô đ ộ ngực nhỏ lớn tiếng nói yên tâm đi giao cho ta bao n g ư ờ i hoàn thành dù sao ăn no rồi ở nhà cũng không có việc gì còn có thể thừa cơ trộm chuồn mất đi ra ngoài chơi một chút tôn tiểu thánh trong lòng đ ặ t ý đặt được tôn tiểu thánh cam kết tiểu hắc khuyển trong lòng tự nhiên cũng là thở dài một hơi bên cạnh nghe tiểu ngọc thỏ trong mắt cũng lóe qua một tia ý động c h i sắc nghỉ ngơi một hồi thời gian hai người một chó t thì hướng về bên ngoài biệt thự đi đến tiểu thánh chúng ta đi nơi nào tìm theo ở phía sau tiểu hắc huyền nhìn lấy trước mắt một mảnh đen như mực đi bên cạnh cái kia trong rừng cây nhìn xem tôn tiểu thánh trái xem phải xem nhất chỉ phải phía trước rừng cây nói ra、Tốt. tiểu ố t t hắc huyền suy nghĩ một chút không có phản đối nó hôm qua đều là ở trên núi biệt thự cùng phía dưới khu dân cư từng cái từng cái nhảy lên mới tìm được một con kia chỉ a miêu a cẩu có thể không có một cái nào là tôn phong lớn tiểu ngọc t h ỏ tự nhiên là không có có dị nghị đi theo tôn tiểu thánh đằng sau thì chạy tới ai nha làm sao rồi tiểu ngọc thọ tỉ tỉ đ ố n g nhiên sau lưng một đạo kinh hô tôn tiểu thánh quay đầu kỳ quái hỏi các ngươi đi thôi ta không đi nơi này quá bẩn còn sơn đen bôi nhọ tiểu ngọc thọ một mặt ghét bỏ nói lập tức xoay người đi ra ngoài ừ vậy ngươi đi về trước đi tôn tiểu thánh cũng không có quản những thứ này nhanh như chấp thì t r ô i vào cao lớn cây cối trong gió rét h ào h ào hào vang tôn tiểu thánh túi lưng xuống thận trọng đi ở trong đó tiểu thánh chung quanh giống như không có động vật ta tiểu h ắ c khuyển tròn căng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía mặt có háo sắc đã có một đoạn thời gian muốn là hôm nay lại làm không được tôn phong nhiệm vụ nó thì thật không biết cái kêu bàn giao thế nào đ ư ờ n g đ ư ờ n g địa ngục tam đầu khuyển liên bực này tiểu nhiệm vụ đều làm không được nói ra thật sự là thật mất thể diện x u y ê ngươi n nghe tôn tiểu thánh ngón t r ỏ phóng một cái bên miệng đối với tiểu h ắ c khuyển nhẹ nói nói ưu gục nghiêm hai nghe qua một người một chó chỉ nghe trong bóng đêm đen nhánh một đạo trầm thấp kêu to thanh â m chuyển đến có động vật tiểu h ắ c khuyển trong mắt sáng lên trong lòng lõe qua một vệt vẻ kích động tôn tiểu thánh nhẹ gật đầu đối bên trên tiểu h ắ c khuyển một chút ra hiệu ron rén hướng về phía trước đi đến một hồi thời gian chỉ thấy xa xa trên tảng đá nằm sấp một con cóc cái kia con cóc không sai biệt lắm có người thành niên tay cầm lớn nằm sấp tại thạch đầu phía trên cái bụng một trống một trống réo lên không ngừng tiểu h ắ c khuyển trong mắt vui vẻ cái kia cóc ghẻ xem xét thì không bình thường tôn tiểu thánh phất phất tay thân người cong lại thận trọng đi tới tiểu h á c khuyển cũng là nhanh như chấp chui tại cỏ dại bên trong một trước một sau hai cái bọc đánh tới tựa hồ phát giác được trong bóng tối điểm chút động tĩnh cái kia vốn là nằm sấp cóc ghẻ đầu hơi hơi chuyển một cái nhìn phía tôn tiểu thánh phương hướng cô hoa một đạo vang r ộ i kêu to cóc ghẻ tứ chi đạt một cái đúng là ba mét đến xa nhanh bắt lấy nó đừng để nó chạy tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ veo một tiếng thì chạy vội ra ngoài tiểu h á c khuyển thì là gần hư không vọt ra một miệng hướng về cái kia cóc ghẻ tắp tới hai người tốc độ vốn cũng không chậm lại thêm có chuẩn bị mà đến vẫn là đem cái kia cóc ghẻ ngăn ở ở giữa cô một đạo dồn dập gọi tiếng vừa mới rơi xuống đất cóc ghẻ há mồm phun một cái đúng là quần quận khói xanh hướng về tiểu h á c khuyển chúng tới a phi thối quá không c h u n g lao v ụ t tiểu h á c khuyển tứ chi đạp một cái đúng là thẳng tắp ngã xuống xoay người mà lên lập tức dùng hai cái chân trước che cái múi hoa hoa thật thối quá nhanh bắt lấy nó tôn tiểu thánh nắm lỗ mũi oán hận nhìn qua ở trong rừng n ố n nhảy một cái bóng người cô vừa mới tiến lên một người một chó phía trước lại là một mảnh xương mù màu lục x o a n tới quá ghê tởm tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ há mồm phun một cái xuất ra ổ tim đ i ệ u sợp dìm thuận thế co lại cách cách nhanh chóng thành dài ổ tim đ i ệ u sợp dìm nhất thời rút chúng cóc ghẻ đưa nó đánh vào bên trên trên cây khô một người một chó nhanh chóng chạy đi lên chỉ thấy cái kia cóc ghẻ tứ chi tám ngựa lật nằm trên mặt đất không n ú c n í c h tiểu h á c khuyển trong mắt kinh hãi lập tức đi tới dùng chó săn t h ọ c nó chết nhìn lấy không n ú c n í c h cóc ghẻ tôn tiểu thánh mê hoặc nói hắn vừa mới cũng không dùng bao nhiêu khí lực làm sao lập tức thì bị đánh chết tựa như là treo tiểu h á c khuyển đi tới lại dùng chân trước bước lên cái kia trắng như tuyết b ụ n g bự cóc ghẻ tứ chi đứng thẳng lôi kéo nằm cũng không n ú c n í c h thật vất v ả gặp phải một cái không giống nhau động vật không nghĩ tới bị tôn tiểu thánh một gậy đánh chết thật x ố i quải chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi tôn tiểu thánh nếp miệng trong miệng nói thầm tốt ta tiểu h ắ c khuyển lưu luyến không rời ngắm nhìn cóc ghẻ thi thể quay người hướng về một bên bụi cỏ đi đến a làm sao rồi gặp tiểu h ắ c khuyển quay người lại đi trở về tôn tiểu thánh kỳ quái nói ra ta vừa vặn giống nhìn đến nó cổ trống một chút tiểu h ắ c khuyển chừng lấy một đôi mắt to vẻ mặt nghi hoặc ta xem một chút cô h a nào biết tôn tiểu thánh vừa nói xong còn nằm dưới đất cóc ghẻ hai cái chân s â u đạp một cái thì nhảy ra ngoài chương hai trăm tám mươi ba bất tử con g ó c mau đuổi theo ra hỏa này thế mà giả chết nhìn qua cái kia nhảy lên xa ba mét cóc ghẻ tôn tiểu thánh một mặt tức giận tiểu h á c khuyển cũng là trong lòng sinh khí nó vừa mới thế nhưng là thọc đến mấy lần chỗ nào nghĩ tới tên này thông minh như vậy tiểu thánh cái này cũng đừng thật đánh chết gặp tôn tiểu thánh lại lấy ra ổ tim điệu sập dìm tiểu h á c khuyển không khỏi gấp giọng nói ra yên tâm giá hỏa này chịu đánh tôn tiểu thánh hừ h ừ hai tiếng tay cầm ổ tim điệu sợp dìm chỉ thấy này trong nháy mắt thành dài vượt q u a một người một chó dự kiến không trung bay v ọ t cóc ghẻ đúng là nhảy xuống túi đầu chui vào bên cạnh cỏ dại bên trong nhanh nhanh nhanh người đi phía trước ngăn chặn đừng để nó chạy gặp cóc ghẻ thân ảnh biến mất trong tầm mắt tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng hô tiểu h á c khuyển tứ chi đạp một cái trượt nhảy lên tới chạy đến cỏ dại một bên tôn tiểu thánh đã nghe không được cô cô cô tiếng tê ơ phú quý sơn tuy nhiên bị khai phát thành một mảnh khu biệt thự có thể hai bên vẫn như cũ là lít nha lít nhít cây cối giờ phút này đen như mực trong rừng tây im ắng một mảnh tiểu thánh ta không nhìn thấy cái kia con cóc chạy ra đến http choẹ nu ạ toải xa xa chuyến đến tiểu hắc khuyển giọng nghi ngờ đừng ầm ĩ ra hỏa này thì trốn ở mảnh này trong bụi cỏ nói xong tôn tiểu thánh ron rén một đôi mắt t o quay tròn c h u y ể n ngang eo cỏ dại không c h u n g chỉ có cái kia rất nhỏ soạt thanh âm tôn tiểu thánh hóc lưng lại như mèo tay cầm ổ tim điệu sợp dìm cái gì đều không có phát hiện ngược lại là một đầu khác tiểu hát h u y ể n túi đầu hít hà chính mình chân trước nện bước bước l o ạ n t r ọ n g đi vào trong cỏ dại một cạn một sâu đi tới đột nhiên ngửi phía trước ảo hào âm thanh tiểu hát h u y ể n ngươi cũng không có tìm được sao trong cỏ dại đi dạo tôn tiểu thánh liếc mắt cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiểu hát huyền trong đầu tràn đầy mê hoặc cái k i a con cóc giống như biến mất không thấy suỵt suỵt suỵt tiểu hát huyền lại là nhẹ giọng ra hiệu r u i ra chân trước chỉ chỉ tôn tiểu thánh t r u n g quanh vốn là tức giận tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên lại lại dẫn một tia nghi hoặc t r u n g quanh hắn đã sớm kiểm tra nhiều lần có thể căn bản cũng không có nhìn đến cóc ghẻ bóng người tiểu hát huyền không có để ý hắn túi đầu cái m ũ i nhỏ n g ư ờ i a n g ư ờ i gặp tiểu hát huyền một mặt nghiêm túc chi dạng tôn tiểu thánh không khỏi ngồi s ổ m người xuống trái xem phải xem ngươi làm gì thoáng nhìn tiểu hắc huyền thẳng đến dưới người hắn mà đến tôn tiểu thánh ngồi s ổ m thân thể một mặt kỳ quái nhìn lấy nó tiểu hắc huyền không nói gì dỗi ra chân t r ư ớ c chỉ chỉ tôn tiểu thánh dưới mông cô hoa hơi hơi cúi thấp đầu tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại chỉ thấy này dưới thân gò đất bên trong một bóng người nhảy ra hướng về phía sau hắn chạy tới khá lắm thế mà trốn ở trong đất bùn tôn tiểu thánh tay mắt lanh lẹ t Aa y trái khe m ú tôn h hướng ghẹ chuồn mất một tiếng thì ì trượt tới. đằng Nào ngón tiếng ngoài. về vậy đi, sau tay lao ra trộm biết mất một t cóc tiểu thánh rút về tay trái xem xét chỉ thấy lòng bàn tay một cỗ trắng nón nà giống nước m u ố i một dạng dịch thể tiểu thánh mau đuổi theo tiểu hắc khuyển tứ chi đạp một cái bay ra ngoài há miệng thì hướng về không trúng cóc ghẹ tắt tới ba nào biết sau lưng một đạo hắc ảnh quét tới liền bị nó cắn cóc ghẹ trực tiếp bị rút được bên trên cỏ dại bên trong hoa hoa Quác gẻ k hoa ô n chung một tiếng xuống g hét thảm, tại rơi xuống đất trong mắt, chân sau đạp một tại đất t rơi r n ngáy g u đạp lại một mà thân cái cây, ngoài. vậy bay ra、ngoài. không có việc、gì. Cái này có gì. này trung h thánh chọc tức, há mồm phun một cái, một đầu ngọn lửa thì phun ể tiểu đem đầu mồm một tôn tức, một ngọn cái, lửa a Hoa. ngoài. Không h c thả người tam liên nhảy q u ó c ghẻ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thẳng tắp từ không c h u n g r ắ t xuống song song cái này thật bị thiêu chết rồi tiểu h á c khuyển ngửi ngửi không c h u n g cái kia nhàn nhạt mùi khét vội vàng chạy đi lên chỉ thấy trên mặt đất tứ chi tám nằm ngửa cóc ghẻ vốn là trắng như tuyết cái bụng giờ phút này đã một mảnh đen nhánh cái kia có điểm thổ hoàng sắc đầu đều đã bị cháy rụi chạy lên đi tiểu hắc h u y ể n túi đầu nhẹ nhàng hít hà còn dùng cái đầu nhỏ hủi một chút trên đất cóc ghẻ quả nhiên không n ú c nhích tiểu thánh hiện tại thật là treo tiểu hắc h u y ể n còn thử nghiệm c ă n phía dưới cái kia cóc ghẻ có thể cái dám phản ứng đều không có đưa tay trái tại trên cây khô ra sức l a o tôn tiểu thánh lắc lắc tay đi tới tay nhỏ nhẹ véo nhẹ lấy cóc ghẻ chân sau đưa nó nhấc lên tiếp cận ở trước mắt nhìn xuống hai cái tròn căng ánh mắt thẳng chừng lấy phía trước giống như thật đã chết rồi cái này không thể trách ta ai bảo hắn trêu đồ ta nhấc trong tay lung lay tôn tiểu thánh tức giận nói ai vậy chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi thật vất vả tìm tới một cái không tệ mục tiêu không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tôn tiểu thánh cấp hại chết ai chờ một chút đang định tiện tay đem cóc ghẻ vứt bỏ tôn tiểu thánh đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ thấy bị hắn nhấc trong tay cóc ghẻ cái kia cháy đen da thịt đúng là đang nhanh chóng dạn n ư ớ c ai chẳng lẽ nó không chết tiểu h ắ c khuyển cũng bị kinh sợ lập tức chạy trở về tôn tiểu thánh không khỏi đem cóc ghẻ thả ở bên cạnh trên tảng đá ngồi s ổ m thân thể nhìn chăm chú vào nó giang giác tại một người một chó ánh mắt vui mừng bên trong cái kia từng mảnh từng mảnh đốt cháy khét da thịt tất cả đều chóc ra cháy đen da thịt chóc ra về sau một cái trắng như tuyết cái bụng thổ hoàng sắc cóc ghẻ xuất hiện tại hai người trước mắt có thể chóc ra đi ra cóc ghẻ vẫn như cũ không nhúc ních nằm tại thạch đầu phía trên làm sao bất động a trong mắt mê hoặc tôn tiểu thánh không khỏi dỗi ra ngón tay thọc cái kia trắng như tuyết cái bụng chẳng lẽ không có sống tới tiểu h ắ c khuyển cũng là trong mắt thất vọng đưa chân chó phát đến đ ẩ y đi có chút lo lắng trước mắt cóc ghẻ lại là g i ả chết hai người thì xử ở một bên yên tĩnh nhìn lấy nó cổ quái nửa ngày thời gian chờ có chút không nhịn được tôn tiểu thánh dùng thu nhỏ ổ tìm đ ợ sở dìm đầm đấm cái kia cóc ghẻ vẫn là không núp đ í c h muốn không ta lại dùng hỏa thiêu một chút liếc mắt bên cạnh vây quanh thạch đầu xung quanh tiểu h á t k h u y ể n tôn tiểu thánh đề nghị tốt ta ánh mắt nó vừa mới bông núp đ í c h tiểu h á t k h u y ể n gật đầu đồng ý ánh mắt xéo qua quét qua trong nháy mắt sắc mặt kích động hừ lại còn dám giả chết tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức dội ra hai tay nắm lấy cóc ghẻ hai cái chân sau hoa tại tiểu h á c khuyển ánh mắt vui mừng bên trong vốn là bất lực sợ kéo cóc ghẻ phát ra một đạo vang dội gọi tiếng bị tôn tiểu thánh bắt lấy thân thể kịch liệt dãy r i ụ a bây giờ tôn tiểu thánh sớm c ó phòng bị cóc ghẻ chạy đi đ â u rơi không khỏi phát ra từng đạo từng đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng không không muốn lôi kéo cóc ghẻ hai cái chân sau tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên trong đầu một đạo thanh âm đứt quang truyền đến tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển nhìn nhau nhìn một cái trên mặt nồng đậm vẻ đại hỷ nói ngươi vừa mới vì cái gì già chết tôn tiểu thánh hai tay hơi hơi dùng lực một tách ra đôi lây trước mắt cóc ghẻ nói ra t a ta cóc ghẻ khóc không ra nước mắt ngươi cái này một người một chó xem xét thì không có hảo ý đánh không thắng còn không cho người ta giả chết còn có thiên lý hay không lấy nó cái kia rõ ràng không cao ai quy truyền đạt ý niệm bên trong nói hồi lâu cũng không nói linh thanh chương hai trăm tám mươi bốn buộc trên đai lưng nói ngươi còn có cái gì năng lực tiểu hác huyền nhảy tới đen như mực mắt nhỏ nhìn chằm chằm bị tôn tiểu thánh xách ngược trên không trúng cóc ghẻ toét ra miệng bên trong một đôi tiểu cầu giang hiện ra hàn quang ta ta hoa, hoa hoa hai cái chân trước l o ạ n vũ gấp đến độ không trúng cóc ghẻ ta nửa ngày cũng không nói ra cái gì nó hảo tượng thuyết lời nói mất linh rõ ràng nhìn nó cái kia một bộ không r ằ n nổi bộ dáng tôn tiểu thánh đều cho nó cuốn cuồng hoa hoa hoa tựa hầu nghe đã hiểu tôn tiểu thánh y tứ đầu dưới chân trên cóc ghẻ không khỏi liên tục gật đầu nó là ca làm sao tiểu hát h u y ể n chân sau đứng thẳng lên tò mò nhìn không trung cóc ghẻ hẳn là tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu một mặt tán đồng chi sắc hoa hoa thẳng tắp dựng thẳng trên không trung cóc ghẻ chừng lấy hai con mắt nhìn trước mắt một người một chó ca lâm cũng không quan hệ có thể giao lưu là có thể tiểu hát h u y ể n cũng không so đo cóc ghẻ còn có cái gì năng lực mừng khấp khởi nói đối mặt cóc ghẻ thẳng chừng hai mắt tự động không để ý đến còn phải lại bắt này h ắ n sao t ô n tiểu thánh hai tay dắt lấy cóc ghẻ hai cái lui lại nhìn lấy bên trên tiểu h á c khuyển t ư ờ chủ nhân nói muốn nhiều bắt một số tiểu h á c khuyển nhẹ nhàng gật đầu hiện tại đã bắt đến một cái đương nhiên hy vọng làm nhiều mấy cái trở về cái kia đi thôi chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem tôn tiểu thánh một cái tay nhỏ nắm bắt cóc ghẻ cái bụng đưa nó c h ộ t vào lòng bàn tay tựa hồ cảm giác được trong tay c h ớ n nhẵn tôn tiểu thánh c ú i đầu nói ra ngươi chờ chút cũng không cho phép trốn à, muốn là lại trốn mất ta liền đem ngươi nướng thành con cóc làm hoa hoa cóc ghẻ đầu thẳng điểm một đôi mắt tội nghiệp nhìn qua tôn tiểu thánh thấy nó như thế nghe lời tôn tiểu thánh trong lòng vui vẻ suy nghĩ một chút liền đem cóc ghẻ hướng trong túi q u ầ n nhét lớp nửa ngày không có nhét vào ngược lại là trên cái kia cóc ghẻ hoa hoa thét lên tiểu thánh miệng ngươi túi quá nhỏ nhét vào không lọt nghe phía sau kêu cặc cặc âm thanh tiểu h á c k h u y ể n quay đầu nhìn lại nhìn qua bắt lấy cóc ghẻ ra sức hướng trong túi còn nhét tôn tiểu thánh khinh thường trực phiên vậy làm sao bây giờ cầm trên tay thật là buồn nôn tôn tiểu thánh nắm bắt cóc g ẻ nâng trên không trùng gương mặt bất đ á c dĩ xương mặt lên cóc g ẻ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nghĩ thầm nhìn ta buồn nôn thì thả ta chứ sao một đôi mang theo ánh mắt linh động không khỏi lóe qua vẻ mong đợi muốn không đem nó buộc tại trên quần tiểu h ắ c khuyền lướt qua tôn tiểu thánh quần bò đề nghị tsu i e n c c u đó là cái biện pháp tốt tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên trên dưới nhìn mấy lần nắm lấy chính mình áo lông và t á o co lại một sợi dây thừng liền bị kéo ra ngoài nhìn lấy trượt đưa nó hai chân quấn lấy tôn tiểu thánh cóc ghẻ gương mặt khóc không ra nước mắt vì lý do an toàn tôn tiểu thánh trực tiếp đem nó treo ở trước mặt dây l ư n g đập bên trong nhớ kỹ lời nói mới rồi đừng nghĩ lấy chạy đi nhìn qua hai chân bị bằng treo ở trên bụng cóc ghẻ tôn tiểu thánh nghiêm túc nói ra hoa hoa sách ngược trên không trung cóc ghẻ đành phải phát ra một đạo vô lực lên tiếng người là dao thất ta là thịt cá chỉ hy vọng trước mắt đứa trẻ này không nên đem nó cấp nướng thành con cóc làm tôn tiểu thánh vừa đi nhảy một cái ở giữa treo cóc ghẻ đụng đến đánh tới một hồi thì lắc đầu g ó c choáng váng gần thời gian nửa tiếng tôn tiểu thánh mang theo tiểu hắc huyền ở t r u n g quanh lắc lư một vòng lại lại cũng không có cái gì phát hiện t r u n g quanh giống như không có những thứ này loài động vật kỳ quái đứng tại thạch đầu phía trên nghiêng hai nghe qua tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói mới một con không biết chủ nhân có thể hay không trách ta tiểu h á c khuyển rủ xuống cái đầu trong lòng có điểm lo lắng muốn không hỏi nó đi nó ở chỗ này sinh hoạt khẳng định biết nơi nào có loài động vật kỳ quái tôn tiểu thánh chỉ chỉ cột vào trên lưng cóc ghẻ trong mắt vui vẻ nói đúng thế ta tại sao không có nghĩ đến tiểu h á c khuyển mắt trong mừng rỡ một đôi mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh trên lưng cóc ghẻ trong lòng hơi hơi đắc ý tôn tiểu thánh nắm lấy cóc ghẻ liền đem nó nhấc lên Hoa! vừa mới tiếp cận đi một người một chó nào biết cái kia cóc ghẻ há mồm phun một cái nồng đậm khói xanh phun tới bao phủ phương viên một mét bên trong đem tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển đều bao bọc ở trong đó khu khu tôn tiểu thánh cả khuôn mặt đều tái rồi bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng là há h ố p mồm ngã x o a y xuống cóc ghẻ mắt trong mừng rỡ hai chân đạp một cái nào biết không c h u n g một cái tay nhỏ t r u c xuống bóp lấy cổ của nó a a a q u á thối ngã trên mặt đất tiểu h ắ c khuyển thuận thế lăn một vòng thì chạy ra ngoài tôn tiểu thánh cũng là nắm bắt cóc ghẻ đầu đem đưa tay lao lớn lên thân thể liếc hướng về phía một bên quá ghê tởm xem ra cần phải thật tốt trừng phạt trừng phạt nó nhìn trong tay sứ mệnh dãy rùa cóc ghẻ tôn tiểu thánh cả giận nói đối với nó nôn khí quá thối chúng ta cần phải đem nó miệng phong lên tiểu hát khuyển nâng tứ chi tán thành nó khíu rác vốn là nhạy bén đột nhiên phía dưới cái kia mùi thối đều muốn đưa nó hôn lật ra nhìn nó cũng sẽ không thật tốt giao phó chúng ta muốn không đi về trước đi nhìn qua vẫn như cũ trong tay hắn loạn đạp cóc ghẻ tôn tiểu thánh đề nghị t ố t bọn họ tìm tòi cũng có mấy giờ thì lại không nhìn thấy này khác động vật còn không bằng về nhà thật tốt ép hỏi con cóc ghẻ này nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu trong lòng tức giận tôn tiểu thánh trực tiếp đem cóc ghẻ tứ chi tất cả đều bó cùng một chỗ dẫn theo nó thì hướng biệt thự đi đến tiểu h ắ c khuyển theo ở phía sau trái xem phải xem a các ngươi là ai mới tới gần biệt thự tôn tiểu thánh đột nhiên quét gặp nơi xa hai đạo nhân ảnh trực lăng lăng nhìn lấy trước mắt kiến trúc hai đạo bóng đen trong mắt giật mình căn bản không nghĩ tới đằng sau sẽ có người hoảng hốt chuyển qua hai người nhìn trước mắt tiểu hải tử cùng đi theo phía sau con chó kia hai mắt không tự chủ cò rụt lại tiểu bằng h ư u tiểu bằng h ư u ai là ngươi bằng h ư u nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ bên phải nam tử vừa mới lên tiếng tôn tiểu thánh trực tiếp ngắt lời hắn a n mặc sơn đen bôi nhỏ xem xét thì không giống người tốt các ngươi sẽ không nghĩ tới nhà ta trộm đồ đi tôn tiểu thánh nhấc cái đầu nghiêm túc nhìn lấy hai người trước mắt miễn cưỡng ngồi xuống hắc b à o nam tử sắc mặt cứng đờ cả người xưng sở ngay tại chỗ cái này tiểu bằng hữu có chút không theo lẽ thường ra bài a nam tử quét mắt tôn tiểu thánh trong tay cóc ghẻ nói sang chuyện khác nói ra tiểu bằng hữu các ngươi đi bắt hết xanh cái này đen như mực tiền còn chạy tới bắt hết xanh quả nhiên không phải người bình thường đ ừ n cái gì hết xanh cái này rõ ràng là cóc ghẻ không tin ngươi sở một cái xem tôn tiểu thánh nói nhấc lên cóc ghẻ một mặt khinh bị nhìn lấy nam tử kia liên tiếp hai lần bị một đứa bé đả kích nam sĩ sắc mặt có chút xấu hổ nhìn lấy bị tôn tiểu thánh nắm trong tay cóc ghẻ nhất thời đúng là xứng sở tại đương trường tôn tiểu thánh cũng không có quản những thứ này nắm lấy cóc ghẻ ngay tại nam tử kia trên cánh tay cọ sát ta nam tử còn chưa có nói xong thuận thế nhất đảo nằm trên mặt đất chương hai trăm tám mươi lăm băng hỏa trọng thiên ngươi thế nào gặp đồng bạn đột nhiên n g a xuống bên cạnh cái kia người thần sắc kinh hãi lại vẫn là một nữ tử lập tức ngồi sổn người xuống xem xét chỉ thấy nam tử kia cánh tay một mảnh đen kịt toàn thân càng là mồ hôi lạnh hứa ra nằm trên mặt đất hung hăng co giật người đã làm gì hắn nữ tử trong mắt kinh sợ ngẩng đầu đ ề phòng nhìn qua tôn tiểu thánh vừa mới cũng không có làm sao vậy đột nhiên thì biến thành cái dạng này cái này không thể trách ta à hắn nói đây là h ế t xanh có thể rõ ràng là cóc ghẻ ta chỉ là để hắn nhìn một chút hắn thì trúng đ ầ u tôn tiểu thánh dương lên trong tay cóc ghẻ một mặt vô tội nói lập tức đem tay nhỏ cử đi nâng còn cố ý đem cóc ghẻ hướng về nữ tử tiếp cận đi người nhìn qua cái kia thổ hoàng sắc phần lưng mọc đầy vấn đề cóc ghẻ nữ tử sắc mặt kinh hãi kéo lấy đồng bạn thì hướng về một bên t ố i lui nàng vừa mới thấy rõ giống như thì là đụng phải cái kia con cóc đồng bạn mới trong nháy mắt ngã xuống nhưng vì cái gì trước mắt tiểu hải tử toàn bộ thủ trảo lấy đều không có việc gì người khác chạm thử thì biến thành dạng này người muốn làm gì nhìn lấy mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy vô tội tôn tiểu thánh nữ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cái gì các ngươi tại ta cửa nhà lén lén lút lút còn hỏi ta muốn làm gì tôn tiểu thánh một tay chống lạnh một tay cầm cóc ghẻ tức giận nhìn qua nàng ta nữ tử nhất thời một trận nghẹn lời nhìn trên mặt đất đã miệng sùi bọt mép đồng bạn gặp tôn tiểu thánh không có tiến lên nữ tử một tay lấy nam tử kẹp lên chậm rãi lui vào một bên trong bóng tối bọn họ xem xét thì không có hảo ý làm gì không đem bọn hắn đều hạ độc chết ta nhìn qua rời đi một nam một nữ tiểu hắc khuyển tức giận nói ra ba ba nói đừng đánh tử bọn họ tôn tiểu thánh nhũ nhũ mày ngẩng đầu nhìn về một bên chỉ thấy trinh tử một mặt cung kính hiện đi ra tiểu chủ nhân ươm tiểu hắc khuyển nhanh chúng ta đi khảo t r a con cóc ghẻ này tôn tiểu thánh đáp nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn trong tay cóc g ẻ t ố t tôn phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới mở cái đầu tiểu h á c khuyển cũng có chút vội vàng một người một chó nóng vội cháy hỏa chạy trở về biệt thự tiểu ngọc thỏ cũng đã ngủ tiểu thánh chúng ta làm sao khảo t r a nó vẫn là dùng hỏa thiêu sao theo ở phía sau tiểu h á c khuyển nhìn lấy bị tôn tiểu thánh chộp trong tay cóc g ẻ mặt có hao sắc muốn là ra hỏa này chịu mở miệng bọn họ thì có cái nhất lao vinh giật biện pháp không vội trước tiên đem nó cố định lại tôn tiểu thánh mắt v n g ngục chuyển một cái từ trong ngực móc ra một cái hạt trâu tuyết nữ đi ra tôn tiểu thánh đôi trong tay hạt trâu la lớn một đạo trắng như tuyết bóng người theo hạt trâu phía trên bay ra chủ nhân nhìn qua tôn tiểu thánh tuyết nữ một mặt cung kính tung bay trên không trung nhanh cho ta đem con cóc ghẻ này bốn cái chân toàn đều cho ta băng trụ tôn tiểu thánh đem cóc ghẻ thành chữ lớn hình đặt tại cái k i a băng lánh ghế s o f a chỗ tựa l ư n g phía trên Hô. Thuyết n ữ n h ẹ nhàng a ra một hơi chia ra làm bốn c u ố n tại cóc ghẻ tứ chi phía trên g i a n g g i á c g i a n g g i á c bất quá phút chốc thời gian lật lên cái bụng cóc ghẻ tứ chi bị chăm chú đóng băng ở trên ghế salon hoa hoa tứ chi bị định trụ cóc ghẻ ra sức dây r ù a cũng chỉ có cái kia cái đầu lắc qua lắc lại tiểu thánh ta cảm thấy cần phải đem nó miệng cũng c u ố n lên nhảy lên ghế salon tiểu hắc quyển nhìn trước mắt dây r ù a cóc ghẻ thần s á c trịnh trọng nói lúc trước trong rừng cây loại kia chua thoải mái tư vị nó cũng không muốn một lần nữa có đạo lý tôn tiểu thánh cũng là liên tục gật đầu lập tức cầm lấy cái kia dây thừng đem cóc ghẻ miệng quấn một vòng ô ô ô lời cũng không thể nói toàn bộ thân thể bị định trụ tư ẩn vị trí lộ rõ cóc ghẻ phát ra từng đạo từng đạo nghẹn ngào thanh âm ha ha cái này liền tốt cũng mặc kệ kịch liệt lắc lư đầu cóc ghẻ tôn tiểu thánh thuận tay đánh một cái nút chết hiện tại thì dùng hỏa thiêu nó sao đối với hoàn toàn bị định trụ cóc ghẻ tiểu hát huyền lại là gương mặt hài lòng a tiểu hát huyền ngươi nói cái này vô lại con cóc là được vẫn là mâu đó a nhìn qua cái kia trắng như tuyết cái bụng tôn tiểu thánh một mặt hiếu kỳ nói d ồ i ra ngón tay đầu tại cóc ghẻ trên bụng đâm đến đâm tới cũng không có gặp đồ trời kia tiểu hát huyền sẽ t ớ i mắt nhỏ bên trong cũng là mê hoặc t h ư a n như là con mái tôn tiểu thánh thấp túi đầu nhìn xuống chính mình như có điều suy nghĩ nói ra đột nhiên ở giữa tôn tiểu thánh không khỏi nhớ tới tôn nộ không đều bảy tám tuổi còn chưa từng gặp qua nữ hải tử ra hỏa mỗi lần phỏng đoán người ta là nữ hải tử đều muốn đập vào khác đùi người d ễ cây nhìn xem người khác có hay không đ ổ t r ờ i kia bị bình tĩnh ở trên ghế s a lon vô lại con cóc cái bụng một trống một trống h i ệ n nhiên nó trong lòng sao mà tức giận ngây ngốc t r ứ n g ta đúng đúng công ngay tại một người một chó kinh ngạc thời khắc trong đầu lại là một đầu đứt quang ý niệm chuyển đến đến vào trong đó oán niệm lại bị tôn tiểu thánh tiểu hát huyền tự động không để ý đến nó là được cái kia tại sao không có tiểu đệ đệ còn không tin tôn tiểu thánh đệ lại cóc ghẻ cái mông phía trên nhìn xem nhìn đừng đừng cóc ghẻ mang theo tiếng khóc nước nở ý niệm truyền tới tiểu thánh ngươi thật giống như đâm đến cái mông người ta tiểu hát huyền lệch ra cái đầu đưa tới ai nha nhìn qua cái kia nho nhỏ hoa cúc tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô r ồ i ra tay chỉ ra sức tại cóc ghẻ trên bụng lau đến lau đang hoang giao phó m nói h rừng cây kêu bên trong còn cây kêu hay không khác Nghĩ đến vừa này động đến vật. m ớ cử động, tôn tiểu thánh có chút b u ồ nhẹ nôn, k ô Tôn n nói sang chuyện động chống giận nói. Còn dám mạnh miệng, cho nó đến băng lưỡng trọng thiên. Nói tôn tiểu Thánh, n g gì? ghẻ, khỏi khác. khó hổ cho hỏa h Cái trọi cái Tiểu cóc tức Xấu dám một vật mặt nhàng một a một đạo ngọn lửa nôn tại cóc ghẻ trên bụng bên trên tuyết nữ cũng tại tôn tiểu thánh ra hiệu phía dưới trong lòng bàn tay một vệt luồng khí lạnh khắc ở cóc ghẻ trên bụng một lạnh một nóng hai loại cảm giác theo giữa bụng thẳng tuân r a đại não c h ư a thoải mái cảm giác để nó toàn thân run run có thể cóc ghẻ tứ chi bị định trụ miệng lại bị trói ở đành phải lay động kịch liệt đầu n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì đối mặt như tình huống như vậy cóc ghẻ ý niệm lần thứ nhất như thế tới mát tiểu thánh ngươi nói cái này cóc ghẻ có sợ hay không gãi ngơ ngỡ a tiểu h ắ c khuyển có thể không có lý hội nó nhìn qua cái kia trắng như tuyết cái bụng đối với tôn tiểu thánh nói ra ngươi thử một chút thì bế i tá từng có lúc trước kinh lịch tôn tiểu thánh cảm thấy vẫn là có cần phải thật tốt trừng trị trừng trị nó ai biết bọn nó hội vẫn sẽ hay không lại phun ra một miệng lục khí đem bọn hắn cấp h u lật có lòng thử một lần tiểu hắc huyền không khỏi r ỗ i ra chó săn gãi c ó c ghẻ kéo kẻo gặp c ó c ghẻ chỉ là không ngừng dao động cái đầu tiểu hắc huyền không khỏi đề nghị ta cảm thấy vẫn là đem nó miệng bung ra tốt như vậy một chút gọi đều không gọi không tốt đẹp gì chơi có chút đạo lý tôn tiểu thánh phun ra nửa ngày lửa cái này c ó c ghẻ ngoại trừ lắc đầu cũng không có còn lại phản ứng há mồm phun một cái c h ó i chặt cóc ghẻ dây thừng lên tiếng mà đức hoa hoa hoa vẫn là c h ó i lại đi một người một chó đồng thanh nói ra chương hai trăm tám mươi sáu vạn phần thế thảm làm sao bây giờ con cóc ghẻ này tử cũng không xứng hợp tôn tiểu thánh nhìn trước mắt bốn ngựa tám nằm cóc ghẻ một mặt tức giận nói bị bọn họ ép hỏi lâu như vậy thế mà còn như thế kiên cường trời đã đen như vậy cái kia chỉ có đem nó băng ở nơi này minh thiên giao cho chủ nhân xử lý tiểu hát huyền cúi đầu ủ rũ nói ra vốn cho là coi như tìm không thấy rất nhiều dạng này động vật nhưng cũng có thể nghe ngóng đến một chút tin tức làm sao biết trước mắt có kẻ thế m à tử đều không hé miệng không muốn không muốn ta thật không có lửa các n g ư ờ i mảnh rừng cây kia chỉ có ta một con g ó c thời gian mấy tiếng vẫn có chút thu hoạch chí ít đã có thể bình thường trao đổi cái kia còn có hay không này khác động vật tiểu hát huyền dùng chân trước thọc có h ẻ lạnh giọng nói ra trước kia có rất nhiều hiện tại không có bao nhiêu cóc ghẻ lệch ra cái đầu một mặt vô tội nhìn lấy bọn hắn tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển nhìn nhau nhìn một cái trong lòng nồng đậm vui mừng gia hỏa này rốt cục nhà ra vậy sao ngươi không nói sớm một chút tôn tiểu thánh khó thở nói gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ các ngươi lại không có hỏi ta các ngươi một mực hỏi có hay không giống như ta động vật có thể chỗ đó chỉ có ta một con cóc ca thanh chữ lớn bị đóng băng ở trên ghế s a lon cóc ghẻ mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc tôn tiểu thánh tiểu hát huyền ngửa đầu suy nghĩ một chút tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy cái gì còn dám ngụy biện rõ ràng là ngươi miệng ngoan cố còn hướng chúng ta phun khói xanh tôn tiểu thánh trong lòng không kinh ngạc thẹn quá thành giận nói đ ố i còn dám nói lỗi của chúng ta tiểu hát huyền trong lòng vui vẻ chó móng hung hăng thọc một chút cóc ghẻ t a ta, ta. cóc ghẻ giờ khắc này thật sâu cảm nhận được cái gì là thịt trên tớt mặc người chém giết một chút lời nói quyền lợi đều không có còn không mau một chút nói còn có động vật gì gặp cóc ghẻ còn hung hăng ta ta ta tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ có xả con kiến còn có một số chuột cóc ghẻ vẻ mặt c ầ u xin ý niệm truyền đến thanh âm tràn đầy vị khuất nhiều như vậy chúng ta tại sao không có thấy tiểu hát h u y ể n trong lòng giật mình không khỏi kỳ quái nói thật ta không có lửa ngươi phát giác được tiểu hát h u y ể n giọng hoài nghi cóc ghẻ lộ ra có chút sốt ruột thốt ta thì tin tưởng ngươi một lần nói xong tiểu hát huyền không khỏi đem ánh mắt nhìn phía tôn tiểu thánh vậy chúng ta lại đi cái kia rừng cây xem một chút đi thoáng nhìn tiểu h ắ c khuyển chờ mong ánh mắt tôn tiểu thánh nhẹ nói nói lập tức giữ lại cóc ghẻ một người một chó lại hướng về sườn núi chỗ rừng cây chạy tới đây chính là ngươi nói xà http chọe nụ ạ toái nhìn qua c u ố n ở trước mắt một đoàn tôn tiểu thánh phẫn nộ nói ra tiểu h ắ c khuyển đi tới chân trước thọc con rắn kia vậy mà ngốc không kéo mấy cái hướng nó t ắ p tới ba chó săn vỗ trực tiếp đưa nó đánh vào thân cây con rắn kia bị công kích không chỉ có không có đào tẩu ngược lại thân thể quấn một cái lại hướng về tiểu hắc huyền đánh tới như thế ngu xuẩn xem xét cũng là phổ thông động vật t h ầ n s á c tức giận tiểu hắc huyền tứ chi liền thực sự chạy vội đi lên phi lên một chân liền đem nó c ấ p đá bay nơi xa một tiếng trọng hưởng rơi đầu góc choáng váng trường xà rốt cục biết được tiểu hắc huyền lợi hại cái đuôi một cuốn thì hướng về nơi xa bỏ chạy tốt ngơi ư cái c ó ghẻ còn dám gạt chúng ta tin hay không đem ngươi cái mông vạch ra hoa tôn tiểu thánh nắm bắt cóc ghẻ cổ tức giận nói ra không phải là các ngươi nói muốn tìm này khác động vật sao cóc ghẻ thật là khóc không ra nước mắt chúng ta nói là giống như ngươi có thể bình thường trao đổi động vật không phải lớn lên giống như ngươi động vật cũng không phải này khác động vật ai nha dù sao cũng là đặc thù động vật tiểu h ắ c khuyển nói xong lời cuối cùng chính mình cũng có chút lời nói không mạch lạc trong lòng tức giận t u é t ra miệng hận không thể một miệng đem cái này cóc ghẻ nuốt cóc ghẻ trực tiếp bị bọn họ cấp bị hôn mê rồi một đôi mắt lăng lăng nhìn qua tiểu hát huyền là động vật cũng không phải động vật đến cùng mẹ hắn là cái q u ỷ gì nó thậm chí có chút hoài nghi hai người này cũng là muốn tìm một đống lý do khi dễ nó thoáng nhìn ánh mắt đờ đẫn cóc ghẻ tôn tiểu thánh rốt cục phát hiện vấn đề chỗ không khỏi gấp giọng nói ra có hay không loại kia ngươi có thể cùng nó dùng ý niệm trao đổi động vật trước kia có một cái cóc ghẻ ngơ ngác đáp ở đâu tiểu hát huyền sắc mặt đại hỉ tuy nhiên chỉ có một cái nhưng thắng không quét gặp tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển nét mặt hưng phấn cóc ghẻ trong lòng l u ô n c ó cũ không ổn cảm giác nuốt một ngụm nước bọn nhất đạo ý niệm truyền tới bị ta ăn cái gì bị ngươi ăn tiểu h á c khuyển ánh mắt trợn thật lớn tản ra nhắm người mà phệ ánh mắt t a ta suy đoán của nó quả nhiên không có sai cóc ghẻ rụt cổ một cái mặt mang vẻ sợ hãi nhìn lấy trước mắt một người một chó ta là cóc ghẻ nó là một con môi u a ta không ăn nó ăn người nào nhìn qua không có hảo ý tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền có ghẻ gương mặt bất đ a dĩ lý do rất tốt rất cường đại nhưng lại đem bên cạnh tiểu hắc huyền cấp tức nổ tung đi tiểu thánh chúng ta trở về đem nó cấp nướng tiểu hắc huyền khó thở nói tôn tiểu thánh cũng có chút cam thức chạy tới chạy lui mấy chuyến ừ nói tôn tiểu thánh thì nắm bắt cóc ghẻ hướng biệt thự chạy tới xong cóc ghẻ hai mắt không cam l ò n g nói tử không nói cũng chết hô thật sâu thở ra một hơi sáng sớm mặt trời mới mọc dưới tôn phong trong mắt kim quang lấp lóe huyết nguyệt về sau tu luyện hiệu quả rõ ràng so trước kia tốt hơn rất nhiều không biết bàn giao tiểu h ắ c khuyển sự tình làm được thế nào một tiếng nói thầm tôn phong hướng về dưới lầu đi đến ồ ồ ồ còn chưa đi vào đại sảnh tôn phong liền nghe đến một chuôi đẹ thấp nghẹn ngào thanh âm trong lòng mê hoặc tôn phong dẫm chân mà xuống chỉ thấy tuyết nữ bóng người một mình đứng trong đại sảnh tay phải đối với ghế s o f a không ngừng vung ra cũng không biết đang làm gì nhốn g mày tôn phong đi tới trong nháy mắt liền bị ghế s o f a lưng tựa phía trên đạo thân ảnh kia hấp dẫn một con cóc tuyết nữ mỗi một lần múa đều có một luồng hơi lạnh phun tại cóc ghẻ trên bụng cóc ghẻ kịch liệt dãy r i a có thể tứ chi đều bị lạnh đóng băng lại trên miệng cũng quấn một vòng dây thừng người đang làm gì nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong nghi vấn đầy đầu chủ nhân nói để cho ta tra tấn con cóc ghẻ này thấy là tôn phong xuống tới tuyết nữ cung kính đáp tiểu thánh tôn phong một tiếng nói thầm ánh mắt hướng về cái kia con q u ố c nhìn lại không khỏi trong mắt sáng lên tuyết nữ hàn băng với hắn mà nói không tính là gì có thể tìm ra thường sinh vật căn bản là khó có thể ngăn cản chủ yếu hơn chính là toàn bộ biệt thự đều bị hàn băng bao phủ nhiệt độ vốn là cực thấp trước mắt cái này q u ố c ghẻ rõ ràng cũng là bị tàn phá một đêm thế mà còn có khí mau cứu ta ngay tại tôn phong kinh nghi thời khắc trong đầu đúng là một đạo hư nhược ý đọc ra là ngươi nhìn lấy trước mắt tứ chi bị bình tĩnh cái bụng hơi hơi chập trùng cóc ghẻ trong mắt nồng đậm kinh hãi là ta là ta rất rõ ràng trước mắt chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút cóc ghẻ không nghĩ tới đã có đơn giản linh trí nghĩ đến giao cho tiểu hắc h u y ể n nhiệm vụ tôn phong trong mắt sáng lên chương hai trăm tám mươi bảy dị tộc nhiệm vụ tuất người đi về trước đi nhìn qua đứng tại bên trên tuyết nữ tôn phong nhẹ nói nói đúng tuyết nữ một tiếng đắp nhẹ không chút do dự hoa vì một tia sáng biến mất ở đại sảnh tôn phong tay phải nhẹ nhàng chấn động phong bế cóc ghẻ hàn băng tất cả đều phá nát ta ta có độc ngươi đ ừ n g đụng ta đang lúc tôn phong lấy tay chộp tới thời điểm cóc ghẻ hư nhược thanh â m tại trong đầu vang lên tôn phong hơi sướng sở vẫn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cóc ghẻ tựa hồ là tôn tiểu thánh thể chất nguyên nhân tôn phong trước kia vẫn luôn miễn dịch độc tố sờ lấy cái kia g ặ p gành vấn đề quả nhiên trước mắt cóc ghẻ độc tố căn bản là không làm gì được hắn nắm lấy cóc ghẻ tôn phong thì hướng về tôn tiểu thánh gian phòng đi đến chỉ thấy tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc khuyển ghé vào cái kia băng lánh trên giường lớn nằm ngay ho ho hai người này xem ra hôm qua trời rất tối mới ngủ tôn phong khẽ lắc đầu hướng về một bên ghế s o f a đi đến nhìn trong tay hư nhược cóc ghẻ trong lòng bàn tay một đạo yêu ớt khí lưu tôn ra chạy vào cóc ghẻ thể nội quả nhiên không một lát nữa thời gian cóc ghẻ tinh thần rõ ràng đã khá nhiều nói đi các ngươi đêm qua làm gì nhìn trong tay cóc ghẻ t ô n phong gương mặt vẻ ngạc nhiên nguyên bản tôn phong coi là tiểu h á c khuyển sẽ tìm đến lần trước thấy qua con mèo kia không nghĩ tới lại là một con cóc ta cóc ghẻ trong lòng bị thương rốt cuộc tìm được một cái thổ lộ hết phát tiếc người tôn phong không chỉ có cứu được nó còn vì hắn chậm rãi khôi phục thể lực cóc ghẻ không có một tia dầu d i ế m đưa nó biết toàn đều nói ra quả nhiên cái này cóc ghẻ cũng là tại huyết nguyện về sau phát sinh biến hóa không chỉ có thể miệng phun khói độc gặp phải nguy hiểm còn có thể lột xác tân sinh phát sinh biến hóa về sau nó nuốt ăn trong rừng cây không ít động vật còn có một cái vừa mới biến dị con muỗi đến đón lấy cũng là nó tối hôm qua tao nộ hoàn toàn liền có thể dùng huyết lệ sử để hình dung sau khi nói xong cóc ghẻ làm bộ đáng thương nhìn qua tôn phong t ố t ngươi về sau ở tại biệt thự đừng có chạy lung tung bọn họ sẽ không k h i dễ ngươi tôn phong nhẹ nói nói được rồi cóc ghẻ nhẹ nhàng gật đầu đến mức rời đi nơi này ý nghĩ c ũ ngồi chỉ có chút. cái cảnh, còn thích cái cây. cái cố còn có. Cái kia hoàn toàn có thể dùng cực kỳ tàn ác thể nghĩ lánh hoàn nghĩ hôm nghĩ thì không hoàn thể hình nó đó một mất Bất tới tối trả tấn, trong toàn tàn để suy So sống suy quá qua dung. này băng rừng lòng dùng n g với vừa kia kia là ưa ở ở kỳ ở trên ghế s a lon trầm tư tôn phong lại là nghĩ đến tối hôm qua cái kia hai cái người áo đen nhìn cái kia trang phục rất có thể cũng là trước mấy ngày hắn tại chân núi cùng phía sau núi nhìn thấy một nam một nữ người áo đen coi như không là hai người bọn hắn cũng nhất định là bọn hắn đồng bạn tới nơi đây nguyên nhân tôn phong tự nhiên cũng đoán được khẳng định là bởi vì ban ngày quách thiên minh sự t ì n h theo lý mà nói lấy hắn cùng quân đội cái kia chút giao t ì n h sẽ không có người tới nhưng là tôn phong cũng có chút không chắc là bọn họ tùy tiện hành động vẫn là nhận lấy thượng tầng chỉ thị bất quá mặc kệ là loại nguyên nhân nào hắn cũng không phải rất quan tâm ăn một chút sớm một chút phơi nắng ba canh thời điểm tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển mới b ò lên a ta cóc ghẻ không thấy vớt mắt đi ra tôn tiểu thánh trước tiên đã nhìn thấy trống rông ghế sofa hắn tối hôm qua thế nhưng là bàn giao tuyết nữ thật tốt hầu hạ cóc ghẻ làm sao một buổi sáng sớm lên hai cái đều không thấy cùng ở phía sau tiểu hắc quyển trong nháy mắt mắt lường một cái kinh h o à n g chạy đi lên thật không thấy tiểu hắc quyển sắc mặt khẩn trương thật vất vả tìm tới một cái sẽ không như vậy liền để nó trốn thoát đi hoa hoa hoa kinh ngạc bên trong một người một chó đ ô n g nhiên nơi xa một đạo kêu cạc c ả c gâm thanh truyền đến chỉ thấy tôn phong bên chân nằm sấp một con cóc chính là tối hôm qua bọn họ t r ộ m tới cái kia hiện tại mới đứng dậy a nhìn lấy vội vàng chạy tới một người một chó tôn phong nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên ừm a chúng ta tối hôm qua bắt cóc ghẻ đi nói tôn tiểu thánh ánh mắt không khỏi hướng trên mặt đất cái kia con cóc nhìn lại về sau cũng không thể lại như thế khi dễ nó liếc mắt mặt đất hơi hơi rời đi thân thể giấu ở chân hắn sau cóc ghẻ tôn phong tùy ý nói ra ừ biết ba ba tôn tiểu thánh gật gật đầu gương mặt lưu thuận tiểu h ắ c khuyển làm không tệ có thời gian lại đi tìm một số tới liếc mắt ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới tiểu h ắ c khuyển tôn phong vớt vớt nó cái đầu nhỏ gâu gâu gặp â u g tôn phong khen ngợi nó tiểu h ắ c khuyển trong lòng rất là vui sướng liên tục gật đầu tối hôm qua khi dễ c ó ghẻ cũng bất quá là vì hoàn thành tôn phong nhiệm vụ thôi đạt được tôn phong hứa hẹn ghé vào bên chân hắn c ó ghẻ trong lòng nhất thời thở dài một hơi Tối h ô một qua muốn kia cái cảnh nó cũng không tình nó m lần lại thần nữa. Dùng điện thoại di động tin nhìn kia di thoại cái một chút tin tức, xem buổi í website. b Một tối thời gian bên trong lại nhiều rất nhiều video trong lúc rảnh rỗi tôn phong thiện tay ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 1260. bao khỏa đào mộc kiếm đông hải long châu âm dương kiếm đã xác nhận nhiệm vụ tề thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác đã hoàn thành nhiệm vụ hổ ca đệ tam ủy thác hệ thống thẩm tra phía dưới ta có thể xác nhận nhiệm vụ có thể xác nhận nhiệm vụ như sau mời tự mình xem xét cái kia quen thuộc lại băng l á n h thanh âm tại tôn phong trong đầu vang lên tôn phong nhìn từ đầu tới đôi vẫn như cũng là những nhiệm vụ kia cũng không có gia tăng một lần nữa kéo tới tôn phong ánh mắt co rụt lại cũng là bị một đạo nhiệm vụ hấp dẫn lấy dị hình hoàng hậu h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt dị hình hoàng hậu vội vàng đẻ trứng không có thời gian chiếu cố báo kiểm trùng hiện ủy thác ba tháng hy vọng thay chiếu cố nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một trăm bão kiểm trùng làm cho người buồn nôn ngoại tinh sinh vật số mệnh vì ký sinh ký sinh so sánh cao đẳng động vật cũng sinh sôi dị hình ký sinh sau khi hoàn thành tử vong tuổi tác năng lực tiếp xúc chân dây dưa huyết dịch có rất mạnh tính gan mòn nhiệm vụ kỳ hạn ba tháng nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng năm nghìn thất bại trừng phạt không khen thưởng lật năm mươi lần muốn là nắm giữ năm nghìn danh tiếng nhất định có thể tiếp không ít nhiệm vụ thất bại trừng phạt cùng tất cả dị tộc nhiệm vụ một dạng không có có thất bại trừng phạt lúc trước tôn phong quét gặp những thứ này dị tộc nhiệm vụ đều là trực tiếp xem nhẹ không nghĩ tới còn có một cái không tệ chỉ là bão kiểm trùng tôn phong cũng không phải là rất lo lắng mà lại hiện tại có tuyết nữ tại hoàn toàn có thể đem nó đóng băng chỉ cần không cho nó tìm tới sinh vật ký sinh không thể tiến hóa vì dị hình những thứ này bão kiểm trùng căn bản cũng không có cái gì nguy hại mà lại lấy hiện tại tôn phong thực lực liền xem như bão kiểm trùng chạy ra còn không phải thoá thủ có thể cầm xác nhận dị hình hoàng hậu ủy thác tôn phong trong mắt mang theo một tia hỏa nhiệt không biết có phải hay không là cùng trong điện ảnh giống như l ú c chúc mừng ký chủ xác nhận dị hình hoàng hậu ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong xin chờ một chút xác nhận nhiệm vụ về sau phát hiện cái này dị hình hoàng hậu ủy thác liền nhiệm vụ hàng ngày đều không có quả nhiên là muốn nhiều đơn giản thì có bao nhiêu đơn giản không một lát nữa thời gian tôn phong ánh mắt co rụt lại sắc mặt đại biến hố ta chương hai trăm tám mươi tám tất cả đều băng trụ chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy trong đại sảnh lít nha lít nhít đ ố n g hơn hai mươi cái bao kiểm trùng vây quanh ở mấy người b ố n phía thượng như nguyên một đám t r ứ n g khủng long những thứ này dị tộc quả nhiên là không có ý tốt ủy thác nhiệm vụ đều là tràn đầy thói quen tôn phong không khỏi vì lúc trước chính mình sáng suốt cảm thấy may mắn nhiệm vụ viết vô cùng đơn giản ai biết mẹ nó tới chính là cái gì t ê cờ cờ ý tờ tt ê ê không một lát nữa thời gian trong đại sảnh d i à y đặc tiếng xèo xèo chuyển đến chỉ thấy trong đại sảnh một cái kia cái gì hình chứng đỉnh đầu tất cả đều bốn tách đi ra hoa làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy t r ứ n g khủng long ngồi ở một bên cầm lấy sớm một chút an tôn tiểu thánh nhìn qua xuất hiện nguyên một đám t r ứ n g lớn trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng theo khủng long thời đại sau khi trở về tôn tiểu thánh thế nhưng là một mực nhớ khủng long thịt cùng chứng khủng long mỹ vị tiểu h ắ c khuyển cũng là n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u s ẻ tới mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ mừng rỡ theo tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển tới gần trong đại sảnh dị hình chứng lấy tốc độ nhanh hơn phân liệt tôn phong đã thấy bên trong bơi qua bơi lại báo kiểm trùng không khỏi sắc mặt khẩn trương tiểu ra hỏa mau đưa n g ư ờ i tuyết nữ kêu đi ra đưa chúng nó đều băng trụ nói tôn phong song dôi tay ra cũng là một mảnh hàn băng bay tới cách gần nhất dị hình t r ứ n g trong nháy mắt bị phong bế mà còn lại mở ra dị hình t r ứ n g tại băng lánh nhiệt độ dưới lại lần nữa hợp xích lại gần tôn tiểu thánh cũng rốt cục phát hiện những thứ này không phải cái gì t r ứ n g khủng long mà là một loại cổ quái sinh vật xuất r a hạt trâu nhẹ nhàng một gọi tuyết nữ thì chạy vội ra đối với tôn phong hàn băng năng lực tuyết nữ lại là lợi hại hơn nhiều vù vù vài tiếng nhất thời không chung nhiệt độ cấp hàng tất cả mở ra dị hình t r ứ n g toàn đều nhất nhất sắp nhập tiếp toàn trong. tuyết tiện tay động tác, tôn mặt bất thiên tới thế Bất tôn trong một chút vừa nghĩ, thì nghiêm nghiệp giống kinh minh, minh hiển nhiên liền chế đến phong gặp phong phục phong lấy là lực, là Chuyên hoàn không nhau. Quách Hắn hàn quách không nghĩ như nghĩ, băng bên cũng nữ động gương ngạc. băng năng ăn. bị mạch, ở quá quá đầu vừa đồ vẻ xa e m mà như đến n phục chế mà đến chiêu đ số, ồ dị gẳng có thể phục chế chỉ đại biểu hắn học hội nhưng không nhất định thuần t h ủ ba ba những thứ này đều là cái gì tôn tiểu thánh lướt qua vừa mới sờ lên vật sềnh sệch mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái dài đến cùng trứng khủng long một dạng có thể sờ lên hoàn toàn không là một chuyện cái kia nước mũi một dạng đồ vật so cóp ghẻ trên thân còn buồn nôn còn có cái kia vỏ trứng vậy mà lại tự động phân liệt sau đó lại s ắ p nhập những này là dị hình t r ứ n g các ngươi đừng động tới bọn nó càng không nên đem bọn họ giải phong nhìn trước mắt dị hình t r ứ n g thôn phong nghiêm túc nói ra dị hình t r ứ n g đó là vật gì tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu hiếu kỳ nói hắn trước kia thế nhưng là chưa từng nghe qua loại vật này đó là một loại ngoại tinh sinh vật dựa vào ký sinh tại trong cơ thể người khác mới có thể sống sót tôn phong trầm tư một chút vẫn cảm thấy có cần phải cùng tôn tiểu thánh nói rõ ràng hai cái này hùng hai tử thế nhưng là đầy lòng hiếu kỳ muốn là nhàm chán chạy tới chơi đùa dưới sự khinh thường bị b á o kiểm trùng tre tôn phong cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào dạng này a tôn tiểu thánh như có điều suy nghĩ Trong mắt nồng đậm vẻ tò mò. Thoáng nhìn tôn r o Thoáng n nồng nhìn g mắt đậm mò. tò t vẻ tiểu thánh trong mắt tôn thầm thấy thú. thể Tôn tục Biết, ta rất ta tuyết thêm Tôn tiểu thánh phong phong ngoan, ánh sáng, tôn phong thầm kêu không ổn, gia hỏa này hương bọn nó đóng băng lại, cũng không thể đi động bọn họ, có nghe hay không. Tôn phong liên cường ba ba nữ mỗi ngày thêm đóng băng lại bọn gia cảm Đem mỗi hỏa họ, hay họ. sẽ kêu điệu. lại, đi lại ba ba có để vô vô bộ ngực một miệng nhận lời nói tôn phong cái này mới nhẹ nhàng gật đầu muốn không phải nhắc nhở không thể nhận nhập hệ thống bao khỏa bên trong tôn phong thì đưa chúng nó tất cả đều giả vờ lên dạng này liền không có người phát hiện thừa dịp cái này không còn cản thôn phong tỉ mỉ tế sổ một chút toàn bộ trong đại sảnh tổng cộng có hai mươi tám cái dị hình chứng suy nghĩ một chút tôn phong dùng hàn băng trúc một cái đại rào chắn đem nguyên một đám dị hình chứng tất cả đều chuyển ở cùng nhau còn không yên lòng tôn phong còn bàn giao trinh tử đặc biệt chú ý những thứ này dị hình chứng một có dị động trước tiên thông báo hắn đã bị hố một lần khó đảm bảo những thứ này dị tộc sẽ không ở hố hắn đến mức đem trước mắt dị hình chứng tất cả đều nhân đạo hủy diệt tôn phong chỉ là một cái ý niệm trong đầu loại qua liền bị hắn bóc tát hắn hiện tại lấy không phải ngày xưa nếu như mấy cái dị hình chứng liền để hắn như thế sợ hãi cái kia còn lăn lộn cái bóng a lại nói trong phim ảnh vũ khí nóng vẫn có thể thương tổn đến dị hình lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một hai con dị hình còn không phải dễ như t r ở bàn tay bất quá thông qua nhiệm vụ này về sau tôn phong đối với dị tộc nhiệm vụ sợ là thận trọng thận trọng tại thận trọng bàn giao tiểu hắc khuyển có thời gian lại đi tìm chút giác tỉnh động vật tôn phong liền đến thiên đài tu luyện đi hôm nay phát hiện để tôn phong không chỉ là tại rút ra trạ cờ dạ mà chính là để một cái phân thân luyện tập xạ gì gẳng chỗ phòng chế hai loại năng lực gặp tôn phong đi tới độc lưu trong đại sảnh con đít lười hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển nó còn thật sợ bọn họ đột nhiên trở mặt lại đưa nó phong ở trên ghế salon nhìn cái gì vậy ngươi cũng muốn cùng đi tìm này khác động vật gặp cóc ghẻ hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m nó tiểu h á c khuyển tức giận đi tới hoa hoa hoa gặp tiểu h á c khuyển tới gần cóc ghẻ bản năng liền muốn đi có thể trong nháy mắt liền bị tiểu h á c khuyển đ u ổ i kịp một thanh dâm tại dưới chân cóc ghẻ trắng như tuyết cái bụng rán tại sạch sẽ bóng bẩy hàn băng phía trên để tiểu h á c khuyển trực tiếp trượt ra ngoài hoa hoa hoa tiểu h á c khuyển sắc mặt giật mình nhất thời hoa hoa k ê u to bị đạp ở thấp cóc ghẻ che mắt mặt múi tràn đầy h ủ khuất phanh đụng phải đối diện vách tường tiểu hát h u y ể n tứ chi loạn đạp lật ra đi lên sau cùng chân trên mặt đất lão đại đừng đừng khi dễ ta đụng ngã lăn c ó k ẻ thân thể lăn một vòng thì lật lên ôm đầu nhìn lấy tiểu hát h u y ể n ha ha tiểu hát h u y ể n ngươi cũng quá vô dụng đứng ở một bên tôn tiểu thánh ôm bụng cười ha ha đáng giận tốt tiểu hát h u y ể n ba ba nói không thể khi dễ nó chúng ta nhanh đi tìm còn lại động vật gặp tiểu hát h u y ể n liền muốn đánh nó tôn tiểu thánh nhẹ nói nói. tiểu hát h u y ể n hừ hừ hai tiếng cho cóc ghẻ một cái coi như số n g ư ờ i gặp may ánh mắt gật gù đắc y hướng về nơi xa đi đến người tốt ta nhìn phía xa tôn tiểu thánh bóng người con ế c lười đầy mắt vẻ cảm kích tựa hồ hoàn toàn quên đi tối hôm qua người nào đó thọc nó bao nhiêu lần hoa cúc trong lòng hoan hỉ cóc ghẻ không khỏi nhảy một cái nhảy lên thì đi theo về sau ta chính là n g ư ờ i l ã o đại ta nói cái gì ngươi liền phải nghe hiểu không quét mắt sau lưng cùng lên đến cóc ghẻ tiểu h ắ c khuyển dương lên chân chó tự ngạo nói ra cóc ghẻ liên tục gật đầu lộ ra cực kỳ nhu thuận vậy còn không kêu một tiếng tới nghe một chút tiểu h ắ c khuyển trừng trừng mắt một mặt nghiêm túc nói lão đại ừm xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng về sau nếu là có ai khi dễ ngươi báo tên của ta cầm đoàn người thông suốt